trạch dương đang cùng một cô muội từ trẻ tuổi tán gẫu nghe thấy lão Trung Hoàng hốt hò hết, hắn bị giật mình, nhảy dựng lên. Lúc này, hắn định trốn đi, nhưng rồi lại nghĩ, mình chạy đi đâu, mình có gì phải sợ đâu. Nghĩ đến đây, hắn không còn suy nghĩ nữa, liền hướng máy nhà chạy lên, muốn xem thử tình huống gì mà có thể khiến cho lão Trung, vốn vững như lão cẩu, cũng phải sợ hãi đến vậy. Khi nhìn thấy tình hình phía xa, hắn lập tức bị dọa đến chân tay run rẩy. không kiềm chế được mà gọi lớn, đại ca cứu ta. lúc này hắn mới hoàn toàn hiểu ra tại sao một giác tỉnh giả như lão trung lại có thể bị sợ hãi đến mức đó. chẳng cần biết người nào tới, lão trung đều phải nuốt nước miếng mấy lần. sau đó chính là lâm phàm ra tay, gỡ bỏ tình thế nguy cấp, vững vàng trần an tất cả mọi người. lão mao, ừm, ngươi còn nhớ lần trước chúng ta cá cược không? cá cược gì? ta khi nào cá cược với ngươi? lão mao biểu hiện rất mơ hồ, rõ ràng. là hắn không nhớ ra chuyện gì. Thực ra, từ Trạch Dương đang nhắc đến cược về việc chạy trần chuồng trước đây hắn đã thể rằng, dù cho Lâm Phàm có muốn tiêu diệt tất cả tang thi, thì điều đó cũng không thể thực hiện được, bởi vì số lượng thành phố và tang thi quá lớn, ngay cả Lâm Phàm cũng khó mà làm được. Nhưng bây giờ, lão Mao đã bắt đầu hoài nghi suy nghĩ đó. Tốc độ tiêu diệt tang thi của Lâm Phàm quá nhanh, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Dù lão mau biết Lâm Phàm rất mạnh, nhưng nếu Lâm Phàm có thể xem tang thi... như bụi bạm và dễ dàng tiêu diệt thì chuyện này sẽ phát triển theo một hướng mà hắn không thể tưởng tượng được Từ trạch dương cười, hắn biết rằng sau khi chứng kiến cảnh này lãng bao sẽ không còn nghi ngờ năng lực của Lâm Phàm nữa Lúc này, Lâm Phàm đang điều khiển di động với tốc độ cao tay cầm Frostmourne, không ngừng thu gạt tàng thi Mắt hắn quét qua một lượt tìm kiếm những tang thi đặc biệt có thể gây ra cuộc hỗn loạn này Không phải, đây cũng không phải quá bình thường giống như một con chó điên lao vào mình xem ra chỉ là pháo hôi thôi trong vô số tang thi lâm phàm khó khăn lắm mới tìm được con tang thi đặc biệt hắn biết rằng những tang thi đặc biệt thường rất xảo quyệt thường sẽ núp ở phía sau đám tang thi thường nhưng hiện tại tang thi quá đông giống như sóng lớn vỗ về nhau không ngừng mặc dù số lượng tang thi rất lớn nhưng truyền tuyền vẫn tiếp tục được lâm phàm đẩy lùi về phía trước đối với người khác việc này là điều không thể nào làm được nhưng đối với lâm phàm chỉ cần trong tay có kiếm sắc bén và tốc độ đủ nhanh Việc đẩy lùi chiến tuyến là điều cực kỳ đơn giản, một người có thể ngăn cả vạn tang thi, dùng cơ thể người để chống lại chúng, làm sao có thể được, chắc chắn trên thế gian này, chỉ có Lâm Phàm mới làm được điều đó. Tang thi Vương Phi chứng kiến tất cả cảnh tượng trước mắt, dùng đôi mắt của nó mà nhìn, trong lòng đã vô cùng kinh ngạc, những âm thanh không thể nghe thấy bằng tay thường vang vọng trong không khí, đám tang thi dưới quyền bị tàn sát như cỏ rác theo từng mệnh lệnh, cảnh tượng này đã vượt xa khỏi hiểu biết và tưởng tượng của nó. Trong nhận thức của Vương Phi, nhân loại không thể nào mạnh mẽ đến mức ấy, xếp tình giả muốn tăng thực lực thì phải dựa vào tinh thể nhưng dù có hấp thu bao nhiêu đi nữa, có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể đạt tới mức kinh khủng như vậy. Trên mái nhà, một bóng người xuất hiện, phỉ phỉ đi sát bên hàn xương, sắc mặt trắng bệch, thần tình căng thẳng, đứng yên tại chỗ không nhúc nít, ngươi dẫn theo hài tử tới làm gì, cố hàng cao mày hỏi, loại tình cảnh này vốn không phù hợp để trẻ con chứng kiến, rất dễ khiến tâm lý chúng bị ảnh hưởng nặng nề. phỉ phỉ đáp, cố thúc thúc là con muốn hàn tì tì dẫn con tới con biết bên ngoài rất nguy hiểm, rất tàn khốc vì thế con muốn nhìn nhiều hơn một chút con là đại tỷ trong lòng các đệ đệ muội muội, các em có thể sợ hãi nhưng con thì không được phép sợ nghe vậy, cố hàng cũng không biết nên nói gì thêm hắn hiểu rõ phỉ phỉ là một đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện lại là con gái tâm lý vốn trưởng thành sớm hơn con trai vài năm được, chỉ cần không sợ là tốt cố hàng dịu giọng, phỉ phỉ đưa mắt nhìn ra đường Chỉ một cái liếc mắt liền khiến sắc mặt nàng tái nhợt, chán đẫm mồ hôi, thân thể khẽ run. Hàn Sương liền đưa tay đặt lên vai nàng, như muốn chuyển cho nàng một chút dũ khí. Cố hàng thở dài, Tang Thi vốn đã rất đáng sợ, thế nhưng cảnh tượng mà Lâm Phàm tạo ra còn đáng sợ hơn gấp bội, bởi vì mỗi lần hắn ra tay giết Tang Thi đều không để lại toàn thầy, hoặc là bị chém làm đồi, hoặc bị nghiền nát thành từng mảnh. Máu thịt tung té khắp nơi, từng đống thịt nát chất cao như vực thẳm địa ngục. Cảnh tượng ấy khiến người lớn còn khó chịu nổi. Huống hồ là trẻ nhỏ, hẳn luôn để mắt đến Phỉ Phỉ. Nếu nàng bị dọa ngất thì có thể kịp thời đỡ lấy. Lúc này, Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Nữ hài tử vốn là tiểu công chúa, yêu thích cái đẹp, thường rất sợ hãi trước những thứ ghê rợn. Hàn Sương hỏi, có phải rất sợ không? Ừm. Phỉ Phỉ gật đầu thành thật. Nàng không cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trong chuyện này. Hàn Sương nói, nếu sợ thì đừng miễn cưỡng bản thân phải chịu đựng, ít nhất là không phải bây giờ. Phỉ phỉ ngẩng đầu, đáp, hàn tì tì, đã sợ thì cũng sợ rồi, con vẫn có thể cố gắng thích ứng, hiện tại không thích ứng thì sau này cũng phải thích ứng, việc của hôm nay nên giải quyết trong hôm nay, không thể trì hoãn đến ngày mai, phải biết rằng, ngày mai có quá nhiều điều chưa chắc chắn, nhân tiểu quỷ đại, nét đầu này, hàn sương bật cười, không ngờ lại bị một tiểu cô nương dạy trong một bài học, đúng là, nàng cũng nhớ lại những ngày đầu của tận thế, khi chính mình đột ngột đối mặt với tình huống khiến tâm trạng hoang mang. khi đối diện với những con tàng thì hùng ác dữ tợn, nàng cũng từng có cảm giác lo sợ. nhìn rồi, có thể làm sao đây? ai mà không sợ? cuối cùng, nàng vẫn ép bản thân phải chấp nhận thế giới này và sống sót cho đến tận bây giờ. cố hàng nghìn, phỉ phỉ ánh mắt đầy tán thưởng, hài tử như vậy, tương lai trưởng thành, chắc chắn có thể tự mình gánh vác một phương trời. rất nhanh, phỉ phỉ nhận ra có điều gì đó lạ. lâm thúc thúc đâu rồi? nàng nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng của lâm thúc thúc. ngoài những âm thanh ầm ầm vang vọng từ bên ngoài thật sự không nhìn thấy gì cả hàn sương biết rằng những tiếng nổ vang dội kia chắc chắn là do lâm phàm tạo ra nhưng vị trí cụ thể của hắn thì nàng không rõ cố hàng từ tốn nói nhìn về phía trước nơi không gian bị vạn vẹo kìa lâm thúc thúc di chuyển với tốc độ cực nhanh mắt thường của chúng ta không thể thấy được hắn nhưng chúng ta có thể cảm nhận được sự an toàn mà hắn mang lại phỉ phỉ gật đầu tuy nàng không hoàn toàn hiểu Nhưng cảm giác an toàn mà Lâm Thúc Thúc mang lại thì luôn rõ ràng trong tâm trí nàng. Cố Thúc Thúc, tại sao không gian lại vạn vẹo, phỉ phỉ hỏi, cố hàng trả lời. Bởi vì Lâm Thúc Thúc tạo ra điều đó, câu trả lời thật rõ ràng. Đó chính là lý do, phỉ phỉ lại hỏi. Vậy sao Lâm Thúc Thúc lại làm vạn vẹo không gian, cố hàng im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Hàn Sương khẽ giải thích, phỉ phỉ, đó là do lực tác dụng gây ra sự vạn vẹo, chất lượng vật thể quyết định lực hút lớn nhỏ. khi lực hút này quá mạnh sẽ gây ra sự vặn vẹo không gian khi mật độ vật chất rất lớn lực hút tạo ra cũng rất mạnh khiến chúng ta có thể nhìn thấy sự vặn vẹo phỉ phỉ nghe xong cảm ơn hàn tỉ tỉ cảm ơn hàn tỉ tỉ em đã hiểu rồi nàng nghĩ về những kiến thức mới học được cảm thấy mình có thể giải thích cho các đệ đệ mỗi mỗi sau này dù cho nàng chưa hiểu hết nhưng chỉ cần chăm chỉ hỏi ghi nhớ kiến thức vậy là đủ lúc này một con tam thi hình dạng kết hợp lao về phía lâm phàm tốc độ lực lượng Và sức mạnh của nó đều đã đạt đến đỉnh cao của tang thi Lâm phàm không để ý đến nó Dẫn theo kiếm, muốn tiêu diệt đối phương Con tang thi hợp thể như đã dự đoán trước tình huống này Đột nhiên dừng lại, có ý định tránh ra Nó có thể nhìn thấy kết cục sắp tới Nhưng không thể ngăn cản được sự kiện này Nó vừa muốn quay người chạy trốn Thì một vệt kiếm sắc bén đã bao trùm lấy nó Phóc, phóc Con tang thi bị chém thành từng mảnh, máu và thịt vương vãi khắp nơi Nó cũng chẳng khác gì những con tang thi bình thường Tất cả đều giống nhau, chẳng có gì cao quý hơn. Trong suốt thời gian này, bất kể tang thi là dạng gì, Lâm phàm đều đối xử với chúng như nhau, không phân biệt cao thấp. Hắn thật sự không có kỳ thị. Qua cách đối xử với những người sống sót, có thể thấy được điều đó. Hắn đối xử công bằng với mỗi một con tang thi. Từ trước tới giờ, dù là tang thi bình thường hay tang thi tiến hóa, hắn cũng không vì thế mà bớt đi vài đòn. Hắn luôn đối xử với tất cả như nhau, không có anh nhiều, ai ít. Hiện tại, Hắn giống như một thợ săn tang thi, trong tay cầm thanh Frostmourne đã diệt không biết bao nhiêu tang thi. Tuy nhiên, thanh kiếm đó vẫn như cũ, là một thanh tràn ngập hy vọng, với nhiệt độ chân thật như thần khí. Nó tuyệt đối sẽ không vì đã nhiễm quá nhiều máu đen, mà khiến sát khí bùng lên, cũng sẽ không dẫn hắn đi vào con đường tả ác, xa rời mục đích ban đầu. Những quan tang thi này sao vẫn giết không hết vậy? Quan hạo nhìn tình hình trước mắt. Lâm Cà đã đẩy lui thi chiều về phía sau một cách liên tục, nhưng dường như nó vẫn vô tận, không có điểm dừng, Lão Trung nói, chúng quá nhiều, số lượng thật sự quá lớn, dù giết mãi không hết, nhưng số tang thi này đối với bất kỳ nơi ẩn náu nào mà nói, đều là một tai họa khó lòng ngăn cản, may mà mục tiêu của chúng là dương quang nơi ẩn náu, nếu là ở nơi khác, sẽ còn đáng sợ hơn nữa, mọi người đều trầm mặc, đúng vậy, may mà bọn họ đang ở dương quang nơi ẩn náu, may là nơi đây có lâm phàm, nếu không... Hiện giờ họ sẽ chẳng thể nào an tâm ở đây mà chỉ có thể tìm cách cản lại, sơ tán người sống sót. Thậm chí nếu không thể trốn thoát thì hoàn toàn không cần nghĩ đến việc chạy trốn nữa, vì cơ hội thoát thân là gần như không có. Đồng thời, Lâm Phàm Thanh Lý đám tang thi với tốc độ cũng vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Mỗi khi chớp mắt thì chiều lại bị đẩy lùi ra xa, tốc độ này khiến ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Tất cả mọi người ở hiện trường đều tràn đầy niềm tin vào Lâm Phàm. Rất nhiều người sống sót chưa từng chứng kiến thực lực của Lâm Phàm, chỉ nghe người khác kể lại, dù cho những lời kể có tốt đến đâu, họ cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Bây giờ khi được chứng kiến, không chỉ làm cho rất nhiều người sống sót phấn chấn, mà còn khiến họ tràn đầy hy vọng về tương lai, dù có tai họa lớn đến đâu, trong đầu họ luôn nghĩ, chỉ cần có Lâm Phàm, chúng ta sẽ có hy vọng, sẽ có tương lai. Không bị thất bại ngắn ngủi đánh gục niềm tin, có lẽ trận chiến này sẽ là trận chiến giá trị nhất của bọn họ. không biết đã qua bao lâu lâm phàm vung kiếm trước mặt không còn tang thi nào để hắn chém nữa cho đến khi hắn nhìn thấy một con tang thi đứng trên lầu cao nhìn kỹ con tang thi đó trông như mơ màng lên ngốc đứng đó không hề động đậy là người sao lâm phàm rơi xuống trước mặt đối phương nhìn kỹ ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc con tang thi này thật sự không giống những con tang thi bình thường thường thì những tang thi như vậy với thân thể xấu xí sền sệt nếu chúng xuất hiện ở ven đường lâm phàm cũng sẽ không để mắt tới mà sẽ trực tiếp vùng kiếm giết chết thậm chí không thèm quay đầu lại tìm những tang thi cao cấp hơn tang thi vương phi nhìn chằm chằm lâm phàm như thể muốn dùng ánh mắt của mình nhìn thấu mọi điều về lâm phàm chúng ngươi là muốn ta nhận ra các loại tang thi tiến hóa rồi cố tình che giấu dưới mắt ta làm những chuyện xấu xa hay sao nếu đúng như vậy thì ngươi đã thành công ít nhất khi ta tiêu diệt hết tất cả tang thi mới phát hiện ra ngươi tồn tại lâm phàm nói chuyện với tang thi Hắn biết đối phương chưa chắc có thể hiểu nhưng cũng có khả năng là có thể nghe hiểu. Có lẽ quan tang thi này không nghĩ tới việc nói triệu hồi tang thi lại bị hắn tiêu diệt sạch sẽ. Nhìn đám tang thì chất đầy đất, thịt nát vương vãi khắp nơi. Nói thật, hắn không cảm thấy mệt mỏi chút nào, thậm chí còn cảm thấy có chút hưng phấn. Đối phương đã làm một chuyện tốt, tụ tập tất cả tang thi lại một chỗ cho hắn san giết. Nếu là hắn muốn san giết nhiều tang thi như vậy, chắc chắn phải mất một khoảng thời gian dài. tăng thi phương phi vẫn chăm chú nhìn lâm phàm không hề động đậy dù có gào thét cũng không nghe thấy gì sự im lặng này khiến người ta cảm thấy rất đáng sợ cũng là lần đầu tiên lâm phàm thấy một con tang thi im lặng đến vậy dù là hòn cảnh quan có lý trí thỉnh thoảng vẫn hướng về phía hắn mà kêu ôi ôi vài tiếng để bày tỏ sự yêu thích còn con tang thi này dù đã triệu hồi tất cả tang thi đến để bị giết cũng không hề phát ra một tiếng động một cộng một bằng mấy lâm phàm hỏi một câu đơn giản Loại câu hỏi này ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng sẽ biết, nhưng kỳ lạ là, không có câu trả lời, IQ thấp như vậy sao, nếu người có thể chịu hồi tang thi, nhất định là tang thi cao cấp, nhưng lại không thể trả lời câu hỏi đơn giản này. Lâm Phàm tiếp tục tự nói, có lẽ đối với con tang thi này, nó cũng không nghĩ rằng sẽ gặp phải một nhân loại như hắn mặt trời đẹp sáng sớm, nhưng vì thi chiều đến mà bị phá hủy, tình huống này đối với Lâm Phàm mà nói đúng là một sự việc đáng vui mừng. nhưng đối với những người sống sót đang ẩn nấp ở dương quang thì lại là một nỗi kinh hoàng hắn không muốn vui mừng khi thấy người khác kinh hoàng lâm phàm vươn tay ra lạch cạch hắn vốn tưởng sẽ gặp phải sự phản kháng nhưng không ngờ lại dễ dàng bóp chặt lấy cổ con tang thi Trước lòng sền sệt khiến lâm phàm cảm thấy ác tâm nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế hắn dẫn con tang thi đi đến trước mặt trúc Thanh. nuôi có thể nhận ra nó là loại tang thi gì không lâm phàm hỏi trúc thành vội vã nhìn con tang thi vương phi ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc lâm ca tình huống của nó hình như không bình thường ta chỉ thấy một chút tin tức khôi lỗi, khôi lỗi lâm phàm ngạc nhiên, đúng chính là khôi lỗi, hiện tại năng lực của ta đã được tăng cường, ta có thể thấy được số liệu tiến hóa của tang thi hương tiến hóa của chúng, nhưng con tang thi này không có gì, chỉ có tin tức của khôi lỗi mà thôi, Trúc Thành chưa bao giờ thấy một con tang thi như vậy ngay cả những tang thi bình thường cũng không thể so sánh với con tang thi này ta hiểu rồi lâm phàm dường như đã hiểu ra tình hình sau lưng con tàng thi tàng thi vẫn chưa xuất hiện mà lại để cho khôi lỗi tàng thi xuất hiện đối với điều này hắn không có quá nhiều suy nghĩ hắn dẫn con tàng thi theo mái nhảy nhảy xuống đất ngươi quay về nói với lão đại của các ngươi ta muốn gặp mặt hắn không có ý gì khác chỉ muốn trao đổi một chút lâm phàm mỉm cười nói giọng điệu ôn hòa thái độ thân thiện khiến ai nhìn thấy cũng nghĩ hắn là người hoa nhã không thể nào là kẻ xấu nếu con tàng thi trước mặt thực sự tin vào lời hắn Quay người rời đi, thì Lâm Phàm sẽ lập tức lặng lẽ theo sau, một đường lần đến tận xảo huyệt của đối phương. Có thể triệu tập một đàn tang thi lớn đến thế, tất nhiên rất nguy hiểm. Một tồn tại như vậy, nếu còn lang thang ngoài thế gian, với những người sống sót mà nói. Chính là một tai họa, Lâm Phàm sẽ lòng gánh vác vì người khác, dốc lòng tiêu diệt sạch bọn tang thi. Nói xong, hắn nhận ra con tang thi kia vẫn đờ đã nhìn hắn, không hề động đậy chút nào. Cảnh tượng này khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu cách này vô dụng, vậy đành đổi cách khác. Trong thoáng chốc, đầu óc Lâm Phàm lấy sáng, lập tức nghĩ ra một biện pháp mới. Ta cho người thêm một cơ hội. Số tang thi, người triệu tập chưa nhiều. Người cứ tiếp tục gọi thêm đi. Ta sẽ đợi ở đây. Lời nói của Lâm Phàm hết sức rõ ràng, cho thấy hắn thật sự muốn cho đối phương thêm cơ hội. Hắn mong con tàng thi này có thể triệu hồi toàn bộ tang thi trong hoàng thị đến đây. Dù có gây ra khí thế kinh hoàng đến đâu, hắn cũng có thể đối phó được. Hắn tự tin trong thời gian ngắn nhất. có thể tiêu diệt sạch bọn chúng đó là bước đầu tiên để thực hiện tâm nguyện lớn nhất khiến hoàng thị không còn một bóng tang thi nào tạo nền móng cho việc phục hương thành thị này nhưng đúng lúc ấy con tang thi bấy giờ đứng yên bất động cuối cùng cũng có động tĩnh chỉ là tình huống của nó có chút đặc biệt nó chậm rãi giơ tay lên rồi đột ngột đâm cả hai tay vào cổ mình chỉ nghe phụt một tiếng liền tự vạn gãy cổ chết tại chỗ cái này lâm phàm thở dài tốt đẹp chẳng thấy đâu lại tự giết mình Hắn đưa mắt nhìn về phương xa, chỉ một hành động này cũng đủ để nhận ra, kẻ điều khiển tang Thi ẩn sau màn chắc chắn thông minh hơn những gì hắn tưởng. Lâm Phàm hy vọng rằng ngoài những tồn tại đặc biệt như hoàng cảnh quan, thì các tang Thi khác không có trí tuệ, bởi nếu tang Thi có tư duy, có lý trí, thì với những người còn sống mà nói, đó là nỗi kinh hoàng thực sự. Nhưng hy vọng mãi chỉ là hy vọng, thực tại vẫn phải đối mặt, Lâm Phàm chém đầu con tang Thi ra, muốn xem rốt cuộc trong đầu nó là loại tinh thể gì mà lại có thể tạo ra dạng khôi lỗi như thế. đáng tiếc chỉ là một đống bột nhão lầy nhầy hắn thất vọng lắc đầu một con tang thi kỳ lạ nếu là khôi lỗi chịu sự điều khiển của kẻ khác vậy thì bản thể của con tang thi đó ở đâu lâm phàm trầm tư hắn muốn biết kẻ đứng sau giật dây là ai liệu đang ẩn mình trong hoàng thị hay tại nơi nào khác đó là một ẩn số muốn tìm ra nhưng lại chưa có đầu mối trở về nơi ẩn náu kết thúc rồi sao mọi người đều hỏi lâm phàm lâm phàm mỉm cười đáp lại kết thúc các ngươi chẳng phải sẽ biết sao nhưng ta hiểu mọi người đều muốn nghe từ miệng ta kết thúc hết thảy đều đã kết thúc lâm phàm nói xong ngay lập tức mọi người reo hò vui mừng lâm phàm nhìn thấy họ vui mừng trên mặt vẫn giữ nụ cười đợi đến khi tiếng reo hò giảm xuống hẳn mới từ từ bưu mở lời chuyện tiếp theo mới là quan trọng lão trung nhiệm vụ tiếp theo sẽ rất khó khăn lâm phàm nhìn đống thi thể tang thi vương vãi khắp nơi cảnh vật gần nơi ẩn náu như thế nếu không dọn dẹp sạch sẽ tình huống sẽ rất nguy hiểm nhất là việc đi ra ngoài Mặc dù mùi tanh đã dần bay đi, nhưng trong quá trình đó, không khí vẫn rất khó chịu. Lão Trùng gật đầu, "Ừm, với số lượng thi thể tang thi như vậy, việc dọn dẹp quả là một công trình lớn, nhưng dù có bận rộn thế nào, việc này vẫn phải làm. Thật ra ta có một biện pháp, không biết có hiệu quả không?" Lâm Phàm suy nghĩ một chút, hơi nghi ngờ về biện pháp của mình. Lão Trùng rất tò mò, "Biện pháp gì?" Lâm Phàm đáp, "Ta sẽ thử xem sao." hắn đi đến bên song sát mọi người đi theo phía sau trong đầu mọi người đều đang suy nghĩ không biết lâm phàm sẽ dùng biện pháp gì để xử lý đống thi thể tang thi lầm cả rốt cuộc là biện pháp gì có thể cho chúng ta biết một chút không quan hạo không nhịn được hỏi lâm phàm mỉm cười biến thành cho bụi biến thành cho bụi quan hạo trứng mắt hình ảnh mơ hồ lé lên trong đầu hắn có thể tưởng tượng được cảnh bom nguyên tử nổ tung hoặc là thiên thạch từ trên trời giáng xuống gây ra sức công phá mạnh mẽ Nhưng theo những gì hắn hiểu về Lâm ca, có lẽ đó không phải là để phá hủy thành thị, mà là để dọn dẹp thi thể tang thì. Lâm phàm nhìn về phía trước, hít sâu một hơi, nắm chặt quyền, hắn cảm thấy mình có thể kiểm soát được lực lượng này. Ngay sau đó, hắn đột nhiên vung một quyền, nhìn có vẻ bình thường không có gì đặc biệt, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp, khiến không gian trước mặt vạn vẹo và có âm thanh thanh thủy phát ra. Khi nghe được âm thanh đó, Lâm phàm lập tức thu lại lực quay người cười ngượng ngùng, đồng thời gãi đầu. ngượng ngùng, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, ta cảm thấy có thể sẽ phá hủy thành phố, cho nên việc thanh lý tang thi này vẫn phải nhờ mọi người cùng nhau giúp đỡ. À, đúng rồi, tinh thể vẫn chưa thu thập trước tiên thu thập tinh thể đi. Mọi người xung quanh như rất thông cảm với Lâm Phàm, thầy hắn kỹ thuật chưa hoàn hảo, đều giả vờ như không nghe thấy. Chu Dương vẫy tay, tất cả mọi người động đi, chúng ta trước tiên thu thập tinh thể trong đầu tang thi, sau đó xếp thi thể theo thứ tự, đừng ngại bẩn, đây là việc của tất cả chúng ta. thành lý hoàn cảnh rồi, ai biết lái xe nâng, tôi sẽ, tôi cũng biết. Cả nhóm bắt đầu hành động, vì với họ, dương qua người ẩn núp chính là gia viên cuối cùng, nên nếu có thể giúp đỡ cho gia viên, họ chắc chắn sẽ dùng toàn lực, đồng dài và mọi người đi vào như đang vào địa ngục của tang thi. Bắt đầu thu thập tinh thể, và số lượng tinh thể ở đây thực sự rất nhiều, dù phần lớn là từ tang thi bình thường, nhưng cũng có không ít tang thi tiến hóa. Lão Trung tiến lại gần Lâm phàm và hỏi, những thi thể tang thi này chết đống ở đâu, Lâm phàm đáp, ở chỗ nào có đất trống thì để đó không cần dùng đến đất khác sao lão trung nói có ở chỗ này vậy tốt giao cho tôi lâm phàm nói lúc này lâm phàm nhìn về phía hoàng cảnh quan người vẫn đứng yên chưa động cười hì hì nói hoàng cảnh quan tôi đã nói rồi tin tưởng tôi tôi sẽ không có vấn đề gì thế nào tôi bảo vệ nơi này chẳng lẽ tôi không phải là tay sai của ngài sao hoàng cảnh quan nhìn lâm phàm vẻ mặt dần dần biểu lộ cảm xúc có phần phong phú ôi ôi Hoàng cảnh quan gầm nhẹ, không lợi hại Tôi đi đây, kỳ thật những tang thi này vẫn còn yếu nhược Ôi ôi, đã tạo hoàn cảnh quan khen ngợi Nếu vậy thì tôi đành nhận vậy Tôi thật sự có chút lợi hại Tôi sẽ tiếp tục cố gắng Chúng ta cùng nhau bảo vệ nơi này Xin giữ trật tự của hoàng thị Lâm Phàm vốn nghĩ sẽ được hoàng cảnh quan khen ngợi Nhưng không ngờ hoàng cảnh quan lại quay người bỏ đi Dường như không muốn quan tâm đến hắn nữa Nhìn bóng lưng của hoàng cảnh quan rời đi Lâm Phàm tự nói với mình Hoàng cảnh quan nói rất đúng không thể quá khiêm tốn. Phải học cách nhìn thẳng vào năng lực của chính mình Tại Diêm Thị, nơi ẩn dấu của thi thần Hắn dùng đôi mắt của Vương Phi tang Thì để quan sát tình hình bên kia Hắn đã hoàn toàn khóa kín mình lại Suy nghĩ trong đầu là Làm sao có thể có con người mạnh mẽ đến mức này Đây căn bản là điều không thể nào xảy ra Nhưng sự thật lại là như vậy Và Chu Bằng đã tận mắt chứng kiến Anh ta thành thật đứng đợi Không hiểu tình hình của thi thần Từ khi anh ta đến tình trạng của thi thần hết sức bất thường Giống như có điều gì đó khiến cho thi thần hoảng sợ Anh ta muốn hỏi, nhưng thi thần lại không nói gì về tình hình phía dưới, anh ta cũng không dám hỏi, thế nhưng, anh ta đâu biết được, thi thần đang vui mừng vì mình không bị xúc động, nếu quả thật quyết định tấn công Hương Sơn căn cứ, thì lúc này thi thần chắc chắn sẽ gặp phải sự san giết khó có thể tưởng tượng, đột nhiên, Chu Bằng cảm thấy như thi thần muốn nói gì đó với mình, anh ta khom người, rất cung kính chờ đợi, trở về không vội, từ từ sẽ đến, mang càng nhiều giác tỉnh giả tới. tiếng nói của thi thần vang lên trong bóng tối vâng chu bằng cung kính đáp lời sau đó rời đi tiếp tục công hiến cho sự nghiệp của thi thần khi sinh cả sinh mệnh của mình hạnh vận hào hạ khánh và từ dũng lái xe đến anh ta hết sức lo lắng về tình hình bên kia nhìn quy mô của thi triều từ xa anh ta biết số lượng tàng thi thật sự khủng khiếp đến cực hạn hạ khánh tin tưởng vào lâm phàm và anh ta nghĩ rằng lâm phàm cũng lo lắng như vậy vì chỉ có lâm phàm mới có thể thật sự chống lại thi triều này khi họ tới gần vừa hạ cửa sổ xe Một mùi máu tươi nồng nặc sọc vào mũi, ngay sau đó, cả Hạ Khánh và Từ Dũng đều bị cảnh tượng trước mắt dọa choáng váng. Cảnh tượng như địa ngục, khắp nơi đều là chất lỏng đỏ tươi sèn sẹt, cùng với đủ loại chi thể vẫy gập, khi họ gần đến dương quang nơi ẩn náu, Vội vàng xuống xe, thấy Lâm Phàm cùng những người sống sót đứng đó, Hạ Khánh mới thở phào nhẹ nhõm, không sao chứ? Hạ Khánh hỏi, Lâm Phàm phủi tay cười nói, không sao cả, đã giải quyết xong rồi, chỉ là một đám tang thi lạc đường sông tới đây thôi. các ngôi sao lại tới đây nói xong lâm phàm gật đầu chào từ dũng coi như một lời chào hỏi đối với từ dũng hành động này thực sự là một niềm vinh dự lớn anh ta chỉ là một tiểu lão đệ mà thôi sao có thể ngờ rằng đại lão lại coi trọng mình như vậy hà khánh vẫn còn sợ hãi nói chúng ta cũng thấy thi chiều đến số lượng lớn đến mức làm chúng ta hoàn toàn sợ hãi nên tranh thủ thời gian tới xem tình hình xem có gì cần giúp đỡ không lâm phàm chỉ tay về phía trước Hiện tại chỉ là thanh lý tang thi và thu thập tình thể. Số lượng tang thi hơi nhiều muốn tìm hết chúng quả thực rất khó. Hạ Khánh nghe vậy nên lập tức có một ý tưởng. Ta sẽ để hạnh vận hào đưa người qua hỗ trợ. Không cần, không cần, quá phiền phức, không, không phiền phức chút nào. Nếu họ biết mình có thể giúp đỡ ở đây chắc chắn sẽ rất hưng phấn. Dù sao họ cũng đã mong muốn điều này từ lâu rồi. Sau đó Hạ Khánh không đợi Lâm Phạm nói thêm gì nữa. Hạ Khánh dẫn theo từ Dũng vội vã trở về. Đây là một việc rất quan trọng, không nhìn thấy Chu Dương tên kia tự mình dẫn người ra ngoài, lục lọi trong đống xác chết sao, cái dáng vẻ ấy hình ảnh ấy hồng lộ ra chút nào, ta sẵn sàng vì nơi ẩn núp Dương Quang mà làm tất cả, dù có bẩn hay mệt mỏi, ta cũng không một lời than phiền, từ khi quyết định phương hướng phát triển sau này, Hại Khánh đã buông bỏ hết thảy, tương lai, Dương Quang nơi ẩn núp chắc chắn sẽ là căn cứ sống sót lớn nhất trên thế giới, chờ đến khi mọi thứ hồi phục yên tĩnh, con đường sẽ phải ổn định. cần có sự quản lý chặt chẽ. Chu Dương làm vậy, chắc chắn là muốn tranh thủ một chức vụ quan trọng nào đó. Nhưng Hạ Khánh cả đời không hề thua kém ai, chỉ có duy nhất một người Hắn thật sự kính phục là Lâm Phàm. Còn cái Chu Dương kia chẳng qua chỉ là một tên lẻo mét mà thôi. Khi Hạ Khánh trở lại Hạnh Vận Hào, Hắn lại bắt đầu kích động diễn thuyết. Từ Dũng nghe xong, cảm thấy máu nóng sôi trào. Mọi người sống sót ở Hạnh Vận Hào đều chỉ có một ý nghĩ trong đấu. Chúng ta, người Hạnh Vận Hào, so với người khác lười biển sao. So với người khác không chịu nổi vất vả sao So với người khác không yêu thích sự sạch sẽ sao Nếu đúng như vậy Thì cứ đi thôi Sẵn tay lên mà làm Đoàn quân lớn bắt đầu lên đường Tiến về phía nơi cần tấn công Tại nơi ẩn núp Sau khi được phỉ phỉ tày lễ Nàng ngậm đầu Đi đến đâu cũng cảm thấy Mình có một khí thế mạnh mẽ Đó là khí thế của một cường giả Phỉ phỉ dường như muốn biểu đạt Với tất cả mọi người rằng Mặc dù trông nàng như một đứa trẻ Nhưng tâm tính lại cứng rắn như đá Lúc này Phỉ phì đứng trên ghế xung quanh là một đám đệ đệ muội muội vây quanh phì phì tỉ em nghe hàn tỷ tỉ nói tỉ vừa mới đến hiện trường phải không đúng vậy đúng vậy chúng ta đều rất sợ nghe thấy âm thanh của các đệ đệ muội muội phỉ phì chống lại vung tay lên đừng sợ có phì phì tỉ ở đây các em còn sợ gì nữa vừa rồi ta đã tận mắt thấy lâm thúc thúc cùng tang thi chiến đấu cảnh tượng đó thật sự rất đáng sợ các em biết không khi lâm thúc thúc ra đòn không gian xung quanh còn bị bóp méo đó Ồ ê, bóp méo, thật đáng sợ, dù biết rằng tất cả những điều này đều là lâm thúc thúc làm, nhưng không hiểu sao, Phỉ Phỉ luôn cảm thấy ánh mắt các đệ đệ muội muội nhìn mình tràn đầy sự sùng bái, cảm giác này thật sự rất thoải mái, Phỉ Phỉ thích cảm giác này. Được rồi, bây giờ ai có câu hỏi không? Các em biết vì sao không ra lại vạn vẹo không? Phỉ Phỉ hỏi, học ngay và làm ngay. Đây chính là cách đối nhân xử thế của Phỉ Phỉ, phải luôn thể hiện kiến thức mới học được, nếu không chủ động thể hiện, ai biết được khả năng của mình. Cơ hội là tự mình tạo ra Sự sùng bái cũng do chính mình kiếm được Tào khanh dưa tay nhỏ Phỉ phỉ tỉ có phải là do chính mình vạn vẹo không? Phỉ phỉ tỉ có phải là do bụng đói ở giữa không? Mẹ em thường nói nếu không ăn cơm Thì bụng sẽ vạn vẹo Quả nhiên Phỉ phỉ âm thầm mỉm cười Thật đúng là không biết phải làm sao Đình đình kéo tay văn văn Văn văn người biết không Lập tức phỉ phỉ rất căng thẳng nhìn văn văn Suýt nữa quên mất văn văn cũng có mặt ở đây Lão sư đã từng nói, Văn Văn đặc biệt thông minh, biết rất nhiều thứ. Văn Văn lắc đầu, ta không biết. Phù, phỉ phỉ thở phào nhẹ nhõm, rồi nói, ta sẽ kể cho các ngươi nghe, nguyên nhân không gian vạn vẹo chính là. Nói rồi, cô kể lại tất cả những gì Hàn Sương đã nói cho mình. Tuy nhiên, có thể do trí nhớ không tốt, cô đã làm sai một số từ ngữ, nhưng có quan trọng gì đâu, điều này đều có ảnh hưởng gì lớn, không chỉ nhóm các hài tử khác mà ngay cả Phỉ Phỉ cũng có chút mơ hồ. không hiểu hết những điều Minh vừa nói nhưng khi các đệ đệ muội muội nghe xong thì đó chính là điều huyền bí chính là điều rất lợi hại ấy oh, hey, phỉ phỉ tỷ thật là giỏi biết rất nhiều thứ phỉ phỉ tỷ là người ta sùng bái nhất nghe xong phỉ phỉ cảm thấy mình thật sự trở nên nổi bật cảm giác cuộc đời lại thêm một lần tỏa sáng ban đêm dù trời đã tối bên ngoài vẫn sáng rực ánh đèn chu giường và mọi người vẫn đang làm việc tiếp tục tìm kiếm tinh thể trong đống tam thi những tinh thể này là vật liệu chiến lược quan trọng Đối với giác tỉnh giả mà nói Chúng là những thứ không thể thiếu Lâm Phàm muốn đi xem Nhưng bị họ ngăn lại Bảo rằng hắn quá mệt mỏi Cần nghỉ ngơi để lấy lại sức Những việc vặt này cứ để họ lo liệu Lâm Phàm đành phải đồng ý Tuy nhiên hắn cũng làm một việc Đó là đào một hố lớn ở khu đất hoang gần đó Để chôn cất hàng nghìn tang thi Lâm Phàm nhìn vào bảng thông tin Bắt đầu phân bổ thêm điểm Tên Lâm Phàm Lực lượng 4.025.680 Vô hạn Thể lực hai triệu 295-280, vô hoạn tộc bầu, 1 triệu mươi vô hạn, điểm số, không, sau khi phân bồi điểm xong, Lâm phàm cảm thấy tình huống của mình có chút khó nắm bắt, hắn siết chặt nắm đấm, có thể cảm nhận được trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Ban ngày số lượng tăng thi quả thật vượt xa tưởng tượng của ta, thật sự đã vượt quá trăm vạn, những tăng thi này có năng lực còn mạnh mẽ hơn cả những gì ta tưởng tượng, không đúng không phải chỉ đơn giản là vạn gãy đầu tăng thi. Mà là sau những tăng thi này, tồn tại một mối đe dọa thực sự đối với ta. Việc triệu hồi hơn trăm vạn tăng thi, sức mạnh của chúng thật sự rất khủng khiếp. Có lẽ bây giờ, ta vẫn chưa phải là mạnh nhất. Lâm Phàm vẫn mong muốn có thêm sức mạnh. Nhưng bây giờ, hắn nhận ra sức mạnh hiện tại của mình có thể vẫn chưa đủ. Sương Quang là nơi ẩn náu. Ta nhất định phải bảo vệ nơi này. Tang thi tại Hoàng Thị, ta nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ. Tang thi của quốc gia này, ta cũng phải tăng tốc thanh lý để một lần nữa xây dựng nền văn minh phải lại bỏ hết nguy hiểm. Lâm Phàm nhìn thoáng qua manh manh đang ngủ say, sau đó rót một chén trà, ngồi trên ban công, nhìn cảnh vật bên ngoài, cảm nhận khí thế mãnh liệt, nhiệt huyết của mọi người đã được khơi dậy, sáng sớm, bên ngoài song sắt, Lâm Phàm không ngờ một đêm trôi qua lại có sự thay đổi lớn đến vậy. Trước mắt, một khu vực rộng lớn đã được thanh lý sạch sẽ, mặc dù phía xa vẫn còn rất nhiều, nhưng so với ngày hôm qua, sự biến đổi rõ rệt, hắn thấy Hạ Khánh đứng giữa đống thi thể, đang vận chuyển thi thể, trong tay cầm một chiếc túi và một thanh đao, dường như hắn đang đối phó với những tang thi tiến hóa, nên chóng chém xuống, cất bỏ đầu lấy tinh thể rồi vui vẻ bỏ vào túi. Hắn cũng nhìn thấy Chu Dương đang tìm kiếm tinh thể trong đống tang thi, thỉnh thoảng móc ra một viên, rồi ngậm đầu nhìn về phía Hạ Khánh. Những người này thật sự rất chân thành, quả đúng là trong mặt thế, ai cũng trở nên rất cần cù. Hạ Khánh trước kia có thể là phú hào, nhưng giờ đây cũng có thể làm được như vậy, thật khiến người ta kính nể. lâm phàm lẩm bẩm sôi nhìn những chiếc xe nâng chở thi thể tang thi gãy nát chậm chậm chuyển đến hố sâu gần đó nếu nói tôi bảo vệ nơi này chẳng thà nói là mọi người đang giúp tôi thực hiện tâm nguyện trong lòng tâm nguyện của hắn chính là tái xây dựng hoàng thị phồn vinh loại tâm nguyện này không phải một người có thể hoàn thành mà cần rất nhiều người chung sức nỗ lực lâm phàm biết mình rất mạnh nhưng mạnh mẽ thì có thể hoàn thành tâm nguyện sao chắc chắn là không thể thực tế việc thanh lý tang thi trước mắt hắn có thể làm Nhưng khi hoàn thành xong thì những kiến trúc trước mắt cũng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn Điều đó không phải là tái xây dựng mà là hủy diệt Vì vậy, hắn không cho rằng mình có thể đóng vai trò lớn trong quá trình tái xây dựng phồn vinh Tác dụng duy nhất của hắn có lẽ chỉ là thanh lý tam thi và tạo ra một môi trường an toàn cho những người may mắn còn sống sót những người có kỹ năng chuyên môn Lâm Phàm thường xuyên tự hỏi mình rốt cuộc hiểu được điều gì nghĩ mãi có lẽ chỉ là một bức tranh vẽ ra mà thôi Lão Trung Lâm Phạm vẫy tay gọi Lão Trung, người lập tức bước đến gần, tăng thi số lượng quá nhiều, việc thanh lý có chút chậm theo tình hình hiện tại, có lẽ sẽ cần một khoảng thời gian, nhưng máy móc đã vận hành, tình hình dưới đây sẽ không chậm. Lão Trung trả lời, ngươi có nghỉ ngơi không? Lâm Phàm hỏi, không có, từ hôm qua tới giờ vẫn bận rộn, không sao đâu, tôi tinh thần rất tốt. Lão Trung trả lời, Lão Trung, nếu không có việc gì thì để mọi người nghỉ ngơi, thay phiên nhau đi, không cần nóng vội. Lâm Phàm nói, không có việc gì. Không có việc gì đâu, Lão Trung vẫy tay rồi chỉ về phía xa. ngươi xem, bên kia là ai? Lâm phàm nhìn theo hướng chỉ của Lão Trung, hắn không khỏi kinh ngạc. Bóng dáng ấy khiến hắn không ngờ tới. Văn Văn, Lão Trung nói. Đúng, chính là Văn Văn, sáng nay cô ấy cùng cha mình đến đây. Tôi định ngăn lại vì sợ tình hình, làm cô bé sợ hãi. Nhưng không ngờ, Văn Văn không còn là một đứa trẻ nhìn thế giới qua đôi mắt của trẻ con nữa. Suy nghĩ của cô ấy, ý tưởng của cô ấy, trong khoảng thời gian này, Dường như đã thay đổi hoàn toàn Cô ấy đã trưởng thành như một người lớn Và năng lực của cô ấy Người xem, niệm lực điều khiển Thi thể tự nhiên trôi nổi lên Huyết dịch cũng có thể bị cô ấy khống chế Lâm Phàm kinh ngạc nhìn về phía xa Thấy những chi thể gãy đang trôi nổi lên Dưới sự điều khiển của Văn Văn Chúng chuẩn bị được đưa vào trong thùng rác Cảnh tượng này khiến hắn vô cùng chấn động Trong tình huống không sử dụng tinh thể Niệm lực của Văn Văn đã tăng lên Và những lời lão trùng vừa nói Người trưởng thành thành thục nhưng đó vẫn là một đứa trẻ mà lão trùng nói lâm phàm người đã từng nói khi chúng ta người trưởng thành còn chưa chết hết thì không đến lượt bọn trẻ phải đối mặt với tang thi nhưng giờ đây ta cảm thấy văn văn thực sự có điều đặc biệt ta luôn nghi ngờ sự biến hóa của nàng chắc hẳn có liên quan đến năng lực của chính nàng hàn sương từng nói qua văn văn học rất nhanh một khi đã gặp là sẽ không quên có lẽ nên bồi dưỡng nàng thêm một chút lâm phàm trầm ngâm người nói cũng có lý nếu như không có ta ở đây có lẽ văn văn chính là hy vọng của nhân loại lão trung cười lắc đầu bất loại là ai trong số những người sống sót đều không thể thay thế được người người tồn tại giống như ánh đèn sáng trong lòng tất cả mọi người ta và diệp khiến đã ở trong tình huống sắp chết nhưng người xuất hiện trước mặt chúng ta kéo chúng ta ra khỏi cái chết và đưa chúng ta đến nơi này để chúng ta thấy được nhiều hy vọng hơn lời nói của lão trung khiến lâm phàm có chút xấu hổ khoa trương quá rồi không không hề khoa trương Sự thật mãi mãi là sự thật, văn văn, sợ hãi sao? Lâm Phảm đi đến bên cạnh văn văn, nhìn nàng thuần thục sử dụng niệm lực kỹ thuật. Thật không ngờ thân thể nhỏ bé này lại chứa được một lực lượng lớn như vậy. cỗ lực lượng này mạnh mẽ đến đâu? Hắn cũng không rõ, nhưng điều duy nhất hắn có thể chắc chắn là nếu như một ngày nào đó niệm lực của nàng được cường hòa đến một bộ nhất định thì sẽ rất dễ dàng thành lý tất cả mọi thứ trên đường đi. Mọi người đều bảo ta gọi văn văn, ta sẽ trở thành hoàng thị bảo vệ môi trường công, nghĩ đến đây lâm phàm không khỏi muốn cười lâm thúc thúc văn văn lắc đầu không ta không sợ chút nào mặc dù văn văn không nuốt tinh thể nhưng niệm lực của nàng lại có thể tự động tăng cường điều này chứng tỏ năng lực thức tỉnh của nàng là vô cùng đặc biệt ngươi có thể nói cho thúc thúc biết vì sao năng lực của người lại tự động tăng cường không lâm phàm hỏi giọng nói ôn nhu sợ văn văn cảm thấy áp lực văn văn trả lời mỗi đêm khi ngủ ta luôn mơ thấy những hình ảnh khác nhau rất nhiều hình ảnh kỳ lạ xuất hiện trong giấc mơ của ta là mơ sao lâm phàm ngạc nhiên chẳng lẽ nguyên nhân khiến niệm lực của ngươi tăng cường là do đầu óc của ngươi vào mỗi đêm khi mơ có thể tự động Tam cường sao nếu đúng là như vậy thì điều này có thể khiến cho những giác tỉnh giả kha cảm thấy thất bại giữa người với người là một khoảng cách thật sự rất lớn lâm phàm vỗ đầu văn văn nói hà vậy tiếp tục cố gắng lên không ngờ rằng văn văn cũng có thể giúp đỡ đại nhân làm việc có một số chuyện là không thể ngăn cản nhưng cũng có thể nuôi dưỡng thật tốt ừm ta biết rồi lâm thúc thúc Văn văn cảm thấy mình đã không còn là một tiểu hai tử nữa Mà có thể trở thành một trợ thủ giúp đỡ mọi người Mặc dù cảnh tượng trước mắt rất đáng sợ Nhưng nhìn nhiều lần nàng đã không còn sợ hãi nữa Lâm phàm nhảy lên mái nhà Nhìn xung quanh là những thi thể chất đống Quả thật có rất nhiều xác chết khắp nơi đều lạ Nhìn lại chỉ thấy một đồng xác. Muốn hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ Cần phải trả giá rất lớn Nhưng đối với những người sống sót dưới ánh nắng Đây có thể là lần đầu tiên toàn thể mọi người cùng nhau động viên Trong hoàn cảnh như vậy, điều này có thể làm cho mọi người thêm đoàn kết và hiểu rõ nhau hơn. Dương quang nơi ẩn núp có rất nhiều người sống sót, cộng thêm người sống sót trên hạnh vận hào, số lượng càng lớn hơn. Đa tạ những kẻ đứng sau màn, những tên hắc thủ tăng thi, trong lúc vô tình đã giúp chúng ta dương quang nơi ẩn núp có được rất nhiều cơ hội, Lâm Phàm thật sự muốn tỏ lòng cảm ơn đối với hành động của chúng. Sau đó một kiếm chém biết đầu của nó, tạ thì tạ, nhưng đối với những người sống sót còn lại, tăng thi như vậy chính là một mối họa, Bất kể chúng có gây sóng gió bên ngoài hay không, chúng vẫn rất dễ dàng tạo ra rắc rối. Lâm Phạm xuyên qua một tòa nhà cao tầng, tiến về phương xa. Lần trước ta thanh lý tang thi, chính là đến nơi đây. Hiện tại, trước mắt không còn thấy tang thi nào, con đường trống rỗng, không có bóng dáng quái vật nào. Xem ra đối phương đã giúp ta dẫn hết tang thi đi rồi. Nghĩ đến tình huống ngày hôm qua, số lượng tang thi thật sự rất nhiều. Khi chém giết, thế giới trước mắt toàn là màu đỏ, mắt thường chỉ thấy toàn là máu tươi và thịt nát. Chờ đến khi chém xong tăng thì Nhìn sang những nơi khác Cũng chỉ thấy màu đỏ Điều này chứng tỏ đã chém giết rất nhiều Tiến về phía trước Cảnh vật quanh đây vẫn giống như trong suy nghĩ của hắn Con đường yên tĩnh Không có bất kỳ tiếng động nào uy, còn ai không Lâm phàm lớn tiếng gọi Âm thanh vang vọng Đứng trên mái nhà Hắn cảm thấy một nỗi cô độc chưa từng có Không phải là sự cô đơn trong lòng Mà là sự cô đơn thể xác Trước đây dù thế nào Ít hay nhiều Luôn có tăng thì ở bên cạnh Nhưng bây giờ Nhìn quanh ngoài những tòa nhà hoang vắng Hắn không thấy một bóng người sống nào Hắn tiếp tục đi về phía xa Dần dần bắt đầu cảm nhận được sinh khí Nhìn thấy một số tang thi đang lê bước đi lang thang Chúng nó giống như những tang thi trước đó Không hợp lý chút nào Những người anh em của mình đã bị chém chết Vậy mà chúng vẫn còn ngây ngốc đi lang thang trên đường Thật là một đám không có lý trí Lâm Phang nghĩ Nếu như mình biến thành tang thi Gặp lại đồng bọn trong lúc chúng bị san giết Hắn sẽ dũng cảm tiến lên Biết rõ sẽ chết nhưng vẫn sẽ làm việc nghĩa không do dự Nhưng những thứ này Hắn lắc đầu, thể hiện sự tiếc nuối Tại căn cứ Hương Sơn Những chiếc xe đại hóa nối tiếp nhau đi qua chu bằng ngồi trên chiếc đầu tiên Thong thả hút thuốc, nhìn phong cảnh bên ngoài Tận thế thực sự rất tốt Yên tĩnh và an lành Nhân loại sau này sẽ ra sao Hắn chỉ muốn nói rằng Nhân loại sau này sẽ tồn tại dưới sự dẫn dắt của thi thần Loài người tự thân quá yếu đuối Mặc dù hắn không phải là giác tình giả Nhưng dưới sự che chở của thi thần, hắn có sức mạnh mà người khác khó mà tưởng tượng được Thậm chí Tăng Thi nhìn thấy hắn cũng sẽ ngoan ngoãn tránh xa Tại căn cứ trên tường thành, có người sống sót đang tuần trả Kể từ khi thấy thần linh xuất hiện, trái tim của tất cả mọi người đã thay đổi Từ những người trước đây hoang mang, sợ hãi Giờ đây họ đã có một tương lai đầy hy vọng Sự thay đổi này thật kỳ diệu, giống như thấy được hy vọng Trước đây khi căn cứ Hương Sơn bị tấn công bởi Thi Triều Có người cầm vũ khí chiến đấu với tang thi để bảo vệ căn cứ an toàn, nhưng cũng có người chỉ trốn tránh, tìm nơi ẩn náu cùng trẻ em và người già. Dĩ nhiên những người này bị phê bình và xa lánh, họ không thấy thần linh xuất hiện trong khoảnh khắc quyết định, không thấy thần linh đánh lui tang thi, vì thế tâm trạng của họ vẫn mãi không thay đổi. Dần dần, hắn cảm thấy mình đã không còn hoàn toàn hòa hợp với những người xung quanh. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một đoàn xe hàng từ xa, không kịp suy nghĩ, lập tức ra lệnh báo cho mọi người. Có một đoàn xe không rõ đang tiến đến, mọi người đều hiểu rõ tình hình bên ngoài lúc này rất nguy hiểm, không thể có bất kỳ sự phinh xuất nào. Đàm thanh đang luyện tập thương pháp, chuẩn bị thi triển một chuỗi chiêu thức liên hoàn đầy sức mạnh và khí thế, kết hợp với khả năng thức tỉnh của hắn. Mỗi đoàn thương đều mang một sức mạnh kinh hoàng, sau đó, hắn nhìn vào thanh đao, làm có chút tiếc nuối, bởi vì hắn không giỏi dùng đào, nhưng vì thanh đao đó được gia trì thêm sức mạnh, quy lực của nó không thể coi thường. Vì vậy hắn chỉ đành phải mang theo, trong tình huống đặc biệt, biết đâu lại có thể phát huy hiệu quả. Lúc này một người sống sót thông báo với hắn về đoàn xe đang đến. Hắn lập tức vác thương thép, vội vã hướng về phía đó xuất phát, tại cổng, chu bằng mở cửa, cười nói, đàm lão ca, nói được là làm được, đây là tất cả vật tư mà ta đã thu thập, có gạo, có thuốc, tất cả những thứ có thể thu thập được đều có ở đây, coi như là tấm lòng thành của ta. Hiện giờ, hắn đang cố gắng xây dựng mối quan hệ với họ. Khi thần đã nói với hắn rằng, sẽ có nhiều giác tỉnh giả đến sau này, hắn vì vậy mà sẵn sàng dần thân vào cuộc sống nguy hiểm. Chỉ có điều, bây giờ, những giác tỉnh giả có thể sống sót được, đều là những người có năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu họ thể hiện quá chủ động, mục đích quá rõ ràng, người khác sẽ dễ dàng nhận ra. Hắn không hiểu tại sao lại mời người đến địa bàn của mình, có phải ẩn chứa điều gì bí mật không thể tiết lộ hay không. Một hành động quá chủ động có thể sẽ gây ra nguy hiểm không lường trước. Đàm Thanh. và những người khác nhìn về phía đoàn xe hàng trước mắt trong phút chốc không ai lên tiếng Họ nghĩ mặc dù việc thu thập vật tư trong đống tang thi không quá đáng sợ nhưng chắc chắn sẽ không thể tùy tiện lao vào đám tang thi chém giết chúng để lấy đồ vì thực sự quá nguy hiểm chỉ có thể nói Chu Bằng đã thức tỉnh năng lực và đó chính là năng lực đỉnh cao trong tận thế giống như cá gặp nước hoàn toàn không cần phải lo lắng về sự tồn tại của tang thi Cảm tạ thật sự cảm tạ xin đa tạ đàm thanh vỗ nhẹ lên vai Chu Bằng trong tận thế Nhân tình vẫn phải có, tất nhiên, hắn luôn cảnh giác với những người xa lạ, nhưng lại không hề cảnh giác với lâm phàm, lý do rất đơn giản. Khi đối phương có thực lực mạnh mẽ đến mức cực hạn, thì không cần phải nghi ngờ gì nữa. Nếu người ta muốn gây hại, thì họ cũng không cần phải tính toán mưu kế. Chu bằng cười nói, nói gì vậy, giờ tận thế này thật là khó khăn, thật đáng thương, trợ giúp lẫn nhau là điều phải làm. Đàm thanh thở dài, đúng vậy, nếu như mọi người đều có thể giúp đỡ lẫn nhau và đoàn kết. Tận thế này chắc chắn không đáng sợ như chúng ta tưởng. Nói đến đây, trong đầu đàm thanh lại hiện lên gương mặt mỉm cười ấy, hắn, là một người đàn ông, luôn hình dung một khuôn mặt đàn ông trong đầu mình, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng, đàm thanh lại muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy mỗi ngày. điều đó mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Ai nói chỉ có phụ nữ mới muốn cảm giác an toàn, một người đàn ông lớn tuổi cũng cần nó, mang bình điều khiển xe hàng tiến vào căn cứ, đồng thời triệu tập nhóm người vận chuyển. Thấy những vật liệu mà những người may mắn sống sót mang về Họ rất kích động, vui mừng vô cùng Cuộc sống đang dần dần phát triển theo hướng tốt đẹp Tại căn cứ Hương Sơn Dân dân có những lời đồn đại lan ra Rằng căn cứ Hương Sơn tương lai sẽ sắp nhập vào Hoàng Thị Nguyên nhân chính khiến họ vẫn ở lại đây Là mong muốn tập hợp cùng với nhiều người sống sót hơn Lãnh thổ quá rộng lớn Nếu chỉ có Dương Quang nơi ẩn náu của Hoàng Thị Thì vị trí đó thật sự quá nhỏ bé Có người muốn đến Dương Quang Nhưng đường đi lại quá xa xôi Nếu có những nơi ẩn náu gần đó không phải sẽ an toàn hơn sao Lần này đàm thanh đối với Chu Bằng rất nhiệt tình Người ta đã mang đến rất nhiều vật tư Bất kể nói thế nào Nhìn vào những vật liệu đó Ít nhất hắn cũng phải đối xử tốt hơn với người ta Trong phòng khách Đàm thanh nói Chỉ có trả đơn giản Không có gì đặc biệt để chiêu đãi Rất tốt Được nói chuyện với các vị đã là một điều rất tốt Chu Bằng đáp Đàm thanh tiếp lời Có cơ hội Tôi có thể để ngươi gặp lâm phàm Hắn là một người rất kỳ diệu Không có gì sánh nổi về thực lực Tương lai thế giới sẽ ra sao Tôi không dám nói Nhưng chỉ cần có hắn nhân loại sẽ không bị diệt vong Được Nếu có cơ hội Tôi nhất định muốn gặp nhân vật như vậy Chú Bằng thể hiện sự mong đợi Tuy vậy trong lòng hắn vẫn giữ sự cảnh giác Đối với người như vậy Mặc dù hắn đã thấy qua tang thi trong sách họa Nhưng hắn vẫn chưa biết về tình huống tang thi Do thi thần phái đến tại nơi ẩn náu Của hoàng thị Dương Quang Hắn nhận thấy Khi nhắc đến Lâm Phàm Không chỉ đàm thanh biểu lộ sự tôn kính, mà ngay cả những người xung quanh cũng đều có phản ứng tương tự. Điều này cho thấy, lâm phàm trong lòng bọn họ có vị trí rất cao. Tuy nhiên, bất kể như thế nào, thi thần mới là thần của hắn. Ngày tận cùng của nhân loại đã được định sẵn, và không ai có thể thay đổi được điều đó. Bọn họ trò chuyện rất tự nhiên với nhau. Chu Bằng cũng khéo léo thể hiện bản thân, nham chiếm được cảm tình của họ. Chỉ cần họ có thiện cảm với mình, mọi chuyện sẽ dễ dàng thỏa thuận. Một lát sau, mao tinh tinh vội vàng chạy đến và nói. Đàm ca, lâm ca đang dùng vô tuyến điện để nói chuyện với chúng ta. Người mau đến xem sao. Nghe nói đến lâm phàm, đàm thanh đột ngột đứng dậy, vỗ vai chu bằng và nói. Lão đệ, người thật là may mắn. Đi, cùng ta đi xem. Tiện thể giới thiệu cho người một chút. Được, chu bằng cười rồi cùng đàm thanh đi xem. Vô tuyến điện là thiết bị liên lạc duy nhất giữa hương sơn căn cứ. Và nơi ẩn náu dương quang Chu bằng quan sát xung quanh và nhận thấy rằng Thiết bị vô tuyến điện này vô cùng quan trọng đối với Hương Sơn căn cứ Đam thanh nói Người giỏi lắm Người cũng vậy Bên kia chuyển đến tiếng cười Chu bằng nghe Quả nhiên Giọng nói giống như sách họa mô tả về tang thi Rất trẻ trung Lúc này Lâm phàm lại lên tiếng Các người ở Hương Sơn có chuyện gì xảy ra không Với trận thi chiều trăm vạn con đang tiến công Lâm phàm cố ý hỏi về tình hình ở Hương Sơn Nếu thật sự có sự cố, họ sẽ dùng thiết bị vô tuyến địa liên hệ với mình. Mặc dù không có liên lạc nhưng Lâm Phàm vẫn muốn chủ động hỏi thăm. Hắn biết, nếu đàm thanh gặp khó khăn mà không thể giải quyết, chắc chắn sẽ không liên lạc với hắn. Nhưng sự việc không phải lúc nào cũng đơn giản. Đôi khi, như là thủy triều, những vợ sóng nhỏ trên mặt biển thực ra đang mở đường cho những cơn sóng lớn phía sau. Đàm thanh trả lời, không có, mọi thứ đều bình yên. Lâm Phàm nói, vậy thì tốt. Hôm qua ở Dương Quang, chúng ta gặp phải một loại tang thi rất kỳ lạ, dẫn đến trăm vạn thi chiều tấn công vào nơi này. A, trăm vạn thi chiều. Vậy không xa trừ, Đàm thanh nghe xong, sắc mặt thay đổi, đặc biệt là khi nghe đến, trăm vạn. Con số này khiến hắn hoàn toàn bị dọa sợ. Ngay cả khi thi chiều tấn công Hương Sơn, số lượng thi chiều chắc chắn không thể lên đến con số đó. Nếu Hương Sơn căn cứ gặp phải một cuộc tấn công như vậy, không biết sẽ chết thế nào. Không chỉ Đàm thanh mà ngay cả những người đứng phía sau. khi nghe lâm phàm nói vậy đều cảm thấy hoảng sợ họ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh một thi triều trăm vạn con chắc chắn sẽ là một biển tang thi đen kịt chu bằng nhíu mày trăm vạn thi triều điều này có vẻ khó tin lâm phàm không có việc gì mọi thứ đều đã giải quyết xong nói thật ta vẫn rất cảm ơn tên tang thi kỳ quái đó người biết ta đang dọn dẹp đống tang thi trong khu hoàng thị những tang thi phân tán ở các con đường thanh lý chúng khá là phiền toái nhưng nếu chúng tụ tập lại một chỗ thì dễ dàng rất nhiều, đàm thanh mau Tinh Tinh, Chu Bằng chỉ lắc đầu mặc cho người khác nói huyên thuyên hắn không muốn tham gia vào những lời vô nghĩa đó Bao Tinh Tinh kỳ ngạc kêu lên Lâm Ca, ngươi thật lợi hại quá thật khó mà tưởng tượng được cảnh trăm vạn thi triều sẽ như thế nào nếu như là chúng ta gặp phải tình huống này chắc chắn đã sợ choáng váng rồi Lâm Phàm, không có gì ghê gớm cả chỉ là một mảnh đen tối không biết có bao nhiêu tăng thi đã bị đồng loại dẫm chết phiên tái duy nhất chỉ là công tác thanh lý thi thể quá nhiều may mà bên ta cũng có nhiều người tất cả mọi người đều đang dọn dẹp chắc chắn có một thời gian hẳn sẽ dọn dẹp sạch sẽ tại thiết bị vô tuyến điện Lâm Phàm không phải nói thêm gì cho Hoa Mỹ chỉ đơn giản là kể lại tình hình thực tế cho mọi người biết hắn không thêm bớt gì chỉ để họ hiểu rõ tình huống hiện tại có điểm gì kỳ lạ đó chính là tang thi này có vẻ như đang che giấu một tang thi rất mạnh mẽ Đàm Thanh nói đúng rồi người phụ trách căn cứ diêm thị chu bằng đang ở bên cạnh ta hắn vừa mới đưa cho chúng ta một vài chiếc xe chở vật tư nói xong đàm thanh gật đầu với chu bằng đưa thiết bị liên lạc cho hắn chu bằng mỉm cười gật đầu rồi nhận thiết bị lâm tiên sinh ngài khỏe tôi là chu bằng lâm phàm lâm phàm người cũng khỏe cảm ơn người đã trợ giúp ta biết năng lực của người rất mạnh nhất là khả năng ngụy trang nhờ có người đưa vật tư tới ta nghĩ mọi người ở đây sẽ sống tốt hơn chu bằng khiêm tốn đáp đâu có đây đều là chuyện tôi nên làm tôi đã nghe đàm lão ca nói về ngài tôi ngưỡng mộ ngài đã lâu đàm lão ca nói lâm tiên sinh là ngọn đèn nhỏ trong lòng mọi người chiếu sáng con đường cho mọi người đi chu bằng vừa gặp lâm phàm đã không ngừng tầm bốc vỗ mông ngựa rất to lâm phàm cười nói mọi người đều là ngọn đèn sáng trong lòng người khác nếp tới tên của ngươi ta nghe bạn bè đã nói về một người tên chu bằng nhưng hình như hẳn không phải ở diềm thị thật sao trùng tên trùng họ thì quá nhiều Tên tôi rất bình thường, không có gì đặc biệt, trùng tên cũng chẳng lạ gì. Nhưng Lâm Tiên Sinh, nếu bạn của ngài có nói về một người tên Chu Bằng sống sót, thì hắn ở đâu? Nếu có thể, tôi sẽ đi tìm hắn, giúp hắn nhận lấy thêm một phần lực lượng. Chu Bằng nói rất bình tĩnh, hắn dám chắc rằng người bạn của Lâm Phàm nói đến chính là hắn. Có thể an toàn trốn thoát khỏi tay hắn, cũng chỉ có một người phụ nữ và một đứa trẻ. Chắc chắn là họ đã để lộ danh tính của mình ra ngoài. Đối với Chu Bằng, đây là điều khiến hắn phải cảnh giác, mãn đức. Xã hội lớn như vậy mà lại có thể gặp nhau, không thể không nói đây là một sự việc rất tồi tệ, Lâm Phàm nói. Đúng vậy, sau một thời gian ngắn, ta sẽ đến Hương Sơn, đến lúc đó chúng ta có thể gặp mặt và trò chuyện về những suy nghĩ của mình, về tương lai. Chu bằng đáp, tốt, không vấn đề gì, rất mong có thể gặp Lâm Tiên Sinh. Lâm Phàm nói tiếp, mặc dù khoảng cách từ đây đến căn cứ Hương Sơn khá xa, nhưng với tốc độ của ta, rất nhanh sẽ đến nơi, chỉ là vì sự kiện ngày hôm qua. Ta không thể đi ngay được, nếu không... Ở trong tình huống của ta, vài phút là ta có thể đến, Chu Bằng, khoảng cách từ Hương Sơn căn cứ đến Hoàng Thị ít nhất, cũng 800 đến 900 cây số, vậy mà đối phương lại nói có thể đến chỉ trong vài phút. Hắn nhìn qua nét mặt của đàm thanh và những người xung quanh, tất cả đều rất bình tĩnh, không có chút thay đổi nào, rõ ràng là họ hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của đối phương. Đối với Chu Bằng, hắn biết chắc rằng không thể ngay lúc này gặp Lâm Phàm, không hiểu vì sao, hắn có một cảm giác lo lắng, như thể sợ bị Lâm Phàm nhìn thấu. không sao đâu lâm tiên xin bận rộn không cần phải vội vàng trong thời gian ngắn như vậy chu bằng không tiếp tục nói chuyện với lâm phàm mà đưa thiết bị cho đàm thanh sau đó họ trò chuyện một lúc nữa rồi cất thiết bị đi trong đầu đàm thanh lời nói của lâm phàm vẫn còn vang vẳng gọi người tên chu bằng khi lâm phàm gọi tên một người như vậy có hai khả năng một là người tên chu bằng này chắc chắn đã bị lâm phàm nhớ đến hai là đối phương có vấn đề gì đó vậy người đứng trước mặt họ bây giờ chính là chu bằng mà lâm phàm vừa nhắc đến phải không Chu Bằng nói, đàm lão ca, nếu như thiên lâm tiên sinh thực sự muốn đến, người nhất định phải thông báo cho ta biết, ta thật sự rất mong có thể gặp một lần với chân nhân. Thấy Chu Bằng mong đợi như vậy, đàm thanh bắt đầu nghi ngờ liệu mình có suy nghĩ quá nhiều hay không. Có thể là mình đã nghĩ quá nhiều, nhưng vẫn nên cảnh giác. Hắn cười và vỗ vai Chu Bằng, yên tâm, chỉ cần lâm tiên sinh đến, ta nhất định sẽ để ngươi gặp hắn. Khi rời khỏi căn cứ Hương Sơn, Chu Bằng trước tiên đi đến vị trí của thi thần, Dù cho trời đã tối, cũng không thể ngăn cản bước chân hắn, chu bằng kể lại cho thi thần tình huống của Lâm phàm đang ẩn náu tại Hoàng thị Dương Quang. Trong bóng tối, sự tồn tại đó không ngừng mở rộng, máu thịt dần dần hòa vào kiến trúc, và cảm xúc của thi thần cũng có chút thay đổi. Quả nhiên, đúng như hắn đã nghĩ, may mắn thay, tình hình đã ổn định, không có căn cứ Hương Sơn đồng thời ra tay, nó tận mắt chứng kiến trận chiến ấy, đôi người nhân loại thể hiện sức mạnh vượt qua mọi tưởng tượng của nó, dù là hiện tại, nó cũng không thể đối phó được Và khi chưa xây dựng được một xào huyệt thật sự, nó tuyệt đối không thể tiếp xúc với đối phương. Nếu thật sự gặp mặt, liệu đối phương có nhận ra rằng người nhân loại này đã bị nó khống chế không? Hay là nó có cần phải giữ ký sinh thể bên mình? Hay là hiện tại giải quyết hết mọi chuyện và an tâm chờ đợi cơ hội khác? Lúc này, Chu Bằng vẫn đang cung kính chờ lệnh từ thi thần. Tuy nhiên, hắn không biết rằng trong khoảng thời gian ngắn đó, thi thần đang suy nghĩ xem nên xử lý hắn như thế nào, sống hay chết, cứ mãi do dự. bất ngờ trong bóng tối một cái xúc tu vươn ra và quấn lấy chu bằng trong chớp mắt chu bằng mặt không biểu cảm hắn tin thi thần sẽ không hại mình thậm chí còn có chút mong đợi khi xúc tu vươn ra từ sau lưng hắn giống như cánh hoa nở rộ chạm vào lưng hắn một tiếng kêu thảm thiết vang lên gương mặt bị ký sinh của thi thần bị lột ra thi thần người muốn làm gì chu bằng hỏi người có khí tức rất nguy hiểm khôi phục lại bộ dạng cũ sẽ tốt cho người chu bằng hiểu rõ dụng ý của thi thần cảm động đến mức mắt đỏ bừng thi thần yêu hắn biết rằng một ngày nào đó hắn sẽ phải đối mặt với lâm phàm vì vậy thi thần muốn bảo vệ hắn giúp hắn trở lại hình dáng bình thường nhưng cảm giác này thực sự rất thoải mái hắn cảm thấy lực lượng của mình như bị tước đoạt trống rỗng không còn chút cảm giác nào hắn thật sự ghép tình huống hiện tại ban đêm hạ khánh cùng chu dương và những người khác ngồi quây quần trước bàn ăn lẩu uống rượu Hạ ra, người tính giữ mọi người ở đây lâu sao, còn hạnh vận hào thì sao? Chu Dương tùy tiện hỏi, thực tế là cảm nhận được sự uy hiếp mà Hạ Khánh mang lại, nghĩ đến chính mình ở đây lúc này, hẳn là phải làm sao để mọi người cảm thấy thoải mái. Không quan trọng là có hiểu biết hay không, đều phải chủ động trò chuyện. Đến nay, hắn đã gặp ai cũng có thể bắt chuyện vài câu mà Hạ Khánh. Là người thành công trong việc xây dựng sự nghiệp Rất giỏi trong việc lôi kéo quan hệ Nếu tương lai nơi này mà chọn người quản lý Dựa vào những gì Hạ Khánh hiểu về Lâm Phàm Chắc chắn sẽ rất công bằng Giống như bài học kỳ vậy Ai có số phiếu nhiều sẽ làm quản lý Chính vì vậy Hắn có cảm giác nguy hiểm Hạ Khánh uống rượu Ăn uống xong đặt đũa xuống Rất nghiêm túc nói Nơi này mới là hy vọng Hạnh vận hào chỉ là nơi tạm trú chú của chúng ta Tương lai bắt đầu vẫn phải từ đây Đi theo cách làm của Lâm Phàm bước theo con đường ánh sáng, làm việc nghĩa, không trùn bước. Mọi người ở đây, chắc cũng nghĩ như vậy phải không? Đúng vậy, Hạ Gia nói rất đúng. Tôi cũng nghĩ như vậy, tôi cũng thế. Hạ Gia nói thật hay, mọi người xung quanh bàn đều gật đầu tán thành lời Hạ Khảnh. Hạ Khảnh vẫy tay nói, mọi người đừng gọi tôi là Hạ Gia, cứ gọi tôi là Hạ Khánh hoặc Hạ Ca là được. Chúng ta đều là những người đang phấn đấu cho tương lai. Tôi lớn tuổi hơn các người, xưng hô tôi một tiếng Hạ Ca. Tôi vẫn nhận được, tốt, Hạ Ca. Trước kia tôi nhìn tài chính và kinh tế của địa phương Rất thích nghe Hạ ca chia sẻ Cảm giác như học được rất nhiều Đối mặt với lời khen của mọi người Hạ khánh, khiêm tốn khoát tay Không cần nói những thứ đó Đều là chuyện đã qua Nếu thời bình mà tôi có thể gặp được các vị Ngoài ý chuyện khác Chắc chắn sẽ mang mọi người cùng nhau phát tài Các người đừng nghe bên ngoài đồn tôi là người hắc bạch lắm tiền Kỳ thật tôi cũng chỉ là một đứa trẻ nông dân thôi Trước kia tôi vào thành phố lớn với hai bàn tay trắng Đã chiến đấu rất nhiều năm Giờ có chút thành tựu. Nếu tôi không ngụy trang bảo vệ mình Có lẽ đã sớm bị người Pháp chia chác. Về chuyện nói tôi quên tiền từ thiện để làm náo đậu Thực ra họ không biết gì cả Tôi thực sự xuất thân từ nghèo khó Cho nên tôi hiểu được cảm giác khó chịu vì nghèo Sống trong điều kiện khó khăn Nếu tôi kiếm được tiền Tôi nhất định sẽ phản hồi lại cho xã hội Nói xong Hạ Khánh thở dài nhẹ Vẻ mặt có chút buồn rầu Như thể tiếc nuối vì mọi người không hiểu mình Hạ ca nói rất đúng Tôi luôn nghĩ như vậy Hạ ca không có quyền không có thế lực nếu không có mối quan hệ với những người lớn làm sao có thể làm được ngay cả tôi một người dân thường cũng biết đất nước chúng ta là xã hội nhân tình nếu không có mối quan hệ thì thật khó mà làm được có thể hiểu được tình huống của Hạ ca Hạ ca dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng thật sự là gương mẫu cho chúng ta Hạ Khánh khoát tay gì mà gương mẫu với không gương mẫu bây giờ Lâm Tiên Sình mới là người mà tôi coi là gương mẫu các bạn nghĩ xem nếu không có hắn Liệu chúng ta có thể có cuộc sống như bây giờ không? Mỗi ngày hắn đều ra ngoài vất vả. Chính là để tạo ra một môi trường tốt đẹp cho chúng ta. Người ta đã làm được như vậy. Chúng ta phải biết ơn, biết đủ. Uống rượu thì uống. Nhưng ngày mai phải làm việc hết sức. Không thể dùng mánh khóe. Hắn nói hết sức chân thành. Ừm, Hạ ca nói rất đúng. Hạ ca đã trải qua nhiều việc đời. Hiểu biết nhiều hơn chúng ta. Trò chuyện với Hạ ca. Tầm mắt của tôi cũng rộng hơn nhiều. chu giường đứng một bên. Bưng chén rượu. Chố mắt nhìn tình huống trước mắt, khá lắm, thật sự là rất khá. Tôi vừa nói một câu, mà các người lại có thể làm nhiều chuyện như vậy, có những người xung quanh, các người thật giả thế nào, sao lại bắt đầu tầm bốc như vậy. Hạ Khánh thấy vẻ mặt của Chu Dương, cười, bưng chén rượu lên, cùng hắn cụ một cái, rồi nói với mọi người, mọi người chúng ta cùng uống một chén, ăn ngon, uống tốt, ngày mai lại tiếp tục cố gắng, phần đầu cho tương lai tốt đẹp hơn. Cạ ly vì tương lai, cạ ly vì tương lai, cạ ly vì tương lai. cả đoàn người đều bị lời nói của hạ ca làm cho hăng hái vẻ mặt phấn khởi hạ khảy nói tiểu chu con chờ gì nữa cạ ly đi chu dương nháy mắt trong lòng dậy sóng lớn đối thủ mạnh mẽ thật đấy lúc trước tôi thông báo cho lâm phàm lựa chọn có phải là để nhường hạ khánh cùng tôi tranh đấu không cạ ly xong chu dương cảm thấy mình đã lấy lại được một chút phong độ hạ ca nói đúng tôi thật sự được lâm ca coi trọng hắn đã tặng chiến giáp cho tôi tôi càng phải nỗ lực hơn nữa để đóng góp nhiều hơn cho ánh nắng của dương quang nâng chiến giáp lên trong mắt mọi người đều ánh lên ánh sáng ai cũng thích chiến giáp nó thật sự rất đẹp trai có thể nói là một loại khí chất không biên giới hạ khánh chậm rãi nói chiến giáp là thành quả của khoa học kỹ thuật nhân loại lại được lâm tiên sinh giao phó và gia trì bằng tinh thể thật sự tất cả chúng ta đều đang nỗ lực vì dương quang không có ai là không có cống hiến đừng nói đến cô nương tô tiểu hiểu cô ấy mở tiệm bánh mì chúng ta khi làm việc cô ấy vẫn gửi bánh mì đến cho chúng ta Chúng ta có thể nói cô ấy không có cống hiến sao Và những đứa trẻ kia Mặc dù chỉ học trong phòng Nhưng chúng cũng đang cống hiến theo cách riêng của mình Chúng đang học kiến thức Để tích lũy cho tương lai xây dựng gia đình Các bạn nói có đúng không Còn có các vị đang ngồi đây Mặc dù chúng ta không có năng lực siết tăng thi Nhưng chúng ta vẫn luôn đảm bảo hậu cần ổn thỏa Không có người nào chỉ có cống hiến lớn Cống hiến nhỏ Tất cả đều đang làm những việc trong khả năng của mình Đều là tốt, đều là anh hùng trong mặt thế Nghe Hạ ca nói như vậy Mọi người trong phòng không khỏi ngậm cao đầu, ánh mắt bừng lên vẻ sáng ngời, nghĩ lại, lời của Hạ ca thật sự khiến màu nóng dâng trào. Chu Dương trừ mắt nhìn Hạ Khánh, tự hỏi, cái này rốt cuộc có liên quan đến tôi không? Lâm Phàm lắng nghe, dù không phải cố ý, nhưng anh không thể không nghe được cuộc trò chuyện của Hàng ca và Dương Tuệ, không phải vì anh muốn nghe, mà là vì khi có ai đó vung lên chuyện phím, tất nhiên người khác sẽ chăm chú lắng nghe. Hàng ca, đây là tình cảm dối rắm rồi, mặc dù đã từ chối, nhưng Dương Tuệ vẫn cứ như vậy. chuyện tình cảm thật là phức tạp lâm phàm lắc đầu quyết định không tiếp tục nghe nữa trong mặt thế việc xây dựng lại gia đình rất phổ biến dù yêu sâu đậm nhưng dưới sự tẩy rửa của thời gian cuối cùng tình cảm cũng sẽ dần phai nhạt nghĩ đến điều này lâm phàm cảm thấy hơi thương cảm có thể người nào đó sẽ đi cùng mình đến cuối con đường nhưng cũng cần có người để dựa vào và làm bạn đó không phải là phản bội mà là bản chất của tình cảm lâm phàm nhìn về phía bên ngoài mảnh đất gần đây có khoảng 800 trăm vạn tang thi Trong số đó có một phần là tang thi tiến hóa Nhưng đa số vẫn là tang thi bình thường So với số lượng người sống Tang thi chiếm ưu thế Hơn 7 triệu tang thi bình thường chắc chắn là có Chúng đã chiếm đóng một phần lớn khu dân cư hoàng thị Số tang thi còn lại đã không còn nhiều Không biết từ bao giờ tôi đã chém giết nhiều như vậy Nếu tất cả đều là người sống Thì thật sự là tội nghiệp trời đất Thế giới này không thể dùng tham mình Nhưng mà Tất cả chúng nó đều là tang thi Không có lý trí Chỉ biết cắn xé người sống Lâm Phạm tự nói với mình Sau đó, anh nằm lên giường Nhìn lên trần nhà Nghĩ đến những chuyện tốt đẹp Và dần dần rơi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, lại là một ngày tươi đẹp Không khí không quá mới mẻ Nhưng vẫn tràn ngập mùi vị đặc biệt Khiến người ta có cảm giác không thoải mái Anh biết đó là do tang thi gây ra Chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ Không khí sẽ tốt hơn nhiều Lâm Phàm lôi đội nhỏ đến rồi lôi đội, chào buổi sáng Lâm Phàm mỉm cười chào Cuộc sống chính là như vậy Lôi đội cũng mỉm cười cho hỏi, sau đó nói Vệ tinh điện thoại đã chuẩn bị xong, có thể bất cứ lúc nào đưa lên Trong đó có một bộ vệ tinh điện thoại, một phần sách, tăng kỳ họa sách Còn có một số vật tư đơn giản, ngươi thấy thế nào, lôi đội Những thứ này giao trong người là tốt rồi Lâm phàm rất tin tưởng vào đội lôi Mặc dù nói việc thanh lý tình huống cần phải có nhân lực Nhưng trong việc phát tán vệ tinh điện thoại cũng cần phải tiến hành Lôi đội nói, vì số lượng vệ tinh điện thoại có hạn Lại phải đưa lên các khu vực cách xa nhau Chỉ hy vọng rằng những chiếc này có thể thực sự rơi vào tay người sống sót Lâm Phàm đáp Chúng ta làm việc Kết quả như thế nào Chỉ có thể nhìn xem lão thiên có sẵn lòng giúp đỡ những người sống sót hay không Ai Lôi đội thờ giải Hắn cũng đâu có mong muốn gì Ngoài việc có càng nhiều người sống sót Nhưng thực tế lại thật tàn nhẫn Những khoảnh khắc tươi đẹp Thường chỉ có thể hiện lên trong giấc mơ mà thôi Không lâu sau Lôi đội tự mình dẫn theo người, ngồi vào máy bay vận tải, cất cánh, bay lên không trung và bắt đầu đưa lên vệ tinh điện thoại. Mọi thứ bắt đầu từ khoảng cách 200 cây số bên ngoài và 200 cây số bên trong, họ phát đi những tín hiệu, tăng thi sách họa. Lâm Phàm nhìn chiếc máy bay vận tải dần bay xa, đó là một chiếc máy bay mang theo hy vọng bay lên, hy vọng rằng trong thời gian tới có thể nhận được tin tức tốt. Trong ngục giam, Hà Minh Hiên trợn mắt, cầm một phong thư, cả người như bị đả kích, vẻ mặt có chút hoang mang. Nhưng thể trời cao đa diễu cột hắn Trong thư chỉ có mấy câu ngắn gọn Người hận ta, ta biết Người muốn rời xa ta, ta cũng biết Ta đã đi xe, thời gian ngắn sẽ không trở về Lúc đầu ta định mang người đi cùng Nhưng cuối cùng lại không làm vậy Người nhìn thấy đây có lẽ sẽ vui mừng Vui mừng đến điên lên Người vui là được rồi, cũng là ta nguyện ý thấy Khoảng cách ngắn ngủi này Là để lần sau có thể gặp nhau tốt hơn Trong lòng ta luôn có người Còn trong lòng người có ai ta không biết Nhưng chắc chắn không phải là ta Hãy chân quý nhau Giống như ta luôn chân quý ngươi vậy Tình cảm là thuần túy nhất trong thế gian Giới tính chỉ là một xiềng xích Người không thể hiểu được Cũng như ta không thể hiểu được rằng Một ngày nào đó ta sẽ tiếp nhận nữ tính Nói nhiều rồi Cũng không có ý nghĩa gì Trước mắt cứ thế đi Hà Minh Hiền cẩm thư trên tay Đôi tay run rẩy Trong khoảnh khắc này hắn không biết mình đang cảm thấy như thế nào Nhưng thật sự vô cùng phức tạp Chỉ trong một tích tắc Trong đầu hắn hiện lên rất nhiều hình ảnh Có những lúc tôn năng mắng chửi hắn, cũng có những lúc tôn năng đau lòng vì hắn. Hà ha hà hà, Hà Minh hiên điên cuồng cười lớn, hướng ra ngoài đi. Nhóm người đứng quanh đó nhìn thấy hắn cười như vậy, đều lộ vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu sao lại đột nhiên thay đổi như vậy. Chẳng lẽ lại gặp phải sự nhục nhã của tôn năng, bị kích động đến mức này sao? nghĩ đến đây bọn họ xiết chặt tay nắm, trong lòng rất phẫn nộ, tức giận. Đi, hắn rời khỏi ngục giam, một chiếc xe kiệu lan bánh, rời sang ngục giam, tiến về phía trước. Tôn năng mặc áo sơ mi trắng mở cửa sổ chống tay lên mặt, nghiêng đầu nhìn ra con đường phía trước, con đường ấy giống như chính con đường mà hắn đang đi, mục tiêu của hắn rút cuộc là gì, hắn cũng không rõ. Tuy nhiên hắn biết rằng mình không thể ở lại, hắn biết hoàng thị đã an toàn, điều khiến hắn quyết định rời đi là khi chứng kiến cảnh Lâm phàm san giết tang thi, vô số tang thi bị tiêu diệt sạch sẽ, cảnh tượng ấy đã đụng vào sâu thẳm trong lòng hắn, hắn nhận ra rằng nếu tiếp tục ở lại trong ngục, kết cục duy nhất sẽ là sự tách rời. Tương lai của hắn, giống như những gì hắn nghĩ, sẽ không có ai có thể hạn chế tự do của mình trước những người như vậy. Không còn gì nữa, hắn thực ra cũng có vài ưu điểm, nếu nói ưu điểm, có lẽ là sự kiên trì, tôn năng nghĩ. Ban đầu, hắn tưởng có thể lợi dụng vị trí của mình trong mục giam, để khiến Hà Minh Hiên thần phục. Nhưng hắn luôn có những suy nghĩ của riêng mình, và hắn nhận ra rằng Hà Minh Hiên chưa từng thay đổi, người bây giờ chắc chắn đang điên cuồng cười lớn, tôn năng nghĩ, hắn đeo kín dâm, sâm chân ga. Đòn ánh sáng ban mai, hướng về phía nơi mà Tang Thi đã chiếm lĩnh, một nơi hắn không biết. Lúc này, Lâm Phàm rất nạc nhiên khi nhìn thấy trước mắt là những bao tải. Không, không chỉ là một bao tải, mà là rất nhiều bao tải. Lão Trung nói, đây đều là tinh thể màu trắng. Số lượng khá nhiều, đến giờ đã có hơn 3.000 viên, và còn nhiều nữa chưa lấy ra. Tôi nghĩ số lượng sẽ tiếp tục tăng. Những viên tinh thể màu đen hiện tại có hơn 2.000 viên. Những viên màu vàng nhạt, vàng kim và đỏ cộng lại cũng có hơn 300 viên. Lâm Phạm nghe Lão Trung giới thiệu mà cảm thấy choáng váng, chưa từng thấy nhiều tinh thể đến vậy. Người ta thường thu thập tinh thể theo số lượng, còn họ thì dùng bao tải để chứa đựng. Lão Trung, theo tình hình này, giai đoạn thứ ba sẽ đến rất nhanh, coi như giai đoạn thứ tư cũng đã đầy đủ. Lâm Phàm nói, Lão Trung đáp, đúng, chắc chắn là đủ, không chỉ tôi, ngay cả đồng dai, Diệp Thiến cũng có thể tiến lên giai đoạn thứ tư. Mà viên tinh thể màu đỏ cũng đủ để hai người đó lên giai đoạn thứ năm. Tuy nhiên còn rất nhiều thi thể tang thi chưa thanh lý, tôi nghĩ số lượng sẽ còn tăng. Lâm phàm lát đầu, những tinh thể khác có thể còn, như màu vàng kim, và đỏ hẳn là đã ở đây. Những tàng thi mạnh mẽ thường tấn công từ phía trước, nên tinh thể sau lưng phân lớn sẽ là màu trắng hoặc đen. Lâm phàm nghĩ đến việc lão trùng và những người khác không ngừng nâng cao năng lực, hẳn cứ suy nghĩ về việc năng lực của họ sẽ mạnh đến mức nào. Lão trung hỏi, những tinh thể này để đâu? Đặt tạm vào kho, sau khi thanh lý xong mới phân phối hợp lý. Được, nếu như những giác tỉnh giả bên ngoài thấy được số lượng tinh thể này, chắc chắn họ sẽ hoàn toàn tróng váng, thậm chí có thể quỳ gối trước mặt lâm phàm mà kêu gào, đại gia, văn cầu ngươi xin thương xót, xin cho ta chút tinh thể đi. Ở bên ngoài lâm phàm nghĩ đến một chuyện rất quan trọng, hoàng cảnh quan chỉ có thể gia tăng sức mạnh, nhưng có thể hoàng cảnh quan không nhận hối lộ, chỉ muốn bắt được tang thi đã hóa hình, tìm tinh thể dùng. Có lẽ hiện tại, phạm vi lớn tang thi trong hoàng thị đều đã bị hắn thanh lý sạch sẽ. muốn tìm được tinh thể, độ khó vô cùng cao, không được. nếu như ta gặp được tang thi tiến hóa, tuyệt đối không thể tùy tiện giết chết, nhất định phải chặt đứt tứ chi và mang đến trước mặt hoàng cảnh quan. vì theo tiến hóa, hoàng cảnh quan sẽ càng thông minh hơn, càng có thể đem lại những bất ngờ. ngay khi lâm phàm đang suy nghĩ, nhan ni yên tĩnh nhảy đến trước mặt hắn. lâm, buổi sáng tốt lành. lâm phàm hơi giật mình, cười nói, dọa ta một phen, hù chết rồi. nhan ni ni lật mắt lên, biết lâm ca lại đang trêu mình. Nhiều tang thi như vậy đều bị chặt Làm sao có thể làm nàng sợ được Nếu thật sự sợ Lâm ca chắc chắn sẽ rơi kiếm lên chém chết nàng mất ăn bánh mì mới làm xong Ta cảm ơn Lâm phàm nhận lấy bánh mì Cắn một miếng Ừm Mùi vị thật sự rất ngon Tôi tiểu hiệu quả thật rất có tay nghề Nếu có thể trực tiếp làm bánh mì qua video ngắn Chắc chắn là một người rất tài giỏi Đừng đi Lâm phàm trong tay ôm dây thừng Dây thừng phía sau buộc chặt ba đầu tang thi tiến hóa Ba đầu tang thi này lần lượt là tang thi tốc độ, bạo quân, và tang thi phát dục tinh thần. Sau khi thu hoạch, hắn cắt đứt tứ chi của ba đầu tang thi, trực tiếp buộc chặt thân thể của chúng vào mặt đất rồi kéo đi. Tang thi có sức sống rất mạnh mẽ, vô cùng cứng đầu, chỉ cần không bị đối đầu một cách bạo lực, việc tiêu diệt chúng là vô cùng khó khăn. Những tang thi bình thường dù có nhảy từ trên cao xuống, chỉ cần đầu không chạm đất cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là gãy tay gãy chân mà thôi, dù vậy. Những tang thi bị gãy tay gãy chân vẫn còn gào thét, giống lên. Bà con tang thi này cũng vậy. Mặc dù lâm phàm đã chém chúng thành từng khúc, nhưng chúng vẫn tiếp tục gầm thét về phía hắn, như thể không thể xả hết cơn giận trong lòng. Thân thể có vẻ rất khó chịu, thật sự là tàn nhẫn và đáng sợ. Lâm phàm lẩm bẩm, từ khi tận thế bùng nổ. Sự xuất hiện của tang thi là biểu tượng cho sự tàn bạo, gây ra mối nguy hiểm lớn cho những người sống sót. Muốn thoát khỏi tang thi trong tình huống này, nếu không có khả năng và may mắn, thật sự là rất khó. Mèo, mèo Tiếng gào thét của tang thi từ phía trước vang lên, nơi góc sẽ bắt đầu xuất hiện một nhóm tang thi tụ tập trên đường. Lâm Phàm quan sát, tìm kiếm, trong số chúng không có tang thi tiến hóa. Khi thấy Lâm Phàm, đám tang thi lập tức trở nên điên cuồng. Gào thét dữ dội lao về phía hắn. Trong mắt chúng, hắn chính là món ngùi ngon thịt và máu. Chúng thậm chí không thèm để ý đến ba con tang thi tiến hóa bị kéo lê trên mặt đất. Nếu ba con tang thi tiến hóa có thể nói chuyện, chắc chắn chúng sẽ gầm thét. Các người đều đuôi mù sao Không thấy chúng ta bị đối xử như vậy mà vẫn lao vào Mau chạy đi, chạy đi là điều duy nhất đúng đắn Biết chắc sẽ chết Mà vẫn dũng cảm lao về phía tôi Các người cần học cách tăng cường tinh thần Có lẽ đây chính là bản năng trong huyết mạch của người dân nơi đây lâm phàm rút Frostmourne Nhẹ nhàng vung lên Kiếm mang lái lên Như một tấm lưới lớn bao phủ toàn bộ đám tang thi phía trước Phóc, phóc Mới vừa còn hung hăng Đám tang thi đã bị cắt thành từng mảnh chất lỏng xè xẹt và máu thịt vung vãi khắp nơi con đường giờ tràn ngập máu và thịt từ chỗ ồn ào nơi này đột nhiên trở nên im lặng duy nhất thay đổi chính là con đường này trông có vẻ đầy huyết tinh và vô cùng bẩn thỉu lâm phàm tiếp tục bước đi dẫm lên những vật chất nhầy nhụa dưới chân kéo ba con tang thi tiến hóa về phía trước cảnh tượng như vậy thật sự đẹp như tranh vẽ những tòa nhà hoang phế màu đỏ tươi như nhạc dạo kết hợp với những máu thịt đó tạo thành một bức tranh không cần lời mà có thể đánh thẳng vào sâu trong tâm hồn người Những người sống sót trong hoàng thị, nếu còn ai thì đã đi từ lâu, không còn ai tụ tập nữa. Một tòa thành thị có thể còn sót lại những người sống sót như vậy. khả năng thật sự đã đạt đến cực hạn. Lúc này, Lâm phàm lại đi vào một lối đi, nhìn phía trước, trong đám tang thi, bất ngờ xuất hiện một con tang thi tiến hóa. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười hiếm hoi, thật không biết loại tang thi này đã làm cách nào để thu hút sự tập trung của đám tang thi khác. Hiệu quả thật sự rất cao. Khi Lâm phàm xuất hiện, đám tang thi bắt đầu gầm thét. ngay cả tang thi tiến hóa cũng không ngoại lệ tuy nhiên rất nhanh sau đó chúng có vẻ bị một màn bạo phát làm cho sợ hãi vây quanh con tang thi tiến hóa trước đây đám tang thi này vẫn còn bình tĩnh nhưng không hiểu vì lý do gì chúng lại nổ tung một cách đột ngột mặc dù tang thi không có lý trí nhưng khi một số lượng lớn tang thi tụ tập lại cùng một chỗ chúng sẽ có cảm giác an toàn tự nhiên tuy nhiên bây giờ chỉ có con tang thi tiến hóa đứng ở đó trên người nó dính đầy máu đó là máu của đồng loại Con tang thi tiến hóa gầm thét hướng về phía lâm phàm Mặc dù không hiểu vì sao đám đồng loại của nó lại nổ tung Nhưng nó vẫn không thể ngừng khát vọng máu thịt đối với lâm phàm Ngay lập tức, lâm phàm xuất hiện trước mặt con tăng thi tiến hóa Trong tay hắn, thanh Frostmourne lẻ lên ánh sáng kiểm soát Con tăng thi tiến hóa định đánh về phía lâm phàm Nhưng bất ngờ phát hiện tứ chi của mình như không thể điều khiển được Nó cúi đầu nhìn, thấy hai chân và cơ thể đã tách rời ngay cả cánh tay cũng không còn liên kết với thân thể Ôi ôi con tang thi tiền hóa tức giận gầm lên hướng về phía lâm phàm lâm phàm thành thạo cầm dây thừng bắt đầu buộc chặt nó lại rồi kéo đi tiếp tục tìm kiếm những tang thi tiền hóa khác cuộc sống chính là như vậy bình thản chiếc máy bay vận tải lôi đội tự mình ghi chép biểu số lượng hàng hóa có hạn cần phải phân tán cẩn thận nếu không việc phân phối tùy tiện trong thành thị sẽ là hành vi lãng phí tình hình tại hoàng thị khá tốt nhưng những thành thị khác chắc chắn rất tồi tệ lúc trước Khi bọn họ đầy đủ vũ trang tiến vào các thành thị, mục tiêu là thanh lý tang thi. Tuy nhiên, khi thành thị tràn ngập tang thi, bất kỳ động tĩnh nào cũng sẽ gây ra sự bạo động của tang thi, do đó không thể tùy tiện trốn vào trong thành thị. Thời cơ tốt nhất chính là khi tận thế vừa bùng nổ. Lôi đội, chúng ta sẽ giao hàng thế nào? Một thành viên hỏi. Lôi đội nhìn bản đồ, trầm tư một lát rồi nói: Máy bay vận tải sẽ bay xuống độ cao thấp hơn, rồi bay ngang qua các thành thị không có hàng hóa. dù lôi đội cảm thấy những thành thị khác có thể không còn ai sống sót nhưng vẫn cần thử một lần một phần vạn cơ hội sống sót cũng đáng để thử nếu thật sự có người sống sót làm sao bọn họ có thể mang theo những vật phẩm này điều đó chỉ có thể dựa vào chính họ máy bay vận tải tiếp tục bay ngang qua các thành thị khi buông xuống vật từ vệ tinh điện thoại khói đạn tín hiệu mù mịt bay lên chỉ cần không bị mù cơ bản ai cũng có thể nhìn thấy hy vọng thật sự có người sống sót nhìn thấy lôi đội trong lòng đầy mong mỏi máy bay vẫn tải bay qua bầu trời vùng đất tổ quốc từng phần vật tư lại được ném xuống từ trên cao mang theo hy vọng của hoàng thị nơi ẩn náu hạ xuống khắp các nơi họ đã dùng hết toàn lực để tìm cách cứu viện cho những người sống sót bị lạc đàn bên ngoài trạng vạng tối lâm phàm dẫn theo một nhóm người sống sót bị chặt đứt tứ chi trở về trên đường về thật trùng hợp gặp phải hoàng cảnh quan buổi sáng hoàng cảnh quan mặc quần áo rất sạch sẽ khi trở về thì trang phục vẫn không hề vấy bẩn xem ra Hoàng Cảnh Quan đã đi một vòng bên ngoài, chắc chắn không gặp phải tang Thi. Hoàng Cảnh Quan, tôi vừa định tìm ngài, ngài tranh thủ thời gian xem xét nhóm người này. Chúng nó vô cùng hung ác, muốn hại tôi, chúng nó đã gây ra rất nhiều chuyện xấu trong thành phố. Tôi đã phải tốn không ít sức lực mới bắt được chúng lại. Lâm Phàm nói rất nghiêm túc. Hoàng Cảnh Quan nhìn Lâm Phàm rồi lại nhìn nhóm tang Thi bị chặt đứt từ chi đủ loại tiền hóa. Nếu Hoàng Cảnh Quan có thể nói liên tục, có lẽ Hàn sẽ nói, ngươi có phải đang tìm ta không? đừng có nghĩ ta sẽ trở thành tang thi đầu óc có vấn đề sao lâm phảm lôi kéo tang thi đến trước mặt hoàng cảnh quan hoàng cảnh quan mấy con này giao cho ngài xử lý hoàng cảnh quan lúc này bình tĩnh hơn rất nhiều so với trước đây trước kia khi gặp tang thi hắn sẽ không ngần ngại xông lên và chiến đấu mặc dù biết rằng có thể sẽ bị những con tang thi đặc biệt đánh vỡ đầu nhưng bây giờ hoàng cảnh quan lại rất điềm tĩnh vây quanh những con tang thi bị chặt đức tứ chi tỉ mỉ đánh giá Sau đó, hắn ngậm đầu lên nhìn Lâm phàm meo meo, hoàng cảnh quan đáp, Lâm phàm nói Hoàng cảnh quan, chúng đều là những kẻ ác, nghĩ đi nghĩ lại thì tôi vẫn phải giao cho ngài xử lý Tôi chỉ là một thường dân, trong việc này tôi không có quyền xử lý bọn chúng Hai người trao đổi, đơn giản chỉ là hỏi và đáp Dù cuộc đối thoại có chính xác hay không, thật ra không quan trọng Quan trọng là cả hai bên không thể trực tiếp nói rõ ràng, nhưng ngại ý thì đã hiểu rõ nhau Phốc phốc, hoàng cảnh quan bóp nát đầu một con tam thi tiền hóa lấy tinh thể và nuốt vào. Lâm Phàm thì ném rác tang thi vào thùng rác bên lề đường. Lâm Phàm chỉ có một suy nghĩ, đó là hoàng cảnh quan quá ít chú ý đến vệ sinh môi trường, nên chỉ có thể do hắn dọn dẹp rác rưởi. Đối với Lâm Phàm mà nói, hắn thật sự hy vọng hoàng cảnh quan sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa. Bây giờ, hoàng cảnh quan đã không còn lỗ mã như trước. Trước kia hắn thực sự rất mạnh mẽ. Bất kể gặp phải tang thi loại nào, hắn đều dám lao vào đánh nhau. Dù biết rõ có thể bị một con tang thi đặc biệt đập nát đầu nhưng hắn vẫn rất dũng mãnh. Lâm Phàm rất lo lắng cho sự an toàn của Hoàng Cảnh Quan. Nhưng bây giờ Hoàng Cảnh Quan đã thay đổi, hiểu rõ khi nào nên tiến, khi nào nên lùi và sẽ chủ động tránh xa những tang thi mà hắn không thể đối đầu. Sự thay đổi này thực sự rất tốt, khiến Lâm Phàm cảm thấy yên tâm. Không lâu sau, Hoàng Cảnh Quan lấy ra những tinh thể từ đầu của tang thi. Tuy nhiên, Hoàng Cảnh Quan không nuốt hết mà chỉ giữ lại hai viên, thả vào trong túi, như thể muốn mang về cho ai đó. thấy tình huống này, Lâm phàm nhanh chóng hiểu ra rằng hoàn cảnh quan định mang về cho đồng đông Ai nói hoàn cảnh quan không có Nhiệt độ của tang thi Đây chính là nhiệt độ hoàn cảnh quan Tôi nghĩ ngươi không cần mang về cho đồng đông đầu Tôi bên đó có rất nhiều tinh thể Hắn an tùy ý Lâm phàm nói Hắn vẫn hy vọng hoàn cảnh quan có thể tự mình sử dụng Để không ngừng tăng cường thực lực của bản thân Trong thời gian qua hoàn cảnh quan đã tự mình đánh bại rất nhiều tang thi Trở thành một chiến binh mạnh mẽ thuộc loại tang thi đầu tiên do Lâm Phàm nuôi dưỡng và giờ đây hắn đã có đủ sức mạnh để tự tìm kiếm tinh thể có lẽ hoàn cảnh quan thực sự hiểu Lâm Phàm nói gì hắn chỉ liếc Lâm Phàm một cái rồi hướng về phía nơi ẩn nấp mà đi thật là một con người cứng đầu Lâm Phàm cảm thán trở lại nơi ẩn nấp mọi người vẫn tiếp tục dọn dẹp thi thể tang thi từ sáng đến tối công việc không ngừng đổi lại người khác có lẽ sẽ cảm thấy buồn tẻ nhưng đối với họ đây thật sự là một công việc vui vẻ Việc vận chuyển thi thể tuy rất nhàm chán, nhưng niềm vui thường đến từ những điều nhỏ nhặt, như là khi mọi người làm việc, họ sẽ trò chuyện với nhau, một trong những câu hỏi mà họ hay nói đùa là, trước khi trở thành tang thi, công việc của chúng nó là gì? Vì không có câu trả lời chính xác, tất cả mọi người chỉ biết tự tạo niềm vui cho bản thân. Lâm Phàm theo Hoàng Cảnh Quan vào trong khu cư xá, hắn thấy Hoàng Cảnh Quan tìm gặp Đông Đông, lấy từ trong túi ra hai viên tinh thể và đưa cho Đông Đông, có vẻ như, chỉ cần Hoàng Cảnh Quan có một miếng thịt thì đông đồng cũng sẽ không thiếu một bát canh lâm phàm cầm máy ảnh chụp lại cảnh tượng trước mắt ghi lại một khoảnh khắc ấm áp một lớn một nhỏ hai tang thi dưới ánh hoàng hôn tạo nên một cảnh tượng thật ấm lòng nếu tất cả tang thi có thể sống hòa thuận như hoàng cảnh quan và đông đông xã hội sẽ thật sự hài hòa con người và tang thi cùng sống chung sẽ không phải là điều không thể Ngày hôm sau tại một đoạn đường xa xôi có một nơi ẩn nấp nơi này nằm trong một đường hầm núi trước kia là quân đội đào đường hầm Sau này dần bị bỏ hoang, nhưng khi tận thế đến, những người sống sót trong khu vực lân cận đã tìm tới nơi này, coi đây là một chỗ tị nạn. Mặc dù nơi này an toàn, nhưng nhược điểm duy nhất là nếu lối ra bị tang thi chặn lại thì sẽ vô cùng phiền toái. May mắn là nhóm người này còn ở xa, trong núi. Kể từ khi tận thế bùng nổ cho đến giờ, bọn họ vẫn chưa thấy tang thi nào ở khu ẩn náu xung quanh. Trên núi, động vật vẫn nhảy nhót vui vẻ, chưa bị biến thành tang thi. Nếu gặp vận may, đôi khi còn có thể săn bắn được. Và trong khoảng thời gian này, cũng coi như có chút thú vị, lúc này, trong nơi ẩn náu một người đàn ông trung niên da ngăm đen, vóc sáng to con, đang ngồi tựa vào ghế, chân gõ lên bàn, tay cầm dao găm mài móng tay, phía sau là một người phụ nữ. vẻ mặt sợ hãi, nắm chặt bạ vai của người đàn ông này, người đàn ông trung niên này tên là ngụy Hổ. Trước tận thế, hắn là một nhân viên văn phòng làm việc không có tính ổn định, chẳng có nghề nghiệp chính thức, sáng sớm hôm tận thế bùng phát, hắn tỉnh dậy trong một con sông. Hóa ra tối qua hắn uống rượu quá nhiều, không hiểu sao lại nhảy xuống sông tắm rửa rồi ngủ quên. Mãi đến khi tỉnh dậy mới thấy mình đang nổi trôi trên mặt nước. Khi mở mắt ra, hắn bị cảnh tượng trên bờ làm cho sợ hãi. Con người giống như điên cuồng, ngã xuống đất và cắn xẻ nhau. Có tang thi nhìn thấy hắn, chúng giống như những tên điên lao đến tấn công hắn. May mắn là tang thi không biết bơi, chỉ mấy lần vùng vẫy trong nước rồi chìm xuống đáy. Điều này khiến hắn cảm thấy yên tâm hơn một chút, sau khi điều chỉnh lại tâm trạng. Hắn bắt đầu xuôi theo dòng nước, đi ra ngoài thành, rồi tìm được một chiếc xe kiệu. Trong xe không có ai cả, hắn nghĩ ngay đến một đường hầm hoang phế gần đó trong núi. Không chút do dự, hắn quyết định vào đó trú ẩn. Thời gian trôi qua, lần lượt có người sống sót tìm đến. Ngụy Hồ biết đây là tận thế và biết có tang Thi xuất hiện. Nhưng ngoài những lúc đầu bối rối, rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại. Ban đầu, hắn không dám hành động vội vàng. Vì nghĩ rằng tình hình lớn như vậy, cơ quan chính phủ chắc chắn sẽ kiểm soát được. nhưng dần dần hắn nhận ra sự việc nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ không chỉ không có sự can thiệp của đội cứu viện mà tình hình con này càng tồi tệ hơn ngụy hổ hiểu rằng tận thế đã diễn ra có lẽ chính quyền cũng không thể đối phó được nữa dùng thêm chút sức ngươi chưa ăn cơm à ngụy hổ nhíu mày nói người phụ nữ sợ hãi bất đắc dĩ phải dùng thêm sức lực nhưng nàng chỉ là một người bình thường theo một số người sống sót chạy đến đây Vốn tưởng rằng có thể tìm được một nơi nghỉ ngơi yên ổn Ai ngờ nơi này lại chẳng khác gì một ổ trộm cướp Người đàn ông ngụy Hồ này chính là kẻ độc tài ở đây Hành động ngang tàng, chuyên quyền Tất cả mọi người phải nghe theo mệnh lệnh của hắn Đúng lúc đó, một đám người đi vào Hổ ca, chúng ta ra ngoài tìm đồ ăn Tên tiểu tử này lại muốn mang đồ chạy trốn Một tên tráng hán, sáng vẻ giống tiểu kê Liền ném một người đàn ông trẻ tuổi trước mặt ngụy Hồ Nhìn người đàn ông trẻ tuổi này Rõ ràng là bị đánh tơi bời Mặt mũi đầy máu đen Chuyện gì xảy ra Hổ ca Đây chính là những đồ vật mà chúng ta tìm được khi dã ngoại Tiểu tử này mở ra xem Có một cái điện thoại và một cuốn tàng thi sách họa Sau khi xem xong Hắn như bị điên Muốn gọi điện thoại Tôi phát hiện kịp thời Đoạt lại được Hắn lại muốn phản kháng Cướp đồ rồi chạy đi Nghe xong lời này Ngụy hổ đứng dậy Đi đến trước mặt nam từ trẻ tuổi Nít miệng lên Cười lạnh Muốn chạy đi đâu nam tử trẻ tuổi ngậm đầu nằm lấy ống quần của ngụy hổ hổ ca đây là hy vọng có người có thể cứu chúng ta hoàng thị dương quang nơi ẩn núp bọn họ đã đưa vệ tinh điện thoại chính là muốn chúng ta chủ động liên hệ với họ bên họ đã có một căn cứ hoàn thiện chỉ cần chúng ta đến được đó sẽ có hy vọng sống sót Bà, ngụy hổ dùng một tay tát mạnh vào mặt nam tử làm hắn nã xuống đất một chiếc răng rớt ra ngoài lực rất mạnh khiến mặt nam tử bị biến dạng cứu ai lão tử đạp mã thật tốt cần ai tới cứu Ngụy hồ nhìn xung quanh, thấy nhiều người sống sót, nhưng hắn chẳng quan tâm đến họ. Tuy nhiên, hắn nhận ra trong mắt họ là sự hy vọng và khát vọng. Họ dường như đều nghĩ đến việc gọi điện thoại, nhưng những người sống sót bên hắn thì liên tục có sóng phản kháng. Có người sống sót khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, vì họ vi phạm mệnh lệnh của hắn, giống như muốn đối xử bình đẳng, chống lại sự bá quyền của hắn. Điều này làm Ngụy hồ không thể nhẫn nhịn được nữa. Hắn quyết định phải hành động mạnh mẽ, quả nhiên, hành động này nhanh chóng đạt hiệu quả. Cả đám người sống sót đều im lặng, nghe lời, nam tử trẻ tuổi nhẫn nhịn đau đớn. Hổ ca, người để ta liên hệ đi, chúng ta ở đây không có tương lai, chỉ có đến căn cứ kia mới là tương lai của chúng ta. Mọi người đều nghĩ vậy, người hỏi bọn họ đi, bọn họ cũng giống như ta, đều muốn như vậy. Nguy hồ một cước đá nam tử trẻ tuổi quỳ xuống đất, không quan tâm chút nào, hắn cầm lấy đồ trên bàn, nhìn qua, thấy bốn chữ lớn, tang thi sách họa, mở ra xem tờ đầu tiên, nhìn qua một chút. Những bức ảnh về tang thi khá tốt, nhưng những thứ khác về tang thi thì thật sự là hắn chưa từng thấy. Những loại tang thi này làm hắn tròn vàng, trong lòng hắn bắt đầu chú ý hơn. Không ngờ rằng ngoài thế giới lại có nhiều loại tang thi như vậy. Ngay sau đó, khi hắn nhìn thấy phần giới thiệu có liên quan đến giác tỉnh giả, vẻ mặt hắn thay đổi rõ rệt. Giác tỉnh giả? Chẳng lẽ tôi chính là lực lượng giác tỉnh giả? ngụy Hổ hai mắt sáng lên, ánh mắt lấy ra quang manh, hắn cảm thấy sức mạnh của mình đã được tăng cường, không dám nói là vô cùng mạnh mẽ. nhưng một cú đấm xuống thì chắc chắn có thể đánh chết người. Nhìn nam tử trẻ tuổi kia, bị hắn một cái tát trực tiếp khiến mặt hắn sưng lên. Hắn tiếp tục đọc, đột nhiên trong mắt hắn lé lên ánh sáng, hóa ra, sử dụng tình thể tăng thi trong đầu có thể tăng cường năng lực. Những kiến thức này hắn không hề biết chút nào. Suốt thời gian qua, hắn hầu như không ra ngoài. Và kể từ khi tận thế bùng nổ đến nay, hắn cũng chưa từng săn giết một con tam thi tiến hóa nào như trong sách. Tam thi sách họa, Khi lại, một lát sau, Ngụy Hồ đã đọc xong toàn bộ nội dung trong, tàng thì sách họa, hắn ném quyển sách đó về phía nam tử trẻ tuổi trước mặt, rồi nói, ngươi có phải đã xem xong cái này rồi không? Có phải ngươi cảm thấy rất hưng phấn, cho rằng đã nhìn thấy hy vọng, nghĩ rằng bên kia có rất nhiều người sống sót, chắc chắn sẽ có một cuộc sống rất tốt đẹp, ngốc, thật sự là ngốc quá. Ngươi có biết tình hình bên ngoài hiện giờ tồi tệ đến mức nào không? Ngươi nghĩ bằng khả năng của ngươi thì có thể sống sót ở đó sao? Hay, ngươi cho rằng... Người ta sẽ vô lý nuôi người Cho ngươi thức ăn Huỳnh đệ Đây là tận thế rồi Ngươi có thể chấp nhận sự thật hay không Đừng cứ mãi mơ mộng Hão huyền Những gì người ta viết trong đó Ngươi liền tin hết sao Ngươi ngu ngốc đến mức nào vậy Quỷ hồ cười nhạo hoàn toàn chính xác Khi thấy nội dung trong Tàng thi sách họa Hắn cũng thật sự bị hấp dẫn Nhưng suy nghĩ lại hắn biết rằng Bất kỳ nơi nào có căn cứ đều là nơi mạnh được yếu thua Có kim tự tháp dài cấp rõ ràng Hắn cũng không muốn rời khỏi đây ở đây hắn chính là vua có thể quyết định sinh tử của tất cả mọi người hắn cầm lấy vệ tinh điện thoại khóe miệng lộ ra một nụ cười đầy ý tứ như thể đang nghĩ đến điều gì thú vị ngụy hổ trực tiếp gọi vào số điện thoại trong đó rất nhanh điện thoại đã được kết nối rất nhanh điện thoại đã được kết nối người tốt nơi này là hoàng kỵ dương quang nơi ẩn náu ta là lâm phàm không ngờ lại có người tìm được chúng ta và phát tán vật tư nhanh như vậy lâm phàm bên đầu điện thoại lộ rõ sự xúc động hôm qua vừa phát tán xong không ngờ hôm nay lại có người gọi điện đến ngay khi điện thoại vang lên Hàn đã biết chắc chắn là người sống sót cậu thanh niên cúi đầu nhìn thấy ngụy hổ cầm điện thoại rồi ngẩng đầu lên ánh mắt đầy mong chờ cậu thật sự hy vọng ngụy hổ có thể nói cho đối phương biết bọn họ đang ở đâu lâm cái gì ngụy hổ hỏi với vẻ trêu chọc lâm phàm bình thường phàm Hả lâm đi mã lâm phàm phía xa hoàng thị lâm phàm hơi nhíu mày Rõ ràng không nghĩ tới việc trao đổi với người sống sót qua vệ tinh điện thoại lại có chút không ổn Tuy nhiên, hắn cũng có thể hiểu được Có lẽ vì tận thế đã khiến tâm trạng của đối phương trở nên nặng nề Từ đó bùng nổ Người có thể thân thiện hơn một chút được không? Người hiện tại gặp phải tình cảnh không tốt phải không? Người có thể tin tưởng ta Ta sẽ giúp ngươi Trong đường hầm căn cứ, ngụy hổ cười phá lên Giúp Lão tử có thể không muốn ngươi giúp đỡ Trong tay ta có người nhặt được đủ ngươi phát ra Còn muốn gọi điện cho ngươi, chạy đến chỗ ngươi làm ta rất tức giận, lâm phàm Không cần giận dữ Tất cả chúng ta đều là người sống sót trong tận thế Dù hiện tại tận thế rất khủng khiếp Nhưng ta tin rằng nếu chúng ta giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau hỗ trợ chúng ta nhất định sẽ quay lại cuộc sống trước kia Hắc hắc, không cần thiết Cuộc sống bây giờ đối với ta mà nói rất ổn chưa bao giờ thoải mái đến như vậy Ngươi nói gì mà giúp đỡ lẫn nhau, không cần thiết Lão tử cũng không cần ngươi làm cái bộ này quỳ hổ cảm thấy thoải mái vô cùng việc có thể nói chuyện qua vệ tinh điện thoại với người sống sót ở xa xôi làm hắn cảm thấy thật không tệ ngươi có thể cho ta biết vị trí của ngươi không lâm phàm hỏi vị trí ngươi đang nằm mơ ả ngươi có phải hiện giờ rất tức giận không nghe ta nói vậy mà không biết xấu hổ ngươi nghĩ giết ta phải không đáng tiếc ta sẽ không nói cho ngươi biết ta chỉ muốn để ngươi tự đoán lâm phàm hắn cảm thấy người sống sót này hình như có chút khó đối phó đầy ác ý Kể từ khi tận thế bắt đầu, hắn đã gặp không ít người sống sót và nhớ lại Chu Trấn, người từng có ý định làm mạnh mẽ lên, muốn trở thành kiểu thổ hoàng đế, coi tính mạng người Pháp như cỏ rác, tùy tiện trà đạp họ. Đáng tiếc là vệ tinh điện thoại không có định vị, nếu có định vị, hắn có thể tìm được đối phương, nhưng vào lúc này, hắn nghe thấy một tiếng gào từ đầu dây bên kia của vệ tinh điện thoại, Tê Hà bỏ đi đường hầm, dừng, âm, um, điện thoại cắt máy. Lâm Phàm nhìn vào điện thoại vệ tinh, cảm thấy đường hầm Tê Hà rất lạ lẫm. Tranh thủ thời gian tìm đến lôi đội, hỏi về thông tin liên quan đến Tê Hà đường hầm, Tê Hà đường hầm, Tê Hà đường hầm, chẳng lẽ là đường hầm Tê Hà bị bỏ hoang từ năm 6, năm ở một ngọn núi trong Long Đàm, lôi đội suy nghĩ một lúc, rồi tìm trên bản đồ, chỉ vào một khu vực, đại khái là ở đây, khoảng cách từ Hoàng Thị đến đó khá xa, Lâm Phàm nhìn vào chỉ dẫn của lôi đội, rồi nói, cách Hương Sơn có vẻ gần đấy, lôi đội đáp. Đúng vậy, khoảng cách đến Hương Sơn cũng chỉ khoảng 3 cây số Sao vậy? Lâm Phàm kể lại chuyện vừa rồi cho lôi đội nghe. Lôi đội nghe xong, vẻ mặt lộ rõ niềm vui mừng, rõ ràng cũng không ngờ rằng lại có người sống sót mang vệ tinh điện thoại đến nhanh như vậy. Tuy nhiên, khi nghe xong tình huống, sắc mặt lôi đội bỗng trở nên nghiêm trọng. Nghe có vẻ như đối phương không phải là cảnh giác với chúng ta mà là cố tình không muốn liên hệ với chúng ta, với nơi ẩn náu của Hoàng Thị. họ muốn tự mình nắm quyền dẫn dắt một nhóm người sống sót bất lực loại tình huống này là điều không thể tránh khỏi khi trật tự xã hội bị phá vỡ thế giới rơi vào hỗn loạn những người từng có quyền lực sẽ chẳng còn gì sống chẳng khác gì lũ rán và những người vốn ở tầng lớp thấp lại có thể lật mình trở thành những nhân vật lớn trong thời đại hỗn loạn này lâm phàm chỉ vào một phương hướng hỏi lôi đội có phải là hướng này không lôi đội gật đầu đáp đúng là hướng này tốt tôi sẽ nhanh chóng quay lại lâm phàm nói xong Nhảy lên một cái, lào về phía phương xa, Lôi đội nhìn theo bóng lâm phàm, nhưng thân ảnh của lâm phàm đã nhanh chóng biến mất tốc độ nhanh đến mức khiến người ta phải cảm thấy sợ hãi. Phương thức di chuyển này, không thể không nói, thật là kỳ lạ. Tại căn cứ Tề Hà, người cưỡi mã cũng có thể nhanh như vậy sao? Người Hồ tức giận đánh vào người nam từ trẻ tuổi. Hừ, người có thể hô to, nhưng ngươi nghĩ rằng, chỉ cần nói ra vị trí là người ta sẽ đến cứu ngươi sao? Ngươi có vấn đề gì không? Hoàng thị cách đây gần ngàn cây số. Nơi nghĩ Hàn sẽ đến thật sao? Nam từ trẻ tuổi ôm đầu, người co rúm lại. Những người may mắn sống sót xung quanh đều e ngại nhìn, không dám làm gì. Ngụy Hổ vô cùng hung ác và táo bạo, ngay cả khi tất cả bọn họ cùng nhau cũng không phải là đối thủ của Ngụy Hổ. Thật lòng mà nói, bọn họ cũng cảm thấy Ngụy Hổ nói đúng, khoảng cách quá xa, làm sao có người đến được? Hổ ca, đánh thêm nữa đi, có thể hẳn sẽ chết thật đó. Một tiếng nói nhỏ vang lên, Ngụy Hổ cười lạnh, chết. Hiện tại mạng người chỉ đáng vài đồng tiền. dù ta có đánh chết hắn cũng không có gì là sai cả. các người động não đi. bây giờ khác trước rồi. tận thế đã kéo dài rất lâu. các người còn thật sự nghĩ rằng có hy vọng sao? mạnh được yếu thua. chỉ có kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. không nghe lời. dù chết cũng không ai thèm hỏi. mọi người cúi đầu. đúng vậy. đúng thật là vậy. họ đã quen với cuộc sống này, sống dưới sự áp bức của ngụy hổ. có người thậm chí nghĩ sống như vậy còn không bằng chết đi cho xong. nhưng khi đối mặt với cái chết cảm giác sợ hãi trong lòng lại khiến đầu óc của họ tỉnh táo lại hồi tưởng lại những lần trước khi đắc tội với ngụy hồ dù đã tỏ ra không sợ sinh tử nhưng khi ngụy hồ thực sự chuẩn bị giết họ họ lại sợ hãi khấp lóc cầu xin tha thứ hổ ca tên này xử lý thế nào giết luôn hay giữ lại một người sống sót đi theo ngụy hồ hỏi trong hoàn cảnh hỗn loạn của tận thế nhiều người đã trở nên điên cuồng họ làm gì cũng tùy hứng tuân theo đạo lý kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu ngụy hồ mạnh hơn bọn họ nhiều nên họ đều nghe lệnh hắn ngụy hổ nhìn tên thanh niên nằm dưới đất vẻ mặt lười biếng như đang nghĩ cách xử lý hắn nhưng vào lúc này tiếng chuông điện thoại vệ tinh trên bàn vang lên cất ngang suy nghĩ của ngụy hổ hắn cầm điện thoại lên nhìn thấy số điện thoại lập tức cười lớn nhìn kìa tên này lại gọi tới xem ra vẫn chưa từ bỏ ý định tiểu đào ngươi nhìn xem người mà ngươi muốn cứu lại gọi điện tới sao không để hắn nghe thử tiếng kêu thảm thiết của ngươi cho hắn biết tưởng mình cứu người nhưng thật ra lại đang hại người khác ngụy hổ nghe điện thoại chưa kịp mở miệng tiếng lâm phàm từ đầu dây bên kia đã vang lên chào ngươi ta là lâm phàm làm phiền mở cửa ta đã ở ngoài rồi ngay lập tức không khí trong phòng trở nên im lặng như tờ mọi người đều sững sờ kinh ngạc đứng tại chỗ phóc phóc ha ha ha ngụy hổ cười lớn bụng hắn rung lên vì cười mọi người đi theo ngụy hổ cũng cười vang như thể đang nghe một trò đùa lớn nhất trên thế giới ni mã không thể nhịn cười các ngươi có nghe không Hắn bảo là đã đến ngoài cửa rồi Nói thật, cả đời ta chưa bao giờ nghe chuyện gì buồn cười như vậy Tiểu đào ạ, ngươi đúng là một nhân tài Tin vào một kẻ điên Hoàng thị cách đây xa thế, hắn có thể bay đến sao Nguy Hồ không muốn trò chuyện với Lâm Phàm Mà thỏa thích chế nhạo hắn Tiểu đào, người nằm dưới đất Cũng lộ vẻ mặt tuyệt vọng Hắn không thể tin vào chuyện này Những người sống sót xung quanh đứng im lặng Không dám nức nít trong lòng thở dài Có lẽ đúng như Ngụy Hồ nói Tất cả những chuyện này chỉ là một vở kịch mà thôi Nghe thấy ta nói chuyện không Nếu như các ngươi không mở cửa Ta sẽ tự mình vào Tiếng nói của Lâm Phàm qua vệ tinh điện thoại tiếp tục vang lên Ngay sau đó Mọi người nghe thấy một tiếng Phịch Giống như có thứ gì đó ấm mầm ẩm đổ sụp ngụy hổ gầm lên Ngươi đạp mã đừng có giả thần giả quỷ Tận thế làm cho đầu óc ngươi hỏng rồi có phải không Lại đây Ngươi bây giờ liền xuất hiện trước mặt ta Để ta xem thử ngươi đến thế nào Thối ngu xuẩn thật sự tưởng lão tử sợ mày hù dọa à. ngay khi hắn vừa dứt lời một bóng dáng không nhanh không chậm bước đến rồi đứng đó mặt mỉm cười giữ khoảng cách với hắn ta đến đây ngươi ngươi là ai ngươi là ai ngụy hổ cầm vệ tinh điện thoại kinh ngạc hỏi lâm phàm vẫn giữ vệ tinh điện thoại bên tai. nhẹ nhàng đáp ngươi tốt ta gọi lâm phàm ngụy hổ nhìn vệ tinh điện thoại trong tay sau đó nhìn chằm chằm vào người lạ mặt trước mắt lập tức trong đầu hắn nhớ ra hình ảnh vừa thấy trong tang thi sách họa tang thi sách họa Cõng kiếm mặt giống nhau như đúc, thật đúng là lâm phàm, chỉ nghe một tiếng, cung, vệ tình điện thoại trong tay ngụy hồ trượt xuống, rơi xuống mặt đất mắt mở to, trừng trừng như mắt trâu, cả người lâm và trạng thái hoảng hốt. Một lát sau, hắn mới run rẩy dưa tay lên, mặt đầy kinh hãi chỉ vào lâm phàm, hỏi, ngươi, ngươi rốt cuộc là người hay quỷ, lâm phàm liếc qua tình hình hiện trường, thấy mình đến thật là kịp thời, vị thiếu niên nằm trên đất, chắc là người trước đó đã nghe thấy tiếng gầm. Rồi chỉ cho hắn biết vị trí người sống sót Lâm phàm thở dài Không ngờ tại nơi hắn không biết Lại xảy ra chuyện như vậy Thậm chí hắn nghĩ Có thể tình huống này không phải là hiếm hoi Mà là một trạng thái bình thường Có thể rất nhiều căn cứ của người sống sót Cũng đã xảy ra những chuyện tương tự Đương nhiên là người Lâm phàm trả lời Không thể nào người ở hoàng thị Nơi này cách hoàng thị xa như vậy Người gọi điện cho ta mới qua bao lâu Không thể nào ảo giác Chắc chắn là ảo giác Ngụy hổ lắc đầu, không thể tin vào tình huống trước mắt, đầu óc hắn không thể chấp nhận những sự việc không thực tế. Lâm Phạm nói, đã qua một khoảng thời gian rồi, tôi đang trên đường tới, vừa vặn đi tiểu vào một khu nhà công cộng đi tiểu một chút, hơi làm trễ một chút thời gian. Nếu không tôi đã có thể đến sớm hơn, hắn nhìn vào mắt Ngụy hổ thấy rõ sự nghi ngờ và không tin, nhưng còn nhiều hơn thế là sự mệt mỏi của một người sống sót đã phải đối mặt với bóng tối trong suốt thời gian dài, hắn đã chìm vào trong đó. Những người sống sót khác có cảm giác bị chèn ép đến tê liệt, may mà Hàn đã đến, có thể đến hơi trễ, nhưng tuyệt đối không muộn. Đánh rắm, Ngụy Hổ gầm lên, "Ta hiểu rồi, ngươi thật ra sớm đã ở gần đây. Ngươi làm vậy với ta là muốn chơi đùa phải không? Là muốn dọa ta đúng không? Ngươi thật sự nghĩ ta Ngụy Hổ dễ bị dọa hay sao? Mẹ kiếp, giết hắn cho ta." Hắn vừa gầm thét, những người may mắn còn sống sót bị áp bức trong im lặng không dám nhúc nhích, họ nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, trong lòng mong một hàn chiến thắng. Nhưng những người sống sót theo ngụy hổ làm việc ác vẫn phải có. Một người chàng hắn cầm dìu chữa cháy trong tay, không hề nghĩ ngợi, vùng dìu chém thẳng về phía đầu Lâm phàm Đối mặt với cuộc tấn công đột ngột và cảm nhận được tính mạng bị đe dọa, Lâm phàm chỉ nhìn thoáng qua đối phương, liền biết lúc cần tự vệ đã đến. Một cước đá ra, âm, uhm, một bóng đen bay vọt ra ngoài, đập mạnh vào vách tường gây ra một tiếng va chạm kịch liệt, mọi người mở to mắt. Nhìn thấy cái bóng đã bị đập mạnh vào vách tường, không nức nít, thân hình khảm chặt vào trong đó, tất cả đều trợn tròn mắt, hy vọng các người có thể lý trí một chút, nếu tấn công tôi, tôi sẽ tự vệ, Lâm Phàm nhẹ giọng nói xong, một cú đá này thực sự có tác dụng rất lớn, đúng là đã khiến mấy người đang có ý định tấn công bọn họ phải lùi lại, nếu như những người sống sót may mắn còn lại ở dương quang nơi ẩn náu biết rằng, hiện tại còn có người dám đối đầu với Lâm Phàm, chắc chắn họ sẽ phải kinh ngạc mà kêu lên, không thể nào. Người này có vấn đề trong đầu sao, nếu như người đã đọc, tăng thi sách hỏa làm sao còn dám hành động như vậy. Người, ngụy hổ sợ hãi chỉ vào lâm phàm, hắn biết mình có thể sẽ gặp nguy hiểm lớn. Lâm phàm nhìn đối phương, hỏi giáp tỉnh giả sao. Hắn cảm thấy tình huống của ngụy hổ có chút đặc biệt. Nghĩ đến giáp tỉnh giả, cũng không phải là điều gì xa lạ, nhưng lâu lắm, rồi không gặp phải giáp tỉnh giả làm ác. Đi với ta đến Hoàng thị Dương Quang nơi ẩn náu đi, hoàn cảnh quan hẳn là rất muốn trò chuyện với ngươi một chút Giác tỉnh giả đối với hoàng cảnh quan là một vật bổ cực lớn, không đúng Phải nói là hoàng cảnh quan sẽ trừng trị kẻ ác trong tận thế Vừa rồi một cú đá của Lâm Phàm đã kết liễu đối phương Thật ra chỉ là hắn phải tự vệ chứ không phải cố tình gây hại Từ khi tận thế xảy ra đến nay Hắn chưa từng chủ động làm hại ai, tất cả chỉ là trong tình huống tự vệ mà thôi Nguy Hồ nhìn thấy Lâm Phàm đeo kiếm, siết chặt nắm đấm Rõ ràng rất muốn đối đầu với hắn Nhưng không hiểu sao, hắn lại thiếu tự tin như thể bị một sức ép lớn vô hình nào đó đè nén lâm phàm bước đến trước mặt tiểu đào nâng cậu lên ôn hòa nói người không sao chứ không có gì tiểu đào hơi yếu ớt đáp lại cậu cảm thấy trên người đau nhức bị đánh phá đau tiểu đào vẫn còn chút tỉnh táo nhưng thật sự không ngờ đối phương lại đến nhanh như vậy giống như một giấc mơ không thể tin nổi là sự thật không sao đâu ta có thể hiểu được các ngươi đã trải qua bao nhiêu khổ sở trong thời gian qua ta đến đây để đưa các ngươi đến dương quang nơi ẩn náu khi đến đó các người sẽ có thể sống một cuộc sống bình yên như trước. Lâm Phàm biết người sống sót luôn khao khát một cuộc sống yên tĩnh. Tiểu Đào gật đầu, đây là những lời an ủi mà cậu mong đợi nhất từ khi tận thế bắt đầu. Không có quá nhiều cảm xúc dâng trào, nhưng mỗi lời nói của Lâm Phàm đều mang lại cho cậu sự an tâm. Lâm Phàm tìm dây thừng buộc Ngụy Hổ lại, nhẹ vỗ vai hắn một cái rồi nói: Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm gì với ngươi. Chúng ta sẽ đến nơi ẩn náu, ta sẽ giao người cho Hoàng Cảnh Quan. Ngụy Hổ nhìn Lâm Phàm, hắn đã thấy trong. tăng thi sách họa có đề cập đến Hoàng cảnh quan chẳng lẽ đó chính là con Tang thi ấy nghĩ đến tăng thi hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi lúc này ngụy hổ nghĩ đến đủ cách để trốn thoát nhưng vì ánh mắt soi mói của lâm phàm hắn biết giờ không phải lúc để bỏ chạy họ tiếp tục mang theo tiểu đào và rời khỏi đường hầm căn cứ vì đường núi quanh co không có xe lớn để di chuyển nên lâm phàm biết rằng nếu đi bộ thì sẽ không thể đưa họ về hoàng thị được trên đường đi lâm phàm cùng tiểu đào trò chuyện hỏi về ngụy hổ qua lời tiểu đào giải thích lâm phàm đã hiểu rõ kết cục của ngụy hổ hoàng cảnh quan đối với người sống sót rất khoan dung về mặt đạo đức có thể hơi có vấn đề nhưng hoàng cảnh quan thường sẽ không gây tổn thương cho họ chỉ có thể thể hiện sự chán ghét tuy nhiên nếu đối phương có hành động làm tổn hại đến mạng sống của người vô tội thì với tính cách của hoàng cảnh quan có lẽ hắn sẽ thực sự bắt giữ họ cho đến nay lâm phàm chưa gặp phải tình huống đặc biệt nào với người sống sót thực ra lâm phàm có thể để ngụy hổ tự sinh tự diệt ở đó nhưng hắn không làm như vậy ngụy hồ là một sếp tỉnh giả trong thời kỳ tận thế luôn áp bức và hãm hại những người sống sót vô tội nếu để ngụy hồ tiếp tục hành động sẽ có những người sống sót tuyệt vọng khác gặp phải hắn và kết quả chỉ có thể là cái chết hơn nữa không phải tất cả người sống sót đều may mắn như tiểu đào có thể thu thập vệ tinh điện thoại kết quả sẽ là họ chết trong tuyệt vọng dưới sự áp bức của ngụy hồ rất nhanh lâm phàm tìm thấy một chiếc xe bít đỗ bên đường hắn đã thanh lý những thi thể tang thi trong xe Mời tiểu đào và những người khác lên xe, tiểu đào và những người khác vô cùng nghi hoặc, không biết Lâm Phàm định làm gì, hay là có phải họ sẽ ngồi xe buýt về Hoàng thị, mãi cho đến khi chiếc xe buýt bắt đầu chạy, họ mới nhận ra rằng, sự tình không đơn giản như họ tưởng tượng, Lâm Phàm nghĩ đến khoảng cách từ Hương Sơn căn cứ không quá xa, hắn quyết định ghé qua Hương Sơn một chuyến, để xem xét tình hình của những người sống sót ở đó, đặc biệt là người tên Chu Bằng. khi Lâm Phàm bắt đầu di chuyển, những người sống sót trong xe buýt không khỏi kêu lên, Bởi vì họ cảm nhận rõ ràng rằng, những gì đang xảy ra nếu không trải qua chính mình, thì thật khó có thể tin. Nguy hồ nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa sổ, ánh mắt vô thần, sự ngỡ ngàng trên gương mặt dần biến thành sự hoảng loạn, rồi cuối cùng là tuyệt vọng. Hắn tự hỏi, đây đầu phải là những gì người ta có thể làm được. Nghĩ đến đó, hắn hối hận vô cùng, muốn tự tát mình hai cái, hắn tự trách mình tại sao lại tự tìm đến cái chết. tại sao phải gọi điện thoại khiêu khích như vậy nếu hắn không làm vậy mọi chuyện có lẽ sẽ khác ánh mắt ngụy hổ đầy phẫn nộ nhìn tiểu đào gian giọng đều là tên này làm hại ta đợi trong xe tiểu đào từ lúc bối rối đến giờ đã trở nên lạnh nhạt nội tâm của hắn biến hóa đầy mâu thuẫn không ngừng xoay chuyển dù sao đi nữa hiện tại hắn cảm thấy an tâm tiểu đào nhận ra có ánh mắt khác thường đang nhìn mình quay đầu tìm kiếm bất ngờ phát hiện ngụy hổ đang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy u oán và phẫn nộ tiểu đào lộ ra nụ cười rực rỡ như thể muốn nói nhìn ta làm gì ta đã khuyên ngươi nhiều người lại lựa chọn sai lầm lúc này tiểu đào cảm thấy vô cùng an tâm dù ngụy hồ có đợi sau lưng thì sao hắn còn nghĩ tới việc lái xe đưa lâm phàm đến tự tin trước kia đã hoàn toàn biến mất chỉ còn lại cảm giác thanh thản vô cùng tuy nhiên hắn hiện tại cảm thấy một chút khó chịu cơ thể không chịu nổi cảm giác đau ở bên hông và bụng như muốn đi vệ sinh chỉ có thể cố nén hy vọng sớm đến được mục đích Một lúc sau, chiếc xe bít hạ xuống căn cứ Hương Sơn thành phố Điện ảnh, những người sống sót may mắn nhìn thấy cảnh tượng này liền sợ hãi, có người thậm chí tè ra quần khi nhìn thấy chiếc xe bít, họ mở miệng há hốc mắt, giống như gặp quái vật, đến khi họ thấy được bóng dáng quen thuộc ấy, một người thốt lên, là hắn, Lâm Phàm, Hoàng thị Dương Quang, nơi ẩn trú thần linh, họ vẫn gọi như vậy, trong lòng họ, Lâm Phàm chính là thần linh, có thể dẫn dắt họ tiêu diệt tận thế, mở ra con đường hy vọng và ánh sáng, Lâm Ca. Đây là đâu? Tiểu đào và những người khác mơ mịt bước xuống xe, nhìn xung quanh, rồi ngậm đầu lên thấy dòng chữ lớn trên cổng thành. Họ cảm thấy thật kỳ lạ, không hiểu sao lại đến Hương Sơn thành phố Điện Ảnh. Đây là căn cứ Hương Sơn thành phố Điện Ảnh, nơi có một số người sống sót đang sinh tồn. Ta đến đây là có chút việc cần làm. Lâm Phàm giải thích, mục đích của hắn khi đến đây là để kiểm tra tình hình của những người sống sót, và đồng thời kiểm tra chu bằng, ngay lúc này, mau bình. và đàm thanh cùng nhóm người vội vàng ra ngoài ngay đón khuôn mặt họ đầy nụ cười rất vui mừng khi lâm phàm đến chào các ngươi lâm phàm mỉm cười chào họ bây giờ hắn đang ở căn cứ hương sơn cũng là nơi có liên lạc gần với hoàng thị quy mô của căn cứ này không quá lớn nhưng trong tận thế đây vẫn là một lực lượng kiên cố tường phòng ngự bên ngoài căn cứ hương sơn thực sự đã được lắp đặt rất kỹ có thể hạn chế tang thi leo lên mặc dù những thứ này không thể ngăn cản được cả một đội quân tang thi hùng hậu Nhưng ít nhất cũng có hiệu quả nhất định. Bọn họ là ai? Mao Bình nhìn nhóm người đi cùng Lâm Phàm Liên biết đó là những người sống sót mà Lâm Phàm đã cứu. Lẽ dĩ nhiên, Mao Bình không thắc mắc nhiều vì đây là điều rất bình thường. Như khi đi trên đường, gặp ai cũng sẽ hỏi thăm xem họ đang làm gì. Không phải đi du lịch trên phố thì cũng không thể là ăn xin trên đường. Lâm Phàm nói, bọn họ là tê hà đường hầm. Những người sống sót, gặp phải phiền Toái đã liên lạc với ta. À, trong xe còn có vài người sống sót. Tình huống không được tốt lắm, trở về lại Hoàng thị, ta muốn giả họ cho Hoàng cảnh quan, làm phiền các người giúp ta trông còi. Mọi người nghe vậy nên lập tức hiểu ra, bọn họ đều đã xem qua. tang thi sách họa, trong đó ghi lại rằng Hoàng cảnh quan, được Lâm phàm đánh giá là cảnh sát duy nhất của Hoàng thị, nhằm bảo vệ an ninh Hoàng thị. Nếu Lâm phàm giao người sống sót cho Hoàng cảnh quan thì chắc chắn là một vụ giết người. Cao bác luôn im lặng, bây giờ chủ động xin đi giết giặc. Sao cho ta, ta rất thích nhìn người, làm phiền ngươi Lâm Phạm cảm ơn nhìn cao bác, tay hắn cầm hai lưỡi búa, thân hình cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, khiến Lâm Phàm cảm thấy rất yên tâm khi giao việc cho hắn, cao bác cười ha hả, đi về phía xe buýt, mang theo diều thì không thể lên xe, hắn đặt diều ở bên ngoài rồi bước vào trong xe buýt, hình thể cao lớn của hắn khiến người khác có cảm giác uy hiếp mạnh mẽ, ngồi trong xe, ngụy hổ và những người sống sót khác thấy tráng hắn lạ mặt, trong lòng không khỏi run lên, đối phương mang lại cho họ một cảm giác áp bức mạnh mẽ, các người tốt, ta gọi là cao bác, phải tới thăm các ngươi cao bác tùy tiện ngồi xuống chỗ trống trước mặt thân hình khổng lồ khiến chiếc ghế có vẻ chật hẹp ngụy hồ rất cảnh giác với cao bác hắn biết với thân hình cường tráng như vậy tuyệt đối không dễ trêu chọc tuy nhiên hắn cũng không thể cứ ngồi chờ chết bắt đầu tìm cách thoát ra hắn hiện tại bị trói tay trước kia có thể hắn không nghĩ ra cách nhưng bây giờ khác rồi hắn là giác tỉnh giả chỉ cần tránh được dây thừng bình thường là có thể thoát ra dễ dàng các người có khả năng lắm Thân hình không tệ, trước kia chắc hẳn rất thích rèn luyện thân thể nhỉ. Cao bác tùy tiện nói chuyện với họ, hắn rất thích những người có sức khỏe tốt, hay nói về việc rèn luyện thân thể. Hắn đã từng làm video ngắn, chia sẻ với mọi người rằng nam nhân phải kiện thân, nếu không thân hình như que củi, tay chân lỏng lẻo thì ai mà bảo vệ được ai, không kiện thân thì làm gì. Ừm, ngụy hổ qua lo đáp lại, khẽ dùng sức với dây thừng, nó bị đứt gãy. Sau đó, hắn nhìn những người sống sót xung quanh, ánh mắt va chạm, trong lòng họ vui mừng. hồ ca đã chuẩn bị ra tay họ mong chờ được cứu thoát khỏi hiểm nguy nguy hồ ngồi đó tinh thần căng thẳng tột độ đột nhiên như mãnh hổ sông ra Khí thế hung ác bùng nổ cánh tay nhanh chóng ghìm lấy ít hầu của cao bác hiển nhiên là muốn giải quyết cao bác ngay trong xe sau đó lái xe rời đi trong xe những người sống sót khác chứng kiến cảnh tượng này thì rất phấn khởi mặt đỏ bừng huy động hai tay bị trói đây là vì tiếng hô hào của hồ ca đã trợ uy đến mức giúp đỡ những người này là không cần thiết nữa hồ ca một mình đã đủ rồi tuy nhiên không có gì là hoàn hảo thường thì sẽ có những sự việc ngoài ý muốn xảy ra vừa nãy con đang nắm chặt cao bác ở yết hầu ngụy hổ lại bị đối phương dùng một tay bóp cổ nâng lên ta muốn cùng ngươi bàn chuyện thân tình ngươi lại ra tay tổn thương ta nếu không phải ta một mực kiên quyết giữ thân có thể đúng là sẽ bị người dễ dàng chiếm đoạt vừa dứt lời cao bác mạnh mẽ đánh ngụy hổ xuống đất một tiếng rầm vang lên xe bít cũng bắt đầu lắc lư những người sống sót xung quanh nhìn cảnh tượng này nghẹn họng trừng mắt Như thể đang thấy quái vật, ngay cả ngụy Hổ cũng như bị đánh thức hỏi mộng, cơn đau dữ dội ba phủ toàn thân. khiến hắn không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Hắn vốn là một người có sức mạnh của giác tình giả, không chỉ kiện thân mà ngay cả những vận động viên cử tạ chuyên nghiệp cũng không thể mạnh bằng hắn. Chẳng lẽ, người này cũng là giác tình giả? Cả bác đưa tay ra, đối diện với những người may mắn còn sống sót trong xe, rồi một tay vung lên, là một động tác giống như muốn trừng trị họ. Đại ca, đừng đánh chúng tôi, chúng tôi không có quan hệ gì với chuyện này. À, cứu mạng, cứu mạng, những tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, ca bác lại lùng nhìn họ rồi nói. Lâm Tiên Sinh là người tốt như vậy, đã chăm sóc cho những người sống sót trong tận thế các người, nhưng các người lại có thể làm cho Lâm Tiên Sinh muốn tự thân đưa các người đến hoàng cảnh quan bên kia, không cần nói gì khác, các người quả thật không phải là những người tốt, hắn đã sớm nhận ra đám người này có vấn đề rất lớn, thực ra, hắn chỉ muốn đến đây chơi cho vui, và cũng tiện thể áp bức họ, khi còn trên xe. hắn đã quan sát các thành viên trong nhóm tên gia hỏa cường tráng da đen hẳn là thủ lĩnh hắn cố tình ngồi trước mặt hắn để dẫn dụ đối phương mắc sai lầm cách làm này thật sự rất bá đạo cao bác bốc nắm đấm nghe tiếng răng rấp rồi mỉm cười nhìn ngụy hổ lực lượng của ngươi không tệ hẳn là giác tỉnh giả để ta chơi với ngươi một chút các người và chu bằng có phải có mối quan hệ gì trực tiếp không lâm phàm hỏi biểu lộ rất kỳ lạ đàm thanh trả lời không có từ trước đến nay là hắn đến tìm chúng tôi Chúng tôi chỉ biết trụ sở của hắn ở Diêm Thị, thậm chí phương vị cụ thể cũng không rõ lắm. Nói đến đây, đàm thanh cũng cảm thấy có chút mơ hồ, rõ ràng là cảm giác có vấn đề gì đó. Chu Bằng đã đến chỗ bọn họ mấy lần, dựa theo tình huống bình thường mà nói, vị trí cụ thể chắc chắn sẽ biết được. Tuy nhiên, trong tình huống gặp mặt lúc này, Chu Bằng không nói, bọn họ cũng không hỏi, chỉ biết là ở Diêm Thị. Nhưng nói thật, ở Diêm Thị chỗ nào thì thật sự không biết, khá là đáng tiếc. Lâm Phàm cảm thán... Anh vốn tiện đường đến đây để xem thử, nhưng tiếc là lại không biết đối phương ở đâu. Mặc dù biết là ở Diêm Thị, nhưng phạm vi Diêm Thị rất rộng. Nếu muốn tìm nơi ẩn náu ở đây thì cần chút thời gian. Nếu có thêm thời gian từ từ tìm kiếm, chắc chắn sẽ tìm ra. Đàm Thay nói, chờ lần sau hắn đến, tôi sẽ hỏi rõ ràng, chỉ có điều, Lâm tiên sinh. Ngài cho rằng đối phương có vấn đề gì không, không nhìn thấy đối phương lúc đó, tôi thật không biết. Tin tưởng vào con mắt của mình, tin tưởng những gì mình thấy là tốt. Lâm Phàm đáp. lúc này cách hương sơn căn cứ không xa một cỗ xe kiệu đang hướng về phía này chạy đến chu bằng một mình lái xe không chở vật tư cũng không làm gì chỉ là rảnh rỗi đi qua lại giữa hương sơn căn cứ và những người xung quanh đừng nhìn phía sau lưng hẳn không có ai nhưng thi thần vẫn luôn chiếu của hắn con mắt của hắn đã nhìn thấy rất nhiều nơi và không có tang thi nào dám bảo vệ hắn điều duy nhất làm hắn lo lắng chính là mối quan hệ với hoàng thị dương quang nơi ẩn náu Người kia muốn gặp mặt hắn, hắn cảm thấy có chút lo ngại, nhưng lo lắng cũng không thể làm gì được. Hắn không thể đột nhiên biến mất không lý do, phải duy trì cảm giác tồn tại trong hương sơn căn cứ. Vì những người ở đây đều rất tinh mắt, nếu đột ngột không xuất hiện, rất có thể họ sẽ nghi ngờ hắn. Một khi nghi ngờ xuất hiện, việc hóa giải sẽ rất khó khăn. Hơn nữa, hắn tin tưởng vào năng lực của thi thần đã giúp hắn che giấu mọi dấu vết sau lưng, chỉ là người bình thường. Giữa hắn và Tăng Thi không có bất kỳ quan hệ gì. dù hoàng thị lâm phàm mạnh mẽ đến đâu cũng không thể nói hắn có liên quan đến tang thi chu bằng thoải mái lái xe miệng hắt vù vừa một bài ca không tên hắn chỉ muốn rụ rỗ càng nhiều giác tỉnh giả đến thi thần nơi đó và nhất định phải không để lại bất kỳ dấu vết liên hệ nào với mình trong thời gian này hắn đã nghĩ ra một kế hoạch rất đáng tin cậy hắn biết khi nào bọn họ ra ngoài chuẩn bị đi đâu để thi thần có thể chuẩn bị trước sau đó hắn sẽ phát động tang thi tập kích trong lúc thu thập vật liệu trực tiếp bắt giữ đối phương Hắn thấy đây là kế hoạch tốt nhất, không ai sẽ nghi ngờ gì về hắn. Thực ra, lúc ban đầu đâu có phiền phức như vậy, cũng chỉ vì Hương Sơn căn cứ và Hoàng Thị có quan hệ với Lâm Phàm Nếu không có quan hệ này, thì thần đã sớm ra tay từ lâu, đâu cần đợi đến bây giờ. Khi chiếc xe bít tiến gần đến, Chu bằng tò mò nhìn thấy chiếc xe dừng lại ở cửa ra vào. Hắn tự hỏi, sao lại có chiếc xe bít ở đây? Nhìn kỹ qua cửa sổ, hắn thấy trong xe có người. Sau khi quan sát, hắn nhận ra người trong xe là Cao Bác. Cao bác cũng nhìn thấy Chu Bằng mỉm cười và chào hỏi hắn, Chu Bằng đáp lại bằng nụ cười, trong lúc đó, sắc mặt Chu Bằng hơi thay đổi, chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị đi ra ngoài thu thập vật tư sao? Nhưng hắn vừa mới đưa một đợt vật tư rồi mà, sao lại còn đi nữa, hay là vì nơi này số người sống sót quá đông, cần phải thường xuyên đi ra ngoài, đây là cơ hội sao? Chu Bằng cảm thấy có chút phấn khởi, nếu là bình thường, hắn chắc chắn sẽ dừng xe, cùng Cao bác nói chuyện, xây dựng quan hệ... nhưng lúc này hắn lại muốn biết họ rốt cuộc đi đầu thu thập vật tư đàm thanh có đi không hắn đã tìm hiểu trong thời gian này và phát hiện rằng giác tình giả mạnh nhất trong căn cứ hương sơn chính là đàm thanh họ đã là người quen khi đến cửa thành những người sống sót gác cổng nhận ra chu bằng biết hắn là người đã mang vật tư đến cho họ họ rất nhiệt tình chào đón tiếp đón hắn vào chu bằng mỉm cười đáp lại nhưng hắn cảm thấy lạ Nhưng hắn ta lại kích động như vậy, chẳng lẽ vị trí của hắn trong lòng họ đã cao đến mức nhìn thấy hắn họ lại xúc động thế này? Hắn bắt đầu nghĩ liệu có phải bản thân có sức hấp dẫn đặc biệt khiến người khác phải tôn trọng. Càng nghĩ, nụ cười trên mặt hắn càng thêm tươi tắn. Mọi người đều biết rằng sức hút tiềm ẩn có thể khiến nhiều người bình thường phải ngưỡng mộ. Hắn bước nhẹ nhàng về phía trong, quay lại nhìn những người sống sót đang đóng cửa thành, hỏi: Đàm Thanh ở đâu? Một người sống sót đáp: Đàm Ca và bọn họ đang ở bên kia tiếp đãi chúng ta, giống như thần linh lâm phàm vậy. Chu bằng ngạc nhiên, nhưng khi vừa bước ra một bước, chân hắn bất ngờ vấp phải một dốc, suýt nữa mất thăng bằng. Hắn vội vàng nuốt nước miếng, vẻ mặt trở nên rất căng thẳng. Ngươi, ngươi nói người nào, Lâm phàm mã Hoàng thị Dương Quang đưa ẩn núp Lâm phàm thân tượng của ta đấy. Bọn họ đằng kia kìa, khi nhắc đến Lâm phàm ánh mắt người sống sót này sáng lên. Như thể nói về một người yêu, ta đầy mắt đều là ngươi, nhạt nguyệt tinh thần cũng phải mồi nhạt so với ngươi. Đó chính là hình ảnh và tầm quan trọng của Lâm Phàm trong lòng người sống sót ở Hương Sơn sau trận chiến đó. Đối với họ, Lâm Phàm là một tín ngưỡng, một tồn tại vượt lên tất cả. Chu bằng nghe thấy tên Lâm Phàm mà trong đầu chỉ còn vang lên một tiếng. Lâm Phàm, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, chỉ trong thời gian ngắn như vậy lại gặp được người này. Mặc dù hắn đã chuẩn bị sẵn sàng hành động, tuy nhiên, nội tâm hắn vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng. Ai nha, hình như tôi làm rơi cái gì trong xe, phải quay lại tìm xem. Chu Bằng đột nhiên say người muốn nhanh chóng rời khỏi đây Nếu là gặp những người sống sót bình thường Hắn có lẽ chẳng lo lắng gì Nhưng, Lâm Phàm kẻ như vậy đã bị người xung quanh thần thoại hóa Áp lực của hắn rất lớn Chu Bằng cảm thấy lo lắng, đàm thanh Và những người khác đưa Lâm Phàm ra ngoài Vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc Sau đó là tiếng cười của đàm thanh Nói tào tháo thì tào tháo đến Tôi còn đang nghĩ đến ngài đấy Chu Bằng, Lâm tiên sinh hôm nay tới Ngài có thể gặp Lâm tiên sinh một chút. khi đàm thanh gọi tên chu bằng hắn lập tức cảm thấy mọi hy vọng đều tan vỡ bất ngờ và không thể tìm được hắn hối hận vô cùng nếu biết lâm phàm ở đây từ sớm dù có chết hắn cũng không đến gặp mặt là một chuyện nhưng chẳng phải lúc này nếu có thể không gặp mặt thì thật là một điều may mắn chu bằng biết không thể do dự nữa liền quay người vẻ mặt cười tươi vẫy tay chào mọi người đàm lão ca lâm phàm bình tĩnh nhìn về phía bóng dáng quen thuộc ở xa chu bằng bước tới kích động vườn tay lâm tiên sinh cửu ngưỡng đại danh tôi đã xem qua tang thi sách họa bị nội dung trong đó chấn động đây quả thực là bảo điển của tận thế tất cả những người sống sót đều nên đọc nó hắn ngụy trang rất tài giỏi sáng vẻ nhiệt tình không hề để lộ ra chút gì giả dối lâm phàm để mặc hàn nắm tay mình ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn đó là cửa sổ của linh hồn thường có thể nhìn thấy rất nhiều điều chôn giấu sâu trong nội tâm khi chu bằng tiếp xúc với lâm phàm đàm thanh và những người khác đều mỉm cười nhưng thực ra họ đang chờ đợi câu nói tiếp theo từ lâm phàm họ có thể không tin ai nhưng tuyệt đối tin tưởng lâm phàm đó không chỉ vì sức mạnh của lâm phàm mà còn vì những gì ông viết trong tàng thi sách họa không phải là những bí mật kinh thiên động địa mà là vì lâm phàm viết ra và phát tán khắp nơi hy vọng tất cả người sống sót có thể tìm thấy từ đó gia tăng hy vọng sống sót trong tận thế hành động này đáng để họ tin tưởng và tôn kính lúc này chu bằng cảm thấy toàn thân run rẩy dưới ánh mắt của lâm phàm như thể hắn đang đứng trước mặt người khác mà không có quần áo chu bằng cảm thấy khó chịu hoàn toàn không biết lâm phàm nghĩ gì tại sao phải nhìn mình như vậy liệu có phải ông phát hiện ra vấn đề gì ở mình không không thể nào thi thần đã lấy đi khuôn mặt của hắn không ai có thể phát hiện ra không có dấu hiệu gì cứ bình tĩnh phải giữ bình tĩnh càng lúc càng phải ổn định cảm giác lo lắng chỉ dễ dàng dẫn đến sai sót một lát sau lâm phàm chậm rãi nói người thật sự không phải là người tốt vừa dứt lời chu bằng lập tức thay đổi sắc mặt trong nháy mắt chỉ một câu ngắn ngủi của lâm phàm Đã làm cho nội tâm hắn cảm thấy bị hù dạ Đàm thanh Và những người xung quanh cũng thu lại nụ cười Cảnh giác nhìn Chu Bằng Dù Chu Bằng không làm gì quá đáng với họ Nhưng khi Lâm Phàm nói ra lời bình luận đó về hắn Cũng đồng nghĩa với việc Chu Bằng đã bị đánh giá Lâm tiên sinh Ngài nói vậy là có ý gì Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau Sao ngài lại nói tôi không phải người tốt Chu Bằng vội vàng biện hộ Nếu không biện hộ Hắn thật sự có thể gặp phải vấn đề lớn Lời nói của đối phương tuy đúng Nhưng hắn không thể để lộ ra điều này. Tuy nhiên, một mặt là hắn không phải người tốt, nhưng sao đối phương lại biết được, Lâm Phàm nhẹ nhàng nhìn hắn, nói, theo ánh mắt của ngươi, ta có thể nhận ra ngươi là một người sống sót xảo trá, tàn nhẫn, đầy âm mưu. Sau khi tận thế bùng nổ, chắc hẳn có rất nhiều mạng người đã rơi vào tay ngươi. Lâm Phàm thật không ngờ, giờ đây có những người sống sót lại có thể giấu giếm bản chất thật sự của mình, giả vờ làm người tốt, dùng thủ đoạn lừa gạt những người sống sót khác, nghĩ đến lời quý thu nguyệt từng nói với hắn. Rằng sẽ gặp những người có liên quan đến tang thi Mùi của họ làm hắn có cảm giác như vậy Quý thu nguyệt đã cho hắn một tế bào may mắn Và sau đó là tang thi virus Khiến tình hình của hắn phát triển theo một hướng mà không ai biết được Và trong quá trình đó Những năng lực kỳ lạ cũng dễ dàng xuất hiện Chu bằng lùi lại một bước Mắt chừng lên Biểu hiện rất oan ức Ngươi không thể oan ổn người tốt như vậy Tôi, Chu bằng, sao có thể là người âm hiểm xảo trá Tôi đã vất vả thu thập vật tư Mang đến cho hương sơn Còn tôi cũng có căn cứ của riêng mình Nơi đó cũng có những người sống sót Nếu các người không tin Có thể đi theo tôi hỏi họ Xem họ đánh giá tôi thế nào Nói xong, hắn liền nhìn về phía đàm thanh Đàm lão ca, người giúp ta nói mấy câu đi Ta là người trong sạch Sao lại bị hiểu lầm là tàn nhẫn như vậy Chú bằng tàu vẻ hết sức oan uổng Tuy nhiên, thấy đàm thanh vẫn giữ vẻ mặt cảnh giác Hắn biết đàm thanh sẽ không tin lời hắn nói Bởi vì đàm thanh vẫn luôn đứng bên lâm phàm Không hề thay đổi đàm thanh kiên quyết nói chúng ta hương sơn căn cứ tất cả đều tin tưởng lâm tiên sinh nói chúng ta tin tưởng lâm tiên sinh sẽ không oan ổn ngươi vì ngươi chẳng có gì đáng để oan ổn cả lâm phàm nói tiếp ngươi nhớ kỵ quý thu nguyệt và kim thu không nàng nói trên người ngươi có mùi và tăng thi hẳn là có liên hệ gì đó nghe lâm phàm nói vậy chu bằng trong đầu lập tức nghĩ đến nữ tử kia hình ảnh của kim thu cũng hiện lên trong tâm trí hắn chỉ có điều hắn không thể đề lộ ra ngoài quý thu nguyệt kim thu ta thật không biết họ chu bằng lắc đầu tỏ ra vô tội nếu muốn diễn kịch thì hắn vẫn tiếp tục diễn nhưng dừng lại giữa chừng thì sẽ rơi vào tình cảnh không thể cứu vãn lâm phàm bình thản nói không sao ngươi cùng ta đi một chuyến đến dương quang nơi ẩn núp kim thu ở đó nàng sẽ nhận ra ngươi chu bằng đối với tình huống này chu bằng thật sự nhận ra rằng lâm phàm không phải là đối thủ dễ đối phó nếu là bất kỳ người sống sót nào khác hắn có thể thẳng thắn vạch trần nói thẳng mình chính là chu bằng trước đây chỉ là đùa giỡn với các người nhưng lúc này hắn không dám làm vậy. dù hắn chưa thấy lâm phàm hành động nhưng hắn cảm nhận được sự khủng khiếp của người này. thậm chí ngay cả thì thần cũng kiêng kỵ. làm sao hắn có thể đối phó được với lâm phàm? huống chi hiện tại hắn cũng chẳng có sức lực gì. chu bằng làm sao có thể đồng ý cùng lâm phàm rời đi? ta không thể đi. trụ sở của ta còn cần ta quản lý. nếu ta gặp chuyện, bọn họ sẽ không có cách nào sống sót. lâm phàm nói, ngươi có thể nói cho ta biết vị trí của trụ sở không? chu bằng nuốt nước miếng. Ánh mắt dần dần trở nên lơ đảng, hắn nhìn quanh bốn phía, như thể đang tìm cơ hội trốn thoát, biểu hiện của hắn khiến những người sống sót xung quanh thở dài. Không ai ngờ rằng Chu bằng lại dầu diềm sâu như vậy. Nếu không phải Lâm Phàm đến và đối mặt với hắn, có lẽ bọn họ vẫn bị lừa gạt trong bóng tối. Lâm Phàm nói, ngươi đừng mơ tưởng chạy thoát, ánh mắt của ngươi đã bán đứng ngươi. Ngươi nên nhớ kỹ, ngươi là con người, mặc dù đã làm hại nhiều người, nhưng ngươi không nghĩ việc hợp tác với tang Thi. cùng chúng tàn phá nhân loại là một hành động vô cùng đáng trách sao? khi không còn cách nào để che giấu, chu bằng cúi đầu cười lại một cách trầm thấp, không ngờ thực sự là bị ngươi cám chúng, ta thật không nên đến đây, không, ngươi đến đúng lúc rồi, nếu ngươi tiếp tục lừa gạt đàm thanh và mọi người, ta e là bọn họ sẽ rơi vào bẫy của ngươi, lâm phàm nói, chu bằng nhìn lâm phàm, ánh mắt chân thành trước kia đã không còn, thay vào đó là một vẻ âm tàn, đừng nghĩ rằng các ngươi sẽ thắng lợi tại thi, nhưng ngay lúc này một sự việc bất ngờ xảy ra chu bằng đau đớn vỗ vào ít hầu mặt hắn tràn ngập huyết sắc khuôn mặt trở nên rất đau đớn bụng hắn dần dần phồng lên thấy tình huống này lâm phàm không hề nghĩ ngợi lập tức ném chu bằng lên trời chỉ trong chốc lát ầm um, chu bằng bất ngờ nổ tung thấy cảnh tượng này tất cả mọi người đều trợn tròn mắt không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến hắn bị sao vậy đàm thanh hoảng hốt hỏi lâm phàm nói có một người bạn đã nói với tôi chu bằng hẳn là có liên quan đến tang thi tôi nghĩ hắn đột nhiên biến thành như vậy chắc chắn là tang thi mượn nhờ chủ bằng để giám sát chúng ta đồng thời chúng sợ chủ bằng sẽ nói ra vị trí của chúng ta nên mới khiến hắn vĩnh viễn im lặng những tang thi có trí tuệ thật sự rất đáng sợ lâm phàm tiếp tục có những tang thi thông minh tôi cảm thấy con đường phía trước của chúng ta vẫn khá nguy hiểm đàm thanh hỏi vậy sau này chúng ta có gặp nguy hiểm không lâm phàm đáp nguy hiểm luôn tồn tại không bao giờ biến mất Hiện tại tình hình của hàng thị bên kia đã gần như được tôi thanh lý, cần thêm nhân lực, thực ra chúng ta có thể dẫn mọi người đi qua. Đàm thanh nhìn về phía Mao Bình, những quyết định lớn thường dò, Mao Bình đưa ra. Mao Bình lên tiếng, tôi đồng ý, dù hương Sơn căn cứ là tâm huyết của tôi, nhưng tôi cũng phải suy nghĩ cho sự an toàn của mọi người. Chỉ có điều với số lượng người ở đây, việc lái xe đi có vẻ không thực tế lắm. Lâm Phàm nói, không sao, chúng ta có quân dụng máy bay vận tải. bay nhiều chuyến là có thể chuyển hết mọi người qua tôi bây giờ sẽ đi một chuyến đến diêm thị lát nữa sẽ trở về được lâm phàm lập tức nhảy lên la vút về phía xa khi hắn chạm đất là chạy ngay lập tức với tốc độ nhanh đến múc mắt thường không thể theo kịp Mao bình nhìn lâm phàm đã khuất cảm thán may mắn lâm tiên sinh gặp phải chu băng nếu không chúng ta có thể đã bị lừa mãi mà không hay biết gì đàm thanh nói đúng vậy mặc dù tôi luôn nghi ngờ đối phương nhưng hắn làm việc rất kín kẽ tôi không phát hiện ra sơ hở nào Mao Bình nói, dù vậy, chu bằng rốt của có mục đích gì? Chúng ta ở đây có 11 giác tình giả Lại có thể liên lạc với Lâm Tiên Sinh Nếu thật sự xảy ra cuộc tấn công của Thi Triều Chúng ta cũng có thể trong thời gian ngắn báo tin cho Lâm Tiên Sinh Đàm thanh trầm tư một lát rồi nói Khi không có việc gì, tôi thường xem tang Thi sách họa Trong đó có một số ghi chép rất rõ ràng Nếu tang Thi nuốt máu thịt của giá tình giả Chúng sẽ tiến hóa Tôi nghi ngờ rằng tang thi có trí khôn có thể muốn lợi dụng chu bằng để dụ dỗ chúng ta những giáp tỉnh giả đến gần rồi cung cấp cho những tang thi thần bí đó làm thức ăn đàm thanh suy đoán tuy chưa thể khẳng định là hoàn toàn chính xác nhưng rất có khả năng đúng như vậy diêm thị lâm phàm đứng trên một dãy nhà có mái tĩnh tâm quan sát xung quanh cảnh tượng ở diêm thị so với những gì hắn tưởng tượng còn tồi tệ hơn nhiều đây mới thực sự là bộ dạng của một thành phố trong tận thế khắp nơi đều là tang thi nhìn đâu cũng thấy tang thi tang thi có trí tuệ, có thể điều khiển loài người, đây là loại tang thi tôi gặp phải, sợ rằng nó là con quái vất khủng khiếp nhất, muốn tìm thấy người ở đây, giống như mò kim đáy biển vậy. Vậy căn cứ kia rốt cuộc ở đâu? Lâm phàm thắc mắc, hắn muốn tìm, nhưng tiếc là, dưới tiếng, meo meo, quấy rối rất nhiều thanh âm khác vọng lại, hắn lại không có nhiều thời gian để ở đây lãng phí. Việc tiếp theo chính là đưa người sống sót ở Hương Sơn, căn cứ về nơi ẩn núp của hàm thị Dương Quang, lúc này, trong một khu kiến trúc nào đó. một vùng tam tối một đoàn máu thịt phá vỡ mặt đất di chuyển thân thể hướng sâu vào lòng đất mượn đôi mắt của chu bằng để quan sát tình huống bên kia Lại người không đáng tin cậy chu bằng đối với nó mà nói cũng không quan trọng chỉ là một quân cờ có thể bỏ qua phế vật loài người dần dần đoàn máu thịt hoàn toàn lẩn trốn dưới lòng đất yên lặng không một tiếng động không hề có động tĩnh nào nhưng nó vẫn tiếp tục mượn tầm nhìn của tam thi trong thành phố để quan sát sự xuất hiện của lâm phàm đột nhiên thi thần mượn mắt tang thi trước mặt và ngay lúc lâm phàm xuất hiện trước mắt nó lên tiếng ngươi chính là kẻ khống chế chu bằng tang thi thần bí sao khi ta không làm kinh động tang thi chỉ có người đang quan sát ta ngươi có thể nói cho ta biết người ở đâu không ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện một chút quan hệ giữa loài người và tang thi thật ra có thể thỏa hiệp một chút không cần phải hành động táo bạo như vậy lâm phàm không phải kẻ ngu hắn hy vọng có thể dùng lời lẽ chân thành để cảm hóa tang thi Từ đó gặp mặt, sau đó giải quyết nguy cơ ngay từ đầu. Dù cách làm này có hơi thấp hèn, nhưng nếu có thể sớm giải quyết nguy hiểm, thì cũng là một chuyện rất đáng làm. Khoảng cách tuy xa, nhưng thi thần có thể nghe được toàn bộ thanh âm từ tang thi mà hắn khống chế. Tuy nhiên, thi thần không trả lời. Nó cắt đứt lạc với tang thi, vì vào lúc này, nó không muốn bại lộ thân phận của mình. Lâm phảm tắt chiếc điện tang thi trong tay, lắc đầu rồi quay người rời đi, trở lại hương sơn. hắn bảo đàm thanh cùng những người khác dọn dẹp đồ đạc sau đó họ có thể lên xe buýt rời đi họ sẽ đến hoàng thị nơi ẩn náu dương quang thả ta ra thả ta ra ngụy hổ bắt đầu dãy ruộng cầu xin tha thứ mặt hắn đã sưng vù rõ ràng là bị cao bát đánh cho tan nát một số người sống sót khác cũng bị thương mặt họ sưng lên rất cao đây chính là nơi dương quang trong sách họa nói đến tiểu đà đi quay người đó cho mắt ánh lên niềm hy vọng lớn lao đây chính là nơi họ bước vào một nơi đầy hy vọng và những người sống sót theo sau cũng cảm nhận như vậy. Có người ôm nhau khóc, có người quỳ xuống hôn đất, có người chạy nhanh, như thể đang đón nhận ánh sáng mới. Những hành động đó có vẻ rất khoa trương, nhưng thực ra chẳng có gì là quá đáng. Đó là hành động bình thường của những người đã phải sống trong tuyệt vọng quá lâu khi họ đi tới nơi có hy vọng. Những cảm xúc sống sót sau thảm họa bỗng bùng phát mạnh mẽ. Vì thế, những hành động kỳ lạ ấy chỉ là phản ứng tự nhiên mà thôi. Lúc này, Lâm Phàm đang suy nghĩ về tất cả những điều đó Những người sống sót tiến đến trước mặt Lâm Phàm Ánh mắt họ đầy xúc động Về mặt phấn khởi nhìn về phía hắn Cảm ơn ngươi Vốn tưởng chúng ta không còn hy vọng gì Cảm ơn ngươi đã mang chúng ta đến nơi này Cảm ơn ngươi Họ nhìn Lâm Phàm Như thể nhìn thấy thần linh Những người này Nhiều người đã chịu đựng đủ mọi tra tấn trong tận thế Cuối cùng được Lâm Phàm cứu thoát Vì thế họ bày tỏ lòng biết ơn Lâm Phàm mỉm cười đối mặt với họ Không có gì đâu. chỉ cần các ngươi sống tốt, trong nơi này các ngươi có thể sống theo cách mình muốn, không ai ép buộc các ngươi, cũng không ai khi dễ các ngươi, cách đó không xa, Quan Hạo, A Hải, Vương Khai, Từ Trạch Dương và Vân Kiệt tụ tập lại cùng nhau nói chuyện, thảo luận về sự việc và chuẩn bị theo Lâm Phàm trở về, họ đều nhìn về phía Lâm Phàm, Quan Hạo nói, đối với đại ca, bọn họ xem ta như thần linh, có thể cứu được người trong lúc này, nói thật, ta rất có niềm tin vào tương lai. A Hải nói, Cảm giác giống như từng quen biết. Lúc trước ta cũng đã từng trong tuyệt vọng bị Lâm ca cứu. Lâm ca giống như là bước ra từ bức tường vân ánh sáng bảy sắc xuất hiện trước mặt ta. Vương khai hỏi, dẫm lên bức tường vân ánh sáng bảy sắc để cưới ngươi sao? À hải trợn trắng mắt, nói gì mà đồ chơi vậy? Từ trạch dương tiếp lời, Vương khai lúc trước ở nước rộng với cậu tử ăn thức ăn cho chó. Trong lúc tuyệt vọng, Lâm ca ra và nói, vươn tay ra và nói, ta tới. Sau đó ngươi liền ôm chặt chân Lâm ca. Khóc nức nở phải không Vương Khai trừng mắt sau ngươi biết Từ trạch dương cười nói Là ngươi nói mày uống say Rồi đột nhiên nói về hình ảnh lầm ca cứu ngươi Sau đó ngươi quỳ trước chân văn kiệt Diễn lại Thật sự là chúng ta bị sốc Vương Khai im lặng Cuối cùng Hắn nhớ lại Sau khi tỉnh dậy Mọi thứ trở nên mơ hồ Không thể nhớ nổi chuyện tối hôm trước Hắn không hỏi và bọn họ cũng không nói Hơn nữa Không có điện thoại để chụp ảnh May mắn là không có điện thoại Nếu không thì thật sự mất mặt. Văn Kiệt nói, ta thật sự bị ngươi dọa sợ tại chỗ lấy điện thoại ra ghi video sợ ngươi ngày mai lại nghĩ là ta làm gì đó với ngươi. Vương Khai Lâm Phàm nhận ra rằng cần để mọi người từ từ làm quen và thích ứng với tình hình hiện tại, truyền từ tuyệt vọng sang hy vọng, cần có một quá trình và thời gian. Hắn vẫy tay gọi Vương Khai và quan hạo lại gần Họ hiểu ngay và bắt đầu công việc tiếp nhận những người sống sót mới đến làm thủ tục đăng ký và sắp xếp chỗ ở cho họ. Sau đó lâm phàm dẫn theo ngụy hổ và những người khác đi tìm hoàng cảnh quan khi họ tận mắt nhìn thấy hoàng cảnh quan quả thực họ đã rất bất ngờ hoàng cảnh quan đây là những người tôi gặp ngoài kia kẻ này là giáp tỉnh giả sẽ có ích cho người tất nhiên điều kiện tiên quyết là người xem xem những người này có thể sống được không lâm phàm hỏi hắn tin tưởng vào sự công chính và công bằng của hoàng cảnh quan mỗi khi gặp phải những chuyện này đều giao cho hoàng cảnh quan xử lý hoàng cảnh quan lặng lẽ tiến đến trước mặt ngụy hổ mèo mèo, một tiếng kêu nhỏ vang lên. Ngụy Hổ hồn hển, hơi thở rồn dập sắc mặt tái nhợt, hắn trừng mắt nhìn con tang thi trước mặt, theo sách, tang thi họa, hắn biết rõ tình huống hiện tại của Hoàng Cảnh Quan. Ngươi, Ngụy Hổ định nói một câu lễ phép, nhưng chưa kịp nói hết, một tiếng phốc phốc vang lên, Hoàng Cảnh Quan đã trực tiếp cắn xé vào cổ Ngụy Hổ, máu tươi văng tung toé, dính đầy miệng hắn. À những người sống sót theo sau Ngụy Hổ đều bị dọa đến nghẹn họng, gào lên thảm thiết. thậm chí có người không kiềm chế được đã tè ra quân lâm phàm đứng một bên nói khi các ngươi giết hại người khác tâm trạng các ngươi có thể phấn khởi kích động nhưng khi đối mặt với sự trừng phạt của cảnh quan các ngươi sẽ hiểu được nỗi sợ hãi của kẻ bị hại thiên đạo luân hồi rốt cuộc cũng sẽ đưa các ngươi đi con đường của người khác ngụy hồ chịu khổ một giấc tình giả sẽ không thể biến thành tang thi hắn chỉ có thể chịu đựng đau đớn đến chết lâm phàm dọn dẹp thi thể nhìn tình hình xung quanh ánh mắt hắn bình tĩnh không chút dao động biết rằng hoàn cảnh quan và những người như hắn đang trừng trị những tội ác đại ca văn cầu ngươi tha cho chúng ta chúng ta đều là bị ép buộc van cầu ngươi đúng vậy ta thật không muốn chết đây là tang thi thật sự là tang thi nên những lời cầu xin tha thứ từ bọn họ lâm phàm lắc đầu sai rồi các ngươi chỉ nhìn thấy hoàn cảnh quan là tang thi nhưng lại không hiểu tâm hồn thực sự của hắn hắn là một trong số ít tang thi còn giữ được lý trí đồng thời cũng là một tang thi giữ chức trách hắn vì bảo vệ người dân mà không màng đến sự an nguy của bản thân dũng cảm đối đầu với triều tam thi dù cho bị cắn xé hắn cũng chưa từng lùi bước với tình hình này nếu như hoàng cảnh quan có thể nói được hắn sẽ rất thất vọng về các ngươi hắn liều mạng bảo vệ người dân nhưng các ngươi lại đang liều mạng giết hại giờ các ngươi hối hận thì có ích gì nếu hối hận là có ích thì còn cần cảnh sát làm gì lâm phàm từ từ nói xong những người sống sót còn lại nhìn lâm phàm miệng họ mở ra nhưng không biết phải nói gì trong đầu họ hiện lên những cảnh tượng đó là những người sống sót cầu xin tha thứ trước kia nhưng họ lại nắm chặt vũ khí đập mạnh vào đầu kẻ khác vừa đấm vừa mắng thậm chí còn cười ha hả ít nhất lúc đó họ chưa từng nghĩ đến việc phải trả giá cho hành động của mình họ đã quá quen với việc này rồi khi trật tự sụp đổ bọn họ trở thành những kẻ vô pháp vô thiên không ai có thể quản lý họ không ai có thể bắt họ và họ chỉ cần làm theo sở thích của mình mà thôi lâm phàm gặp bọn họ nhưng không nói gì Chỉ lắc đầu rồi im lặng, không có gì để nói thêm. Về tình huống sắp tới, đó chính là chuyện của Hoàng Cảnh Quan. Hoàng Cảnh Quan tiến đến trước một chàng hán sống sót, phát ra tiếng giống trầm thấp, miệng mở ra, phốc phốc, cắn xé. Cơn đau đớn dữ dội khiến đối phương phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng âm thanh đó không kéo dài lâu. Ngay sau đó, người kia biến thành tang thì. Khi trở thành tang thì, hắn lập tức lao vào tấn công Hoàng Cảnh Quan. Nhưng chỉ với một bàn tay, Hoàng Cảnh Quan đã đập vỡ đầu hắn. Sống còn là người thì đã rất hung ác Giờ biến thành tang thi lại còn dám tấn công Hoàng Cảnh Quan Thật là, Lâm phàm lắc đầu chẳng còn gì để nói nữa Những người sống sót từ xa nghe được tiếng kêu thảm thiết cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra Vương Khai bình tĩnh giải thích Hoàng Cảnh Quan đang trừng trị những kẻ ác Ông ấy luôn duy trì trật tự xã hội Khi gặp phải những kẻ bạo loạn sẽ giết chết chúng Các bạn yên tâm, Hoàng Cảnh Quan có lý trí Ông ấy sẽ không tấn công những người tuân thủ luật pháp Không phải là ẩn giấu. Cũng không muốn giấu giếm Hoàng cảnh quan có thể ngửi được mùi tội ác trên người Vương Khai giải thích rõ ràng Thực ra là để cho những người sống sót Mới đến hiểu nhằm giúp họ cảm thấy yên tâm Như một cách phòng tránh Nhân tình quá phức tạp và dễ dàng thay đổi Vì vậy, để duy trì sự yên bình Ngoài việc ổn định trật tự Còn cần có những biện pháp kiểm tra và kiểm soát Hoàng cảnh quan chính Là một hình thức kiểm tra Nếu sống khỏe mạnh, vui vẻ Không muốn những ý nghĩ sai trái xuất hiện thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Hiện nay số người ẩn náu càng lúc càng đông. ở đâu có người ở đó có giang hồ. giang hồ thì luôn có phân tranh. hoàng cảnh quan không muốn loại chuyện này xảy ra ở nơi ẩn náu của dương quang. ai dám thì ông ấy dám điều mạng với họ. lôi đội vất vả ngươi rồi. lâm phàm gửi lời cảm ơn đến lôi đội nhờ họ hỗ trợ thu nhận những người sống sót từ hương sơn căn cứ. lời đạo đạp yên tâm đi. chuyện này giao cho tôi là được. hắn hiểu rõ. Công tác thanh lý của Hoàng thị đã dần đi đến giai đoạn cuối Theo tình hình hiện tại Không lâu nữa Lâm phàn sẽ dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ tang thi trong Hoàng thị Nói thật Đây là một việc khó tưởng tượng Không ai dám nói rằng đơn độc có thể giải quyết hết tang thi trong Hoàng thị Mà để làm được điều này Nỗ lực phải bỏ ra thật Là khó có thể tưởng tượng nổi Tại Hương Sơn căn cứ Mao Bình triệu tập tất cả những người sống sót Thông báo với họ rằng Họ sẽ được chuyển đến nơi ẩn núp dương quang của Hoàng thị Nghe tin này Những người còn sống sót bùng lên sự phấn khích, tiếng hoan hô vang dội khắp nơi. Điều họ mong muốn nhất chính là có thể đến nơi ẩn núp dương quang. Giờ cuối cùng cũng có thể thực hiện được, sao có thể không khiến họ vui mừng cho được. Mà Bình nhìn những người sống sót đang vui mừng, trong lòng không khỏi cảm thán. Đây là ước vọng của tất cả mọi người, ai cũng hy vọng có một nơi an toàn để trú ẩn. Hắn nhìn hương sơn thành phố Điện Ảnh, mỗi một dãy nhà đều là tâm huyết của hắn. Mặc dù trải qua bao nhiêu vất vả, nay trong mặt thế, những thành quả này vẫn còn có thể có ích đối với mao bình mà nói đó không phải là lãng phí mà thể hiện rằng nó vẫn còn giá trị mao tinh tinh đứng cạnh nhìn cha mình hiểu rõ nỗi niềm của ông tuy vậy trong hoàn cảnh hiện tại chỉ có thể đến dương quang mới là quyết định đúng đắn nhất lúc này trên bầu trời có một chiếc máy bay vận tải bay qua tất cả mọi người đều ngẫm đầu nhìn đến rồi máy bay vận tải đến rồi họ vui mừng kêu lên sắc mặt ai nấy đều đỏ ửng đối với họ hy vọng duy nhất chính là chiếc máy bay vận tải đó ngày hôm sau cuối cùng nhóm người sống sót cuối cùng từ hương sơn căn cứ đã đến được nơi ẩn núp dương quang khi họ nhìn thấy cảnh vật xung quanh tất cả đều cảm thấy vô cùng chấn động không phải vì vẻ đẹp của kiến trúc nơi đây mà là bởi họ thật sự thấy được cuộc sống tại nơi ẩn núp dương quang trong khi tang thi vẫn hoành hành khắp nơi tại đây vẫn có những người sống như trước đó quả thực là một điều không thể tưởng tượng nổi họ thấy những người đeo ba lô nụ cười tươi trên mặt những đứa trẻ vui chơi chạy nhảy họ thấy những người phụ nữ đang phơi quần áo Những người đàn ông ra vào, đi về phía song sắt, còn chào hỏi họ nữa. Tất cả những cảnh tượng này đều khiến những người sống sót từ hương sơn căn cứ cảm thấy vô cùng xúc động. Lâm Phàm nhìn thấy nhiều người sống sót như vậy ở dương quang. Nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Đối với hắn, càng có nhiều người sống. Hy vọng càng lớn, mục tiêu của họ ngày càng gần hơn. Mục tiêu của hắn là tái tạo lại sự phồn thịnh cho hoàng thị. Nhưng mục tiêu của cả đoàn người cũng giống như thế. Về sau các người cứ yên tâm đợi ở đây. Lâm Phàm nói với Đàm Thanh và những người khác Sau đó 11 vị giác tỉnh giả đến Mang đến sự tăng cường cho nơi này Từ nay về sau Sẽ có thêm nhiều người bảo vệ dương quang nơi ẩn náu. Đàm Thanh và mọi người tò mò nhìn quanh Không khỏi cảm thán. Lâm tiên sinh Lúc trước trong đầu ta đã tưởng tượng ra cảnh tượng nơi này Nhưng tận mắt nhìn thấy Ta mới nhận ra Tưởng tượng của ta cuối cùng Vẫn có chút hạn chế Nơi này so với trong tưởng tượng của ta còn tốt hơn Có sức sống và không khí sinh hoạt rõ rệt Thật sao Vậy cũng tốt, thực ra còn rất nhiều thứ chưa làm được ta nghĩ tiếp theo chắc chắn sẽ từ từ làm tốt hơn Lâm phàm cũng tràn đầy ước mơ về tương lai Nếu chỉ có một mình hắn, chắc chắn sẽ không làm được những điều này Nhưng với sự gia tăng số lượng người sống sót ở đây, rất nhiều việc sẽ dễ dàng thực hiện hơn Đương nhiên, hắn không có thiên phú về xây dựng, có thể nói là khá tệ Tác dụng duy nhất của hắn là thành lý tàng thì Ngoài khả năng đó, hắn không có tài năng gì đặc biệt Thậm chí còn rất ngưỡng mộ Lý Mai nấu ăn giỏi và Tô Tiểu Hiểu làm bánh mì, bánh gato rất được bọn trẻ yêu thích. Chờ một chút, ta sẽ giới thiệu các ngươi với mọi người ở đây. Sau này sống cùng nhau, làm quen với nhau là rất cần thiết. Ta sẽ bảo Lý tỷ chuẩn bị một bữa cơm trưa thật phong phú để tiếp đón các ngươi. Lâm Phàm nghĩ đến tay nghề của Lý tỷ rất mong đợi. Đã một thời gian rồi hắn không được thưởng thức món ăn của Lý tỷ. Trước đây, hắn thường tự mình nấu đơn giản vài món xào như cà chua trứng canh cả chua trứng. Mặc dù những món này nhìn có vẻ rất đơn giản, nhưng đối với Lâm Phàm, đó là những món cần bỏ nhiều công sức mới có thể làm ra được món ngon. Có thể là tất cả mọi người đều hiểu, chỉ cần tự mình làm đồ ăn, dù mùi vị không quá tuyệt vời, nhưng mình thưởng thức lại cảm thấy rất tuyệt vời. Giữa trưa, tại một quán cơm lớn trên đường đi, có một bàn ăn lớn có thể ngồi hơn 20 người. Ngoài 11 vị giác tình giả, hương Sơn căn cứ còn có Mao bình và Mao tinh tinh. Còn tại Dương Quang nơi ẩn nấu, Có Vương Lão Gia, Chu Lão Gia, Cố Hàng, Lôi Đội, Hàn Sương, Lão Trung, Đồng Giai, Diệp Tình, Trúc Thành, Chu Dương, Hạ Khánh và Lâm Phàm. Hai vị Lão Gia là những người phải được mời, họ đều là những người đức cao vọng trọng, đại diện cho tinh thần của Dương Quang nơi ẩn náu. Vị trí 25 người được sắp xếp vừa vạn, Lâm Phàm đứng lên giới thiệu tên của mình, có phải là giác tình giả hay không, và khả năng của mình, những điều này dễ nhớ hơn. Nếu không do hắn giới thiệu, có thể sẽ khó nhớ. đương nhiên khi giới thiệu hai vị lão gia, lâm phàm là người đứng ra giới thiệu để tôn trọng các lão gia. khi gặp được hai vị lão gia tử trong giai đoạn đầu của tận thế, lâm phàm cảm thấy tinh thần và tư tưởng của vương lão gia tử đối với hắn đã giúp đổ. quan trọng hơn, cả hai vị lão gia tử đều là những anh hùng dày dặn kinh nghiệm, không thể vì tuổi tác đã cao mà cho rằng họ không còn tác dụng rồi vứt bỏ hay bỏ qua họ. dù có người làm được như vậy, nhưng lâm phàm thì tuyệt đối không thể làm như vậy. lâm phàm giới thiệu với mao bình. và những người khác, khiến họ rất tôn kính hai vị lão gia tử. Họ cũng từ đó nhận ra một điều, đó là lâm phàm luôn tôn trọng và kính trọng những người đã có cống hiến anh hùng trong quá khứ. Trong thời kỳ hòa bình, việc tôn trọng người cao tuổi không có gì đặc biệt, nhưng trong tận thế, điều này thực sự rất hiếm thấy. Huống hồ, hai vị lão gia tử này đều có năng lực. Chu lão gia tử là chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp quân sự, có thể phát huy tác dụng, còn vương lão gia tử dù hiện tại thể trạng đã suy giảm, vẫn là người có công lao chiến đấu lớn nên dù gặp phải tình huống nào ai cũng không thể coi thường họ hai vị lão gia tử nhìn lâm phàm với ánh mắt cảm động và vui mừng họ nhớ lại những ngày trước khi còn ở mái nhà cũ vốn nghĩ rằng họ sẽ phải nhảy lầu để giữ lại hy vọng sống sót cho những người trẻ tuổi ai ngờ lại gặp được lâm phàm và được hắn cứu sống sau khi được cứu cuộc sống của họ không những không thay đổi mà còn giống như thời kỳ hòa bình không có gì thay đổi bây giờ trong khu ẩn náu của giác tỉnh giả ở dương quang có tất cả 17 vị, trong đó đương nhiên không tính những người đã rời đi. Món ăn tới rồi, Lý Mai và những người khác mang đồ ăn đến. Đây là món ăn chuẩn bị cho những người sống sót ở Hương Sơn, khá phong phú với hơn 20 món, bao gồm canh ba ba, thịt kho tàu và nhiều món khác. Khi Đàm Thanh và những người khác nhìn thấy những món ăn này, họ cảm thấy rất xúc động. Thực tế, dù họ có ở căn cứ Hương Sơn cũng chưa từng được ăn những món ăn phong phú như vậy, thậm chí rất nhiều món họ chưa từng thấy. Bình thường họ chỉ ăn mì tôm hay bánh mì túi, đừng khách khí, mọi người cứ ăn đi. Lâm Phạm nói, mọi người đã không thể chờ đợi thêm, trong tận thế họ đã lâu chưa được ăn những món ăn đầy đủ như vậy. Lâm Phạm mỉm cười, hiểu rõ tình huống của họ, ăn cơm trước, lát nữa chúng ta sẽ trò chuyện sau, không thể không nói. Hoàng thị quả thật là một thành phố không tồi, với nhiều tài nguyên từ cá nước, có thể cung cấp nhiều món ăn phong phú. Mùi vị thật thơm, đã lâu lắm không được ăn món ăn ngon như thế này, đúng vậy. Trước đây thường xuyên ăn, không biết trân trọng, mãi đến khi mất đi mới hiểu được giá trị của nó. Nghe vậy, Lâm phàm cười nói, lý tỷ thật là tay nghề tuyệt vời. Lúc này khi bọn họ đang dùng bữa, thi thần đã xuất hiện từ dưới mặt đất. Nó đã biết chuyện Hương Sơn căn cứ di chuyển, nhưng không cảm thấy quá lo lắng về điều này. Thậm chí, nó còn có chút vui mừng. Nó hiểu rõ mối quan hệ giữa Hương Sơn và người sống sót ở Hoàng Thị, nhưng không vì đối phương muốn giết mình, mà nổi giận, ngược lại, nó thở phào nhẹ nhõm. Sự chết của Chu bằng không gây ra bất kỳ tổn thất nào cho nó Nó không thiếu nhân loại để sai khiến Những người sống sót ở Diêm Thị Chính là nguồn cung cấp nhân lực cho nó Bất ngờ một tiếng la hét hoảng loạn vang lên từ ngoài Đừng càn ta, đừng càn ta Tiếng hét này mang theo sự sợ hãi tột độ Ngay sau đó Một con tang thi lai bị lẫn lộn hình thù xông tới vác một người sống sót trên vai Người sống sót này Tên là Quách Phong Hắn là người theo Chu bằng lén vào đây Nhưng sau khi đi ra ngoài một ngày vẫn chưa quay lại Hắn đang tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng ai có thể ngờ rằng, khi hắn quay lưng lại, lại gặp một con tang thi xuất hiện ngay trong căn cứ của họ. Hắn sợ đến mức ngồi vịch xuống đất, mặt mũi tái nhợt, thậm chí quên mất phải kêu cứu. Hắn tưởng rằng mình sẽ bị tang thi giết chết, nhưng ai ngờ con tang thi này chỉ tiến lại gần, rồi vác hắn lên vai và nhanh chóng rời khỏi căn cứ, mãi cho đến khi đến nơi đây. Quách phong nhìn xung quanh, thấy đám tang thi với những khuôn mặt dữ tợn, số lượng quá lớn. Gây ra một áp lực cực kỳ lớn lên tâm lý của hắn Sau đó, hắn nhìn vào bóng tối Trong đó dường như có một thực thể khủng khiếp nào đó Nhân loại, Chu bằng là nô bọc của ta Thi thần nói những lời này quay phong lập tức trợn tròn mắt Hắn luôn nghĩ rằng bằng ca là một giáp tình giả Nhưng giờ lại nghe con tang thi này nói bằng ca là nô bọc của nó Điều này có nghĩa là Bằng ca từ trước đến nay luôn có quan hệ với tang thi Nghĩ đến đây, hắn lập tức cảm thấy hoang mang Nhưng cũng không phải cảm thấy hưng phấn Vội vàng đứng dậy và quỳ xuống trước mặt thi thần Chu Bằng là đại ca của ta Có thể là hôm qua hắn đi ra ngoài Giờ vẫn chưa về không biết có dặn dò gì không Quách Phong nghĩ tới mối quan hệ giữa Bằng ca và Tăng Thi Hắn cũng nghĩ rằng nếu Tang Thi muốn giết hắn Thì đã sớm làm rồi Đâu cần phải vác hắn đến đây Vì vậy hắn vẫn còn sống Tuy nhiên nếu muốn sống sót Hắn cần phải tỏ ra hết sức cung kính Và ngoan ngoãn Thi thần Cần máu thịt của giáp tỉnh giả Nhưng từ trước đến nay Nó luôn rất nghiêm khắc và chỉ hành động khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, nó tuyệt đối không tiếp xúc với những nhân loại mạnh mẽ, cho đến khi nó hoàn thành việc xây dựng tổ sao. Những người như Quách Phong là lựa chọn thích hợp cho nó vào lúc này, trong bóng tối, một cây xúc tu đầy máu thịt từ từ bò ra ngoài, di chuyển dọc theo cơ thể. Quách Phong rất lo lắng, hai chân cũng không thể không run rẩy. Đối với hắn, những thứ này thật sự rất ghê tởm. Người sắp trở thành sứ giả của ta trong thành phố rồi. Ngay sau đó, một khuôn mặt người xuất hiện phía sau Quách Phong, đó chính là khuôn mặt của Chu Bằng. Quách Phong cảm nhận được một sức mạnh không tên tràn ngập trong cơ thể. Cảm giác này khiến hắn vô cùng phấn chấn. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao Bằng ca lại mạnh mẽ đến vậy. Hóa ra là nhờ vào sự tồn tại vĩ đại này, hoàng thị dương quang nơi ẩn náu không thể trêu chọc. Khi thần truyền đạt thông tin này cho Quách Phong, Quách Phong nói, Chủ nhân, ta đã xem qua, tang thi sách họa, và biết rằng nơi đó có một khu dương quang nơi ẩn náu. Cũng biết có một người sống sót tên là Lâm Phàm, hắn luôn tìm kiếm người sống. Nếu chủ nhân muốn tiêu diệt nơi ẩn náo dương quang, ta có biện pháp, người có biện pháp gì, thì thần kinh ngạc, dù sao hắn cũng không thể làm gì đối với đối phương. Vậy mà một người yếu đuối như Quách Phong lại có biện pháp. Quách Phong nghĩ ngợi một chút, rồi nói, chủ nhân có thể điều khiển tang thi. Ta nghĩ biện pháp là như thế này, chủ nhân có thể thao túng tất cả tang thi của Hoàng Thị. Thừa dịp bóng đêm, khi chúng nó đang ngủ say, tiến hành một cuộc tấn công hủy diệt. Ta nghĩ cho dù hắn có mạnh mẽ đến đâu Cũng không thể ngăn cản sức mạnh của chủ nhân Phóc phóc Khi thần dùng súc tu đâm xuyên qua đầu Quách Phong Quách Phong trợn mắt Ánh mắt đầy vẻ không thể tin Hắn không thể hiểu tại sao chủ nhân lại đột ngột giết hắn Hắn đã vất vả nghĩ ra biện pháp Vậy mà không những không được khen ngợi Lại còn mất mạng vì nó Quả Quả nhiên tang Thi không thể tin tưởng được Qua sông đoạn cầu Quách Phong nói xong Đầu hắn khẽ gập xuống Hoàn toàn chết đi Dù đến lúc chết Hắn vẫn tin rằng biện pháp của mình là hiệu quả nhất Nhân loại ngu xuẩn Thi thần thu hồi xúc tu Đứng im nơi đó Những sinh vật giống tang thi như nhận được lệnh Quay người rời đi Chúng có lẽ đang muốn thi thần tìm một người thông minh khác Chứ không phải những kẻ ngu xuẩn như Quách Phong Hai ngày sau Tại Hoàng Thị Trên một con đường Lâm phàm quan sát tình hình xung quanh Khu vực này hẳn chưa từng thanh lý Những con đường rất sạch sẽ Không thấy một con tang thi nào Khu vực này thật kỳ lạ hay là có ai đó đã dẫn tang thi đi đâu hắn tiếp tục đi trên con đường yên tĩnh ủy có ai không lâm phàm gọi lớn hy vọng có ai đó đáp lại nếu có tiếng có thì thật tốt nếu là mèo mèo thì cũng không phải không thể chấp nhận nhưng chỉ có sự im lặng đáng sợ đột nhiên một tiếng ô ồ vang lên có tiếng khóc từ xa vọng lại thanh âm này giống như là khóc khấp giả lâm phàm nghĩ thầm có thể là tiếng thút thít của tang thi loại tang thi tinh thể màu đen Điểm số có thể đạt tới 20 điểm Tuy không có hình dáng đặc biệt Nhưng tốc độ và sức mạnh thì không tệ Hắn bước về phía trước Rất nhanh đi đến một quảng trường Từ xa nhìn lại Hắn thấy một bóng người đang ngồi xổm trước pho tượng Tiếng khóc phát ra từ đó Lâm Phạm nhìn xung quanh Thấy không gian vắng lặng Không có bóng dáng tang thi nào nuôi tốt Xin hỏi chung quanh tang thi đi đâu rồi Hắn biết khóc khấp giả không hiểu lời hắn nói Nhưng hỏi thăm vẫn là chuyện bình thường Đó là tính cách của hắn sau khi hỏi xong lâm phàm nhìn quanh quảng trường này trước kia nơi này rất náo nhiệt nhiều người hay đến đây còn có những cặp đôi trẻ tuổi đang yêu đương và những bậc phụ huynh dẫn con nhỏ đến chơi đáng tiếc bây giờ nơi này trông rất hoang vắng mặt đất không được dọn dẹp lâu ngày xác rưởi bay đầy và những chiếc xe bị lật nghiêng ôi lâm phàm không thể không thở dài tiếc nuối dù đã nhìn cảnh tượng này bao nhiêu lần cuối cùng hắn dừng mắt lại ở khốc khớp giả ngồi xồm đó vẫn đang thút thít Người này có mái tóc dài, mặc váy dài, nhìn có vẻ rất nữ tính Nhưng mái tóc đã lâu không được chăm sóc, tối tăm và đầy bụi, trông rất bẩn Hán mi đến sau lưng, vươn tay vỗ nhẹ lên vai nàng, nói đừng khóc Ngay khi vừa dứt lời, khóc Khấp giả bất ngờ ngậm đầu lên Cắn mạnh vào cổ tay lâm phàm, răng rắc, tiếng sương ngứt vang lên Không ngờ chuyện này lại xảy ra Khóc Khấp giả nhanh chóng rời khỏi, chạy ra xa mấy mét Rồi lại ngồi xổm tại chỗ cũ ngón tay sắc bén của nàng vạch lên mặt đất phát ra âm thanh chói tai lâm phàm cúi đầu không muốn nhìn vào nàng không phải vì nàng quá đáng sợ hay xấu xí mà là khi nàng ngồi xổm như vậy trông rất thảm hại nơi này sao chỉ có mình ngươi còn tàng thi khác đâu rồi lâm phàm rất nghi hoặc cho dù là bị người sống sót dẫn dắt đi cũng không thể nào dẫn hết tang thi đi sạch sẽ như vậy mèo mèo mèo mèo bỗng dưng xung quanh vang lên tiếng gào thét lâm phàm nhìn quanh thấy mặt đất đang rung chuyển đồng thời từ xa trên một tòa nhà cao tầng một tang thi đứng đó không giống như những tang thi khác nó không lao vào như những con tang thi điên cuồng khi thấy con người mà đứng im chăm chú nhìn lâm phàm đây lại là một loại tang thi đặc biệt trong tầm mắt của lâm phàm tang thi đứng trên mái nhà rất kỳ lạ thân trên là người nhìn thân dưới lại bị phân chia hoàn toàn giống như một con nhện với bốn chân rất nhanh những con tang thi bắt đầu xuất hiện từ bốn phương tám hướng chúng nhảy xuống từ các công trình rơi xuống chân xe Nhưng ngay lập tức đứng dậy rồi lao tới với tốc độ cao Nếu là bất kỳ người sống sót nào thấy cảnh tượng như vậy Chắc chắn sẽ bị hù sợ đến mức trợn mắt Thậm chí không biết phải làm gì tiếp theo Nhưng đối với Lâm Phàm Hắn đã quen với những cảnh tượng như thế này từ lâu Các ngươi dùng tiếng khóc để thu hút ta tới Mục đích là muốn khiến ta bị bao vây Rồi bị chúng nó tấn công giết chết phải không Căn cứ vào quan sát trước đây của ta Những kẻ có suy nghĩ và trí tuệ như vậy Ngoài con tang thì không tên kia ra Ta chưa từng gặp ai khác có phải ta tồn tại để khiến các ngươi những con tang thi cảm thấy quá nguy hiểm nên muốn đưa ta vào chỗ chết không lâm phàm nhìn đám tang thi và đưa ra giả thuyết hắn chậm rãi rút từ sau lưng đối diện với đợt tấn công của bầy tang thi thần sắc của hắn lạnh lùng và đáng sợ cứ để ta tự đối mặt với nguy hiểm lúc ta phải tự vệ chuyện tiếp theo xảy ra sẽ vô cùng nguy hiểm các ngươi tự giải quyết cho tốt đi vừa dứt lời lâm phàm vung kiếm frostmore ánh kiếm lóe lên Một khí thế khủng khiếp không thể ngăn cản lập tức bùng phát, phóc, phóc, tiếng vang từ những con tang thi bị chém đứt, đó chỉ là bắt đầu của một trận chiến. Những con tang thi dám lại gần lâm phàm đều bị chặn lại, thân thể chúng bị cắt ra làm nhiều mảnh. Đứng trên mái nhà, một con tang thi bí ẩn chăm chú quan sát. Nó nhận ra rằng, những con tang thi do hoàng thị điều khiển đã bị tiêu diệt rất nhanh, vì thế nó triệu tập một đám tang thi khác, mục đích là tiêu diệt con người, chỉ trong chốc lát. nơi vốn là một quảng trường dơ bẩn sở đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi khắp nơi đều là thịt nát của tang thi mùi máu tanh nồng nặc lan khắp không khí một con tang thi hình dạng kết hợp xuất hiện bên cạnh con tang thi bí ẩn nhìn chằm chằm xuống phía dưới nơi đang diễn ra cuộc chiến con tang thi bí ẩn gầm lên ngay lập tức con tang thi kết hợp lao xuống sử dụng tốc độ cực nhanh và vào những tang thi xung quanh đẩy chúng bay đi những con tang thi bình thường bị nó đụng phải đều bị xé nát chia thành nhiều mảnh Con tang thi kết hợp này có màu sắc rực rỡ của tinh thể, tốc độ và sức mạnh đều cực kỳ mạnh mẽ. Đây là một tồn tại cực kỳ mạnh trong loài tang thi, được coi là vương giả trong đám tang thi. Chưa kịp tiếp cận lâm phàm, con tang thi kết hợp này đã phát nổ về mặt tinh thần, tạo thành một cơn bão tinh thần bao trùm không gian xung quanh. Khi con người bị cơn bão này chi phối, họ sẽ cảm thấy như đầu óc bị xé nát trong nỗi thống khổ tột cùng. Tuy nhiên, tinh thần lực của con tang thi này chẳng có tác dụng gì với lâm phàm. Lâm Phàm cũng nhận thấy rõ con tang thi dung hợp hình đang tiến lại gần Trong lòng hắn cảm thấy vui mừng Vì những viên tinh thể màu sắc rực rỡ mà con tang thi này mang theo có giá trị rất lớn Mặc dù hắn có thể dễ dàng săn giết các tang thi Nhưng để gặp được một con tang thi mang theo những viên tinh thể rực rỡ này Thì thật sự cần phải có may mắn Đột nhiên, khi con tang thi dung hợp hình sắp đến gần Lâm Phàm Nó đột ngột dừng lại Con mươi nó coi lại Biểu hiện trên mặt rất dữ tợn như thể cứng lại không hề do dự nó quay người và bỏ chạy lâm Phạm nhận ra rằng con tang thi dung hợp hình này có thể dự báo trước những sự việc sẽ xảy ra vì vậy nó biết mình sẽ bị săn giết và lựa chọn chạy trốn là quyết định đúng đắn nhất từ trên mái nhà thần bí tang thi nhìn thấy con tang thi dung hợp hình chạy trốn lập tức phát ra một tiếng gào phẫn nổ rõ ràng là rất tức giận nghe thấy tiếng gầm giận dữ con tang thi dùng hợp hình không dám quay lại nó đã nhìn thấy rõ tương lai của mình nếu quay lại thì cũng chỉ có thể chấp nhận thất bại dù cho đối phương có gào thét đến nát cổ họng nếu nó quay đầu lại cũng chính là nhận thua lẽ nào nó cũng có năng lực dự báo như thế lâm phàm nghĩ dường như tất cả những con tang thi dung hợp hình đều có khả năng này đây là tiêu phối hay sao chắc chắn không thể để nó chạy thoát được lâm phàm vung kiếm Xít hết tất cả các tang thi trước mặt sau đó nhảy lên không trung như một tia trước đánh bay hết những con tang thi ngăn cản con tang thi dung hợp hình thật sự tàn nhẫn Vì muốn chạy trốn mà con tàng thi dung hợp hình đã không còn quan tâm đến đồng loại, nhưng trong hoàn cảnh này, Lâm Phàm cũng không thể không nghĩ đến, khi con người gặp phải nguy hiểm, không phải ai cũng làm như vậy sao? Vì sống sót, đôi khi người ta cũng sẵn sàng bán rẻ người bên cạnh. Lâm Phàm nhẹ nhàng vung tay, sử dụng Frostmourne, trong chớp mắt, con tàng thi dung hợp hình đang chạy trốn cảm nhận được nửa người dưới của nó bị cắt rời, không thể kiểm soát được, cúi đầu nhìn, thấy rõ nửa thân dưới đã bị chém đứt, con tàng thi ngã xuống đất. Máu đỏ chảy ra, sau đó, nó thấy máu thịt bị cách đứt di chuyển, không có khả năng tái sinh nữa, mà thay vào đó là vô số sợi dây màu đỏ nhỏ liên tiếp xuất hiện nơi vết thương, rồi lại nhanh chóng kết lại. Liệu nó không thể mọc lại phần thân dưới, hay là không muốn lãng phí nữa? Con tang thi dung hợp hình ngậm đầu lên, nhìn thấy lâm phàm, gầm lên. Lâm phàm không do dự, trực tiếp chém đầu con tang thi. Bất kỳ con tang thi nào cũng đều có kết cục như vậy, chỉ cần chém đầu là chúng sẽ không thể tái sinh. Lâm Phạm lấy ra viên tinh thể màu sắc rực rỡ từ con tang thi đã chết. Nếu là tang thi khác, hắn có thể không cần thu thập vật tư, nhưng viên tinh thể màu sắc rực rỡ này có giá trị rất cao, nếu bỏ qua thì thực sự là một tổn thất lớn. Sau một hồi, Lâm Phàm tiếp tục thu dọn và chuẩn bị cho những việc tiếp theo. Lâm Phàm quan sát xung quanh, chỉ thấy những đống xác chết chất cao y núi. Lần này, số lượng tang thi bị diệt trừ vượt quá tưởng tượng của hắn, dù so với trận thi chiều trước đây thì không nhiều bằng. nhưng đây vẫn là lần thứ hai hắn phải đối mặt với một đợt thi chiều lớn như vậy hắn ngợm đầu nhìn lên mái nhà nơi trước kia có một con tang thi thần bí đứng đó nhưng giờ đã không thấy đâu nữa hắn bước lên mái nhà, tìm kiếm, nhưng không thấy gì kỳ quái, nó chạy đi đâu rồi lâm phàm nhìn xa xăm vẫn không thấy bóng dáng con tang thi kia sau đó hắn lại nhìn về phía quảng trường nơi có không ít tang thi đã tiến hóa tuy không phải là số lượng lớn nhưng phần lớn vẫn là những tang thi bình thường Điều quan trọng nhất là hắn đã thu được một viên tinh thể đầy màu sắc rực rỡ. Lâm Phàm vung thanh Frostmourne trong tay, vứt bỏ lớp huyết dịch dính trên nó. Với tình hình hiện tại, hắn đã hoàn toàn dọn sạch đám tang thi này, chỉ trong thời gian ngắn. Chạy mất cũng tốt, sau này sẽ còn gặp lại. Hy vọng lần sau gặp mặt, người có thể dẫn dụ toàn bộ tang thi của Hoàng thị tới đây cho ta. Không suy nghĩ nhiều, hắn tiếp tục tiến lên dọn dẹp tang thi, ba đêm, trong phòng. Sự tình chính là như vậy, ta đã nghi ngờ từ trước rằng. Có thể là Chu bằng điều khiển một con tang thi thần bí gây ra thi chiều trước, nhưng buổi chiều ta cũng gặp một con tang thi kiểu này. Tuy nhiên nó triệu tập những tang thi có cấp độ không cao, phần lớn chỉ là tang thi bình thường và số lượng tang thi tiến hóa rất ít. Lâm Phàm nói với mọi người, cố hàng trầm ngâm, rồi lên tiếng. Sự xuất hiện của những tang thi kỳ lạ như vậy là chuyện bình thường khi chúng phát triển đến mức này. Điều ta lo lắng nhất bây giờ là những thành phố bên ngoài nơi tang thi có thể ổn định tiến hóa, cuối cùng sẽ tiến hóa đến mức độ nào tang thi trong hoàng thị vẫn luôn được lâm phàm dọn dẹp nhưng dù vậy thỉnh thoảng vẫn có những con tang thi mạnh mẽ xuất hiện các thành phố khác không có sự hiện diện của lâm phàm không ai biết tang thi ở đó sẽ phát triển đến mức độ như thế nào hàn sương mao bình chu dương đều nhìn nhau với vẻ mặt lo lắng hoàng thị có thể ổn định là điều đương nhiên nhưng cuối cùng họ vẫn phải đối mặt với tang thi từ bên ngoài nếu giờ đây tang thi đã mạnh mẽ như vậy thì theo thời gian chúng sẽ ngày càng mạnh hơn thậm chí còn có trí tuệ khi chúng nhận ra hoàng thị vẫn còn như loại sống sót, chắc chắn sẽ phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ. lâm phàm trần an mọi người không sao đâu, ta rất tự tin vào thực lực của mình, ta sẽ giải quyết được vấn đề này. và lúc này lâm phàm không biểu hiện quá khiêm tốn, nếu như làm vậy mọi người sẽ càng thêm lo lắng, mà hắn cần phải tạo niềm tin cho họ. sau đó lâm phàm lại tiếp tục lão trung đồng sai, các người chắc hẳn đã đạt đến giai đoạn thứ tư rồi phải không? Lão Trung gật đầu, ừm, đúng rồi, chúng ta đã lên đến giai đoạn thứ tư, giai đoạn thứ năm cần phải có tinh thể màu đỏ, trong khoảng thời gian này họ đã tiến bộ rất nhiều, đàm thanh, các người đâu, Lâm Phàm nghe thấy tiếng gọi, đàm thanh đáp, giai đoạn thứ hai, Lâm Phàm nói, chúng ta ở đây còn có tinh thể, có lẽ có thể tiến lên giai đoạn thứ ba, nhưng mà tinh thể màu vàng kim còn lại, chắc chỉ đủ để hai người tiến lên giai đoạn thứ tư, Hắn nghĩ rằng sẽ tăng cường toàn bộ năng lực của các giác tỉnh giả, năng lực càng mạnh. Vậy thì càng có thể giúp đỡ trong việc đối phó tang Thi Đừng nhìn Lão Trung chỉ mới thăng lên giai đoạn thứ tư Thực lực của hắn không quá mạnh mẽ Nhưng thực tế, đó là nhờ có lâm phàm tồn tại Khiến tang Thi khó lòng phát huy được sức mạnh của chúng Với thực lực của Lão Trung hiện tại Hắn có thể đối đầu với tang Thi thành thục ở mức hỗn hợp Có lẽ hắn chưa thể tiêu diệt chúng Nhưng chắc chắn sẽ không giống như trước Bị một con tang Thi thành thục tiêu diệt chỉ trong một chiêu Lão Trung là giác tình giả Tuy không nhanh lắm, nhưng lực lượng và phản ứng của hắn đã được tăng cường rất nhiều. Cố hàng nghe họ trò chuyện về việc thức tỉnh năng lực và cảm thấy rất hâm mộ. Hắn đã chứng kiến lão trung dùng tay không mà di chuyển cả một máy ủi đất. Hơn nữa còn làm rất thành thạo, như thể không tốn nhiều sức lực. Kiều phàm theo tiến độ hiện tại, Hoàng thị khoảng bao lâu thì có thể dọn dẹp sạch sẽ. Cố hàng muốn biết thời gian cụ thể. Nếu như tăng thị ở Hoàng thị được dọn dẹp triệt đề, đó sẽ là một sự kiện đáng ghi vào sử sách. lâu nhất là 10 ngày lâm phàm kiên định trả lời dù có thể sẽ vượt qua chỉ tiêu hắn cũng sẽ thức đêm và làm thêm giờ để giải quyết vấn đề đàm thanh và các thành viên khác nhìn lâm phàm như thể đang nhìn một thần linh họ khi đối phó với tam thi có thể săn giết vài trăm thậm chí hơn ngàn con đó đã là một thành tựu đáng tự hào nhưng lâm phàm muốn săn giết hàng trăm ngàn thậm chí hàng triệu con chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy rất kinh khủng lão trung nói hiện tại năng lực của chúng ta đã đủ ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài thanh lý lâm Phạm gật đầu không phản đối mọi người cùng nhau nỗ lực như vậy mà, mới có thể có một tương lai tốt đẹp hơn sáng hôm sau chu dương nhìn thấy nhóm bốn người của lão trung đồng giai trúc thành diệp thiền đang nhanh chóng rời đi vận chuyển sắt thép đội ngũ bốn biết người này thật không tệ chắc ta cũng phải tìm đội khác chu dương nghĩ rồi bắt đầu tìm tang thi để săn giết dù thời gian hắn ở dương quang không dài nhưng nhờ vào sự gia tăng năng lực từ tinh thể Hắn đã có thể đối phó với tang Thi một cách tốt hơn, tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy đi ra ngoài một mình có vẻ nguy hiểm. Khi đó, hắn thấy một bóng người, và ngay lập tức nhận ra, người này chính là giác tình giả Triệu Khang từ Hương Sơn căn cứ. Hắn vội vàng chạy tới, Triệu huynh đệ, làm gì vậy? Triệu Khang cười nói, ta nghe nói bên kia có rất nhiều thi thể tang Thi, ta định đi vận chuyển chúng, giúp đỡ một chút. Chu Dương nói, ngươi là giác tình giả, có thể có chuyện trọng yếu hơn, những việc đó sao cho bọn họ là được. Ta muốn ra ngoài săn giết tăng thi, cho nên muốn tổ đội, cùng nhau kết bạn, không biết người có hứng thú không? Có, khẳng định có hứng thú, chỉ là ta. Triệu Khang muốn nói nhưng lại ngập ngừng, biểu hiện có vẻ khó xử, Chu Dương vỗ lên vai hẳn, không sao đâu. Ta biết năng lực của ngươi hiện tại còn chưa cao, nhưng có tinh thể gia trì thì sẽ nhanh chóng tăng lên thôi, đừng tự ti về bản thân. Ngươi phải tin tưởng mình, như vậy mới là điều tốt nhất, nghe Chu Dương động viên, Triệu Khang, vốn còn chút tự ti, ngậm đầu lên. Trong bắt lẻ sáng, Chu Ca, người nói đúng, ta thật sự nên tin vào bản thân mình Chu Dương cười, nhưng ngay lúc này, Hạ Khánh xuất hiện, cũng đang muốn ra ngoài, Hạ Khánh Chu Dương thấy Hạ Khánh, vội vã vẫy tay Hạ Khánh mỉm cười đi tới, hỏi, sao vậy, có chuyện gì Chu Dương đáp, không có gì, chỉ là có âm thanh lạ Bên ngoài có nhiều thi thể tang thi, làm phiền Hạ ra dọn dẹp một chút Ta đang chuẩn bị tổ chức đội ngũ, ra ngoài săn giết tang thi Dù câu nói không có vẻ gì đặc biệt Nhưng ý tứ lại rõ ràng Hắn biết Hạ Khánh không phải là giáp tình giả Nhưng lại luôn mơ ước trở thành một gia tình giả Thật tiếc Để trở thành giác tình giả Nhất định phải là người xuất sắc Giống như hắn đây Lợi hại Thật lợi hại Hạ Khánh vẫn cười Nói xong câu đó nên gật đầu với Triệu Khang rồi đi về phía xa Nếu nghĩ rằng Chỉ với chuyện này mà có thể làm hắn lo lắng Thì có lẽ trước kia trong thương trường Hắn đã sớm bị làm tức chết rồi chu dương cười híp mắt nhìn hạ khánh đi xa vỗ vai triệu khang triệu huynh đệ Người có năng lực gì vậy ăn mòn rác tỉnh giả nước miếng của ta có sức ăn mòn rất mạnh đấy chỉ trong chớp mắt chu dương trừng mắt nhìn chàm chàm triệu khang triệu khang nhìn lại hỏi sao vậy không có gì chu dương đáp lại trên đường cao tốc một chiếc xe kiệu chạy vào khu vực phục vụ tôn năng mở cửa xe chuẩn bị vào trong khu phục vụ tìm chút vật tư mang theo vừa xuống xe bỗng có tiếng động Vài người sống sót hoảng hốt chạy vào khu phục vụ Sau lưng là hai con tang thi Những người sống sót chạy rất nhanh Trực tiếp lao vào chiếc xe bít cải tiến Đóng cửa lại Khiến tang thi không thể vô được Những người may mắn còn sống thở hổn hển trong xe Sau đó, họ thấy tôn năng Không khỏi hoảng hốt Tự hỏi sao hắn còn đứng đó mà không chạy Chẳng lẽ không thấy tang thi sao Điều làm họ bất ngờ là Hai con tang thi ấy dường như không nhận thấy họ Cứ thế tiếp tục đi Tôn năng rút đao ra Tiến về phía hai con tang thi, đâm xuyên qua đầu chúng một cách dễ dàng. Sau đó, hắn dừng lại, nhìn vào chiếc xe buýt cải tiến, không để ý đến những ánh mắt tò mò từ phía họ. Hắn vào khu phục vụ để tìm vật tư. Khi đi ra, hắn lại phát hiện trong xe buýt có người sống sót đứng ở cửa chờ. Tôn năng vốn không muốn để ý đến họ, nhưng khi nhìn thấy họ cầm mì ăn liền, hắn nộng đầu lên hỏi. Trong xe các ngươi có nồi không? Có. Chúng tôi có bình gas, có thể nấu đồ ăn nóng. Một người trong số họ trả lời. Tôi Năng nói, mượn các người một chút, bên trong không có tang thi, các ngươi muốn gì thì tự đi tìm. Sau đó, người sống sót kia nhường cho mọi người trong xe tìm vật tư. Một lát sau, mùi mì ăn liền thơm phức bay ra, một đám người vây quanh nồi mì, nuốt nước miếng. Trong tình huống hiện tại, được ăn một bữa ăn no đủ thật sự là điều không dễ dàng. Lúc này, nhóm người sống sót đứng đầu là một nữ nhân tóc ngắn, nhẹ nhàng mở miệng nói, Người tốt, ta gọi là chớ thành viên. Tôi Năng, tôi Năng nhìn nữ nhân tóc ngắn. Rồi lại quan sát hai người đàn ông bên cạnh Đều ngoài 30 tuổi Tóc ngắn Sáng vẻ cương nghị Không phải người bình thường Có thể là trước kia làm lính Hoặc là người luyện võ Kiểu như tán ả Quyền anh các loại Mạc Lam lên tiếng Hắn tên Ngô đông sáng Còn đây là Trương Hào Bọn ta đều là trong mặt thế này Vừa chạy trốn vừa tụ tập lại với nhau Nàng không giới thiệu thêm ai nữa Rõ ràng là hai người này quan trọng hơn Vì mới nãy Người kia chỉ quan tâm tới họ mà thôi Chỉ có các ngươi thôi sao Tôn năng hỏi, hắn rời hoàng thị ra ngoài Không vào các thành phố gần Mà đi xa hơn một chút Hắn hiểu rằng lâm phàm Khi chắc chắn bảo vệ hoàng thị an toàn rồi Sẽ chuyển mục tiêu sang các thành phố khác Việc này ảnh hưởng không nhỏ tới hắn Mạc làm lắc đầu nói Không phải ban đầu chúng ta có ba chiếc xe Nhưng hai chiếc kia bị tang thi tấn công Cuối cùng chỉ còn lại chúng ta Tôn năng gật đầu Chuyện đã rất rõ ràng Tận thế đã kéo dài một khoảng thời gian khá dài Nếu cứ tiếp tục chạy trốn bên ngoài Chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất Các ngươi không có giáp tình giả sao giáp tình giả Mạc Lam không hiểu những người khác cũng vậy Tôn năng giải thích Giống như ta đây Tăng thi thấy ta thì giống như không khí vậy Mọi người nghe vậy đều rất ngạc nhiên Rõ ràng không ngờ có loại năng lực như thế Trong mạt thế Điều này gần như là một vũ khí chết người Mang lại sự an toàn rất cao Tôn năng hiểu rằng bọn họ chắc chắn chưa từng nghe qua giáp tình giả Có lẽ họ chưa từng tiếp xúc với loại người này Hoặc là chưa đọc qua Tăng thi sách họa Chẳng mấy chốc, tôn năng đã ăn no, nhìn đám người sống sót này, hắn cuối cùng cũng đưa ra vài lời khuyên, chạy trốn mãi không phải là cách, nếu cứ tiếp tục như vậy, kiếp cục của các ngươi chỉ là nhường lại thế giới này cho đám tang thi mà thôi. Muốn sống sót, các ngươi phải đến Hoàng Thị, nơi đó có một nơi ẩn náu gọi là Dương Quang nơi ẩn núp, được xây dựng dựa trên khu cư xá Dương Quang, ở đó các người sẽ có cuộc sống mà các ngươi mong muốn. Hoàng Thị, khoảng cách đến đó có vẻ hơi xa, đúng là xa. Nếu các ngươi không nghỉ ngơi mà lái xe liên tục, chấp khoảng hai ba ngày là tới nơi, đừng nghĩ đến những nơi khác, giờ thì các ngươi hẳn là đã hiểu muốn sống sót, thì phải đi đến đó. Mạc Lam cảm thấy Tôn Năng không phải đang nói dối, nàng nghĩ một chút rồi hỏi, vậy ngươi có đi cùng chúng ta không? Nàng nghĩ Tôn Năng cũng có thể muốn đến Hoàng Thị, nếu có thể cùng nhau đi, có lẽ sự an toàn của họ sẽ được bảo đảm cao hơn. Tôn Năng nói, không đi, ta có nơi khác cần đến, những điều ta cần nói với các ngươi đều đã nói hết rồi. Các ngươi cứ tiếp tục đi trên con đường cao tốc Đi thẳng về phía trước Nếu gặp phải tang thi Với tình huống xe của các ngươi Chỉ cần không gặp phải những tang thi tiến hóa mạnh mẽ Thì hẳn là không có vấn đề gì lớn Tốt, cảm ơn các ngươi nhiều lắm Các ngươi nên tranh thủ thời gian mà thu dọn đi À, đúng rồi Nếu trên đường gặp người Đừng dễ dàng tin tưởng quá Nếu không hậu quả có thể là thứ các ngươi không tưởng tượng nổi Nói xong, tôn năng đứng dậy vẫy tay chào bọn họ rồi lái xe rời đi Sau khi tôn năng đi, Quan họ bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, rồi vào khu phục vụ trong siêu thị để lấy rất nhiều vật tư, vội vã chạy ra xe. Chỉ khi lên xe, họ mới có cảm giác an tâm. Lúc này, trong xe không khí hết sức yên tĩnh, Mạc Lam nhìn mọi người rồi nói có muốn đi hoàng thị không? Ta tin lời hắn nói, có lẽ đó thật sự là hy vọng duy nhất của chúng ta. Dù lần đầu gặp tôn năng, nhưng nhìn hắn, đối phương có vẻ không giống như muốn hại chúng ta. Người kia đáp, Nhềm. Vậy thì đi hoàng thị, Mạc Lam nói Hy vọng sẽ như những gì đã nói Tại hoàng thị trên con đường đi Sắt thép mãnh thú chạy trên lộ Phía trước có một chiếc xe kiệu bị lật nghiêng chắn đường Nó trực tiếp đụng phải và làm vỡ Không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản sắt thép mãnh thú tiến về phía trước Chẳng lẽ không thấy sao? Đồng dai nhìn quanh Từ khi rời khỏi nơi ẩn náu đến nay đã một thời gian Nhưng đến giờ vẫn không thấy một con tang thi nào Xung quanh im ắng một cách đáng sợ Không khí trống rỗng khiến họ cảm thấy không quen chúc Thanh lắc đầu không thấy gì chẳng có chút gì ngay cả một bóng sáng cũng không thấy lâm ca thật sự đáng sợ chúng ta đã đi sai như vậy mà đến giờ chẳng thấy bóng dáng tang thi nào nhìn mặt đất là biết toàn là thi thể tang thi lão trung lạnh nhạt nói có gì mà xem nhìn xuống đất là có thể đoán ra nơi này đã xảy ra chuyện gì mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ lần đầu tiên họ nhìn thấy nên lập tức hiểu vì sao ở đây không có tang thi đúng vậy toàn bộ chỉ là thi thể tang thi bị phá nát nhìn thôi cũng cảm thấy rất đáng sợ Có lẽ trước đây nơi này đã sinh sống rất nhiều tang thi, nhưng từ khi lâm phàm đi qua, giờ chỉ còn lại những thi thể, thật là đáng sợ. Tuy nhiên, họ không rời đi giữa chừng mà tiếp tục tiến về phía trước, đã nói là sẽ săn giết tang thi. Sao có thể chỉ vì không gặp được tang thi trong một khoảng thời gian ngắn mà bỏ cuộc? Một lúc sau, có biến tinh thể màu đen, bạo quân ở phía trước ngã tư, cách đây 2 giờ đồng hồi đi, Trúc Thành nhìn thấy một ánh sáng lóe lên. Có thông tin về tang thi, rất kích động từ khi ra ngoài đến giờ cuối cùng cũng gặp được tang thi khiến người ta cảm thấy vô cùng phấn khích khi rẽ qua ngã từ họ thật sự thấy một đám tang thi xuất hiện trước mặt trên con đường rộng có rất nhiều tang thi và một con bạo quân bất ngờ xuất hiện trong số chúng bạo quân đứng oai phòng tỏa ra một khí thế bá đạo khó tả mặc dù bạo quân có vẻ đã yếu đi nhưng về mặt khí chất nó vẫn là thống trị giao cho ta là được lão trung nói cầm tấm chắn mặc chiến giáp chuẩn bị chiến đấu với tang thi Với năng lực đã lên đến giai đoạn thứ tư, hắn cảm thấy mình như một siêu nhân, toàn thân tràn đầy sức mạnh. Diệp Thiến động tác rất nhanh nhẹn, mở cửa xe, lấp xong súng ngắm, nhắm chuẩn vào đám tang thi, rồi bóp cỏ, biểu, chỉ một viên đạn, đầu của bạo quân trong nháy mắt nổ tung, và viên tinh thần đạn xuyên qua, đánh chúng, và tiêu diệt liên tiếp mười mấy con tang thi phía sau. Chỉ một phát, bạo quân, và cả đám tang thi bị diệt, Diệp Thiến vỗ nhẹ vào thân xe, nhẹ nhàng nói, lão trung. còn lại tang thi có thể giao cho ngươi lão trùng cảm thấy bất đắc dĩ tiểu diệp tình thể cũng bị ngươi hủy đi rồi diệp thiền nói chuyện này không có cách nào khác chỉ có thể thử một chút sức xuyên thấu ít nhất hiện tại kết quả rất tốt từ tình huống hiện tại bạo quân cũng không phải là cực hạn của ta khi bọn họ nói chuyện những con zombie bình thường biểu hiện có chút mẫu mị đang yên lành bạo quân lại trong một khoảnh khắc biến thành tang thi không đầu ngã trên mặt đất đối với bọn họ mà nói thật sự có chút kỳ lạ Lão Trung nắm lấy tấm chắn và đao thẳng, phóng về phía bầy zombie bình thường. Lúc trước, khi bọn họ mới thức tỉnh, năng lực còn rất yếu, chưa có tinh thể gia trì, cũng không có vũ khí tiện tay. Mặc dù vẫn có thể san giết những tang thi bình thường, nhưng nếu như tang thi xuất hiện với số lượng quá nhiều, bọn họ sẽ có cảm giác lực bất tòng tâm, đây chính là chúng ta, nhân loại có thể cùng tang thi chống lại hy vọng. Lão Trung cảm nhận được sức mạnh của bản thân, đó là thứ mà trước đây hắn chưa từng có, vượt qua nhiều người thường. Trước kia hắn còn nghĩ rằng nhân loại có thể nghĩ cách săn giết tang thi bình thường, nhưng những tang thi đã tiến hóa thì làm sao giải quyết đây, dù sao, thân thể lực lượng và tốc độ của chúng đều vô cùng khủng khiếp. Ví dụ như Diệp Thiền đã săn giết bạo quân, với chiếc lưỡi hái sắc bén, thứ vũ khí có thể dễ dàng cắt sắt thép, huống chi là thân thể con người, chỉ cần một cú chạm nhẹ, con người sẽ bị chia năm xe bảy Nếu không có giác tình giả, chỉ dùng thân phận người bình thường để đối phó bạo quân, thật sự nhân loại không có chút phần thắng nào. dù có mượn vũ khí nóng muốn tiêu diệt bạo quân cũng sẽ phải trả giá cực kỳ đắt bạo quân là một loại tang thi trưởng thành cứ bắp mật độ và độ cứng của xương cốt không phải là lực lượng bình thường có thể phá vỡ ầm um, khi lão trung va chạm những tang thi bình thường bị đụng vỡ ra thành từng mảnh lực trùng kích mạnh mẽ không chỉ đơn giản là làm nát nội tạng đối phương mà còn khiến cơ thể chúng không thể chịu nổi củ va đập này lão trung lực lượng thật kinh khủng Trúc thành ngạc nhiên mở miệng thốt lên rất khiếp sợ suốt thời gian qua Lão Trung chỉ chăm chú ở lại nuốt lấy tinh thể, hắn không thấy những biểu hiện mạnh mẽ của lão Trung. Giờ đây, khi thấy lão Trung có thể tạo ra sức mạnh lớn đến vậy, hắn thật sự cảm thấy rất ấn tượng, đồng giai nói. Lực lượng giác tỉnh giả tầng thứ tư thật sự mạnh mẽ. Lúc này, họ không tham gia vào cuộc săn giết tang thi. Trước mắt, những tang thi đang có vẻ rất đông, nhưng có lẽ chúng vẫn không đủ sức mạnh để khiến lão Trung cảm thấy quá khó khăn. Diệp Thiên nói, căn cứ vào quan sát của ta. xác suất xuất hiện giáp tình giả là rất cao. tại hương sơn căn cứ có rất nhiều giáp tình giả, nhưng việc xuất hiện với xác suất cao không có nghĩa là yếu. đặc biệt là khi năng lực của họ đạt đến một mức độ nhất định, kết hợp với chiến giáp thì uy lực thể hiện ra thật sự rất mạnh mẽ. ta hiểu rồi. trúc thành có vẻ như đang nghĩ đến điều gì đó. lực lượng giáp tình giả giống như cồn chiến sĩ, có thể chịu đựng và có thể tấn công. nếu như có trang bị đầy đủ, uy lực của họ chắc chắn rất mạnh, giống như trong trò chơi ở mức độ lục kim. Những nghề nghiệp có thể chịu đựng và tấn công đều có vẻ yếu trong giai đoạn đầu, nhưng khi trưởng thành và có trang bị, họ sẽ trở thành những chiến binh chủ lực trong trò chơi. Diệp Thiến và Đồng ra ít khi chơi trò chơi, nếu có chơi cũng chỉ là những trò chơi điện thoại đơn giản, tuy nhiên, họ hiểu được ý Trúc Thành muốn nói. Lúc này, ba người họ nhìn về phía trước, trong mắt họ, Lão Trung, người mặc chiến giáp, thật dũng mãnh ngờ vô địch, hắn lao vào đám tang thì. mỗi con bị hắn hất văng ra ngoài như những viên đạn pháo đánh thẳng vào vách tường trong tay hắn là một cây đao thẳng tắp nhanh nhẹn và tàn nhẫn mỗi lần hắn đến gần tang thi một đao chém xuống hoặc là đứt đầu hoặc là chia thân thể thành hai hắn đã có phong thái của lâm phàm lúc trước một lát sau lão trung nhìn quanh không còn con tang thi nào có thể đứng vững tất cả đều ngã xuống đất xề xề huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất đây là tầng thứ tư của lực lượng sao lão trung cảm nhận được sức mạnh sôi trào trong cơ thể cả người hắn cảm thấy hưng phấn khó tả nếu lão trung là nhân vật phản diện và có mâu thuẫn với lâm phàm chắc chắn hắn sẽ nghĩ rằng với thực lực hiện tại của mình việc bắt lâm phàm cũng không phải vấn đề gì đến bây giờ lão trung vẫn chưa thử xem giới hạn thực sự của bản thân là ở đâu không chỉ hắn ngay cả trúc thành người có năng lực cũng đã đạt đến tầng thứ tư cũng có thể thử thách giới hạn của mình trước đây năng lực của hắn rất đơn giản chỉ là có thể nhận biết được các loại tang thi màu sắc tinh thể và phương hưởng tiến hóa của chúng Nhưng hiện tại, hắn có thể thấy được tình huống của các giác tình giả, mặc dù không có số liệu cụ thể, nhưng đối với hắn, mọi thứ đều trở nên rõ ràng, có thể nhận biết được con số và tình huống cụ thể. Lão Trung, ngươi cảm thấy thế nào? Đồng giai hỏi. Lão Trung suy nghĩ một chút rồi trả lời, ngoài việc hơi đổ mồ hôi ra, không có bất kỳ biến đổi nào, tất cả đều ổn cả. Đối với Diệp Hiến, từ khi được Lâm Đại ca cứu giúp, trong khoảng thời gian này, cô đã có những thay đổi không thể tưởng tượng nổi. cô đã thức tỉnh và nhanh chóng tiến bộ về năng lực của mình điều mà trước đây các cô không thể nghĩ đến tiếp tục tìm tang thi đi diệp thiến hỏi Lã trung nói khẳng định phải tiếp tục thật vất vả mới có đường năng lực hỗ trợ thanh lý hoàng thị nhất định phải nỗ lực nhưng vào lúc này ẩm ẩm tiếng nổ vang rền truyền đến rất mạnh và bất ngờ khiến bọn họ hoảng sợ sau đó mọi người nhìn về phía xa nhưng không thấy gì ngoài những kiến trúc che chắn chỉ có thể thấy khói đen bốc lên cuồn cuộn vươn cao tận trời Đã nổ tung Đây là nơi nào nổ vậy Trúc Thành vì tiếng nổ mạnh bất ngờ làm cho hoảng hốt Mặt mày đầy nghi hoặc Sau đó hắn hơi thay đổi sắc mặt Các vị, các người có cảm giác là nơi đó có cái gì đáng sợ không Đáng sợ gì cơ Đồng gia nghi ngờ nhìn Trúc Thành Không hiểu hắn đang nói cái gì Nếu ta nhớ không nhầm Trúc Thành nói Ở đó có một nhà máy năng lượng nguyên tử Chuyên cung cấp điện cho ba thành phố xung quanh Nhưng không biết liệu nơi đó có nổ tung hay không Ta cũng không chắc nhưng khả năng này thật khó xảy ra Trúc thành mặt mày nghiêm trọng hắn không thể nào biết chắc liệu nhà máy năng lượng nguyên tử có nổ tung hay không ai lại mong muốn điều đó chứ lão trung và diệp thiến nhìn nhau ánh mắt lộ về hoảng sợ đi xem thử không lão trung hỏi được đi xem thử đồng giải đáp lòng đầy lo lắng nếu đúng là nhà máy năng lượng nguyên tử nổ tung thì tình huống này quả thật rất nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng lớn đến hoàng thị mặc dù bọn họ chưa trực tiếp cảm nhận được nhưng cũng biết nếu nhà máy năng lượng nguyên tử nổ việc dò dỉ hạt nhân sẽ cực kỳ nguy hiểm hậu quả vô cùng khủng khiếp hơn nữa ảnh hưởng đó sẽ tác động đến cơ thể con người điều này không thể tưởng tượng nổi đồng giai cảm thấy rùng mình nếu thực sự là nhà máy năng lượng nguyên tử nổ và dò dỉ hạt nhân thì nơi ẩn náu của dương quang chắc chắn sẽ phải di chuyển dù có ai tình nguyện xử lý thì cũng phải đánh đổi bằng mạng sống lúc này ở một nơi khác lâm phảm đang săn giết tang thi sau khi chém xong con tang thi cuối cùng tiếng nổ mạnh cũng khiến hắn chú ý hắn nhảy lên một tòa nhà cao tầng Nhìn về phía phát ra tiếng nổ, mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng Lâm Phàm vẫn có thể nhận thấy bầu trời đang bao trùm bởi làn khói đen dày đặc, chứng tỏ nơi đó vừa xảy ra một chuyện rất nghiêm trọng, tiếng nổ đột ngột như vậy, chắc chắn không phải là chuyện tốt, Lâm Phàm suy nghĩ, hắn luôn rất cẩn thận với những nguy hiểm, mỗi khi có sự cố xảy ra, hắn đều coi nó như tình huống xấu nhất, chỉ có như vậy mới bảo vệ được an toàn, hướng về nơi khói đen bốc lên, Lâm Phàm tiến tới, khoảng cách còn khá xa, nhưng đối với hắn, thì khoảng cách này không là gì. Đột nhiên, hắn thấy trên các con phố trong thành phố, có rất nhiều xe cứu hỏa đang lao về phía nơi khói đen bốc lên, chắc chắn là bọn họ rồi. Lâm Phàm nhớ lại những lần trước đây cùng với đội ngũ chữa cháy dập lửa. Dù bây giờ họ đã trở thành tang thi, nhưng hành động của họ vẫn rất thuần túy. Mỗi khi có hỏa hoạn, nơi đó luôn xuất hiện bóng dáng của họ, họ không tấn công các tang thi khác. mà chỉ đứng đợi ở sở phòng cháy khi có hỏa hoạn xảy ra họ sẽ lái xe cứu hỏa đến hiện trường nhanh chóng bắt lính theo danh sách để dập tắt lửa tình huống của họ rất giống với hoàn cảnh quan sự khác biệt duy nhất là hoàn cảnh quan duy trì trị an còn đội chữa cháy này chuyên môn dập lửa thường thì không để ý đến tang thi bên ngoài dù đã biến thành tang thi họ vẫn hành động theo bản năng lúc còn sống tiếp tục làm công việc dập lửa lâm phàm tăng tốc rất nhanh đã đến hiện trường khi nhìn thấy tình huống trước mắt ánh mắt của hắn trở nên rất nghiêm trọng hắn nhận ra đây là đâu trên toàn quốc chỉ có mười mấy nhà máy năng lượng nguyên tử và bây giờ tại đây đã xảy ra nổ lớn nếu nơi này nổ thì những nơi khác cũng có thể đã xảy ra nổ tương tự ngay lúc đó một tiếng nổ lớn vang lên thu hút rất nhiều tang thi khi lâm phàm đến nơi nơi xảy ra vụ nổ đã có rất nhiều tang thi tụ tập chúng ngầm thét vẻ mặt dữ tợn và mỗi khi có tiếng nổ vang lên chúng lại chạy điên cuồng về phía phát ra tiếng nổ nhưng chắc chắn không tìm thấy bất cứ con người nào vì vậy đối với đám tang thi đây quả thật là một sự việc khiến chúng rất phẫn nộ lâm Phạm nhìn cảnh tượng trước mắt tự nói một mình nhà máy năng lượng nguyên tử nổ tung điều này chắc chắn sẽ tiết lộ quả thực là một sự kiện rất tồi tệ sắc mặt của hắn hết sức ngưng trọng nếu cứ để mặc sẽ dẫn đến một phản ứng dây chuyền vô cùng nghiêm trọng điều này khiến hắn nhớ đến một nội dung trong sách lịch sử khi một quốc gia đã xảy ra nổ nhà máy năng lượng nguyên tử hậu quả rất nghiêm trọng trong quá trình cứu viện có vô số người tử vong mỗi người trước đi đều phải tự giải quyết vấn đề này bằng cách hy sinh tính mạng Lâm phàm nhớ mong máng rằng có tới mấy chục vạn người tham gia cứu viện trong đó có mấy vạn người tử vong và vô số bị thương hoặc tàn tật giờ tôi đã đến gần như vậy tôi đang trong phạm vi phóng xạ Lâm phàm siết chặt nắm đấm cảm nhận tình trạng cơ thể may mắn không có dấu hiệu gì bất thường mọi thứ đều ổn định có vẻ như phóng xạ không ảnh hưởng đến cơ thể của hắn Lúc này hắn thấy có một số tang thi đi ra từ nhà máy năng lượng nguyên tử Trên người chúng có ánh sáng màu xanh lá phát quang Và nhiều tang thi còn phát ra sóng nhiễu Không chỉ là bộ mặt nhiễu sóng Mà ngay cả thân thể nhiễu sóng của những tang thi này cũng theo hướng tiến hóa thông thường Nếu không có sự ảnh hưởng từ bên ngoài Chúng sẽ chỉ tiến hóa để trở nên hoàn mỹ hơn Chứ không phải trở nên quái dị Những tang thi này không thể thả ra ngoài Chúng đã bị phóng xạ Và có thể gây ra mối nguy hiểm khủng khiếp Trong quá trình quan sát lâm phàm phát hiện những tang thi bị phóng xạ đã bị dị dạng so với những tang thi khác chúng còn hung tàn và cuồng bạo hơn thậm chí chúng còn cán xé lẫn nhau nghĩ đến đây lâm phàm hít sâu một hơi nắm chắt tay lại sức mạnh trong cơ thể bùng lên này lập tức đột ngột hắn đấm một quyền về phía nhà máy năng lượng nguyên tử quyền này không phải là một quyền bình thường mà theo chiều huy quyền mà ra không gian như bị nén lại vạn vẹo và xé rách một cỗ lực lượng khủng khiếp ập xuống bao trùm toàn bộ nhà máy năng lượng nguyên tử Không có tiếng nổ mạnh vang lên như tưởng tượng, mà chỉ có một sự nén ép mạnh mẽ. Lâm Phàm tiếp tục vung quyền, mỗi cu đấm đều mang theo sức mạnh dữ dội. Chỉ trong chớp mắt, nhà máy năng lượng nguyên tử đã bị ép thành một hố sâu to lớn, giống như bị đà kích mạnh mẽ từ nhiều hướng. Lâm Phàm bước mạnh một bước, ngay lập tức xuất hiện giữa hố sâu, cầm lên một tiếng và đấm mạnh lên bầu trời. Khi quyền hắn đánh ra, đất đá xung quanh bị cuốn theo, tạo thành một cơn bão bay thẳng lên bầu trời. Mây trời bị khuấy động mạnh mẽ và sức mạnh của cơn bão này không ngừng bay lên cao, ở phương xa. Lão Trung và những người khác cũng nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ, bên kia có chuyện gì vậy? Trúc Thành Kinh Hãi, rụi mắt như không tin vào những gì mình thấy, chỉ thấy một cột bụi bốc lên, cuồng bạo như vòi rồng, không ngừng bay lên trời. Đây là một cảnh tượng lạ lùng, nếu không tận mắt chứng kiến, ai dám tin điều này? Chúng ta phải dừng lại ở đây, Lão Trung nói, có phải Lâm Phàm làm không? Nếu không phải hắn, tôi thật không thể nghĩ ra ai có thể làm được chuyện này Đồng Giai và Diệp Kiến gật đầu đồng ý với lời Lão Trung Hoàn toàn chính xác Nếu không phải Lâm Phàm, cất nàng thật sự không nghĩ ra ai có thể làm được chuyện như vậy Trúc Thành nói Giờ tôi có thể chắc chắn Đó chính là nhà máy năng lượng nguyên tử Tôi nhớ rõ ràng Trước đây có người cùng tôi than phiền rằng Nếu nhà máy năng lượng nguyên tử bị tiết lộ Chúng ta, người của Hoàng Thị sẽ phải làm gì Sau cuộc tranh luận đó Tôi biết rõ hướng đi của nó, tuyệt đối là Lâm Ca trong lúc Thanh Lý tam Thị ở Hoàng Thị đã phát hiện tình huống bên kia. Lâm Ca là người địa phương ở Hoàng Thị, chắc chắn biết rõ sự nguy hiểm của nhà máy năng lượng nguyên tử bị do gì. Đương nhiên, hắn sẽ không ngồi yên mà bỏ qua, vì vậy nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này. Lâm Phàm trong lòng trúc thành có địa vị rất cao, gần như là không gì là không thể làm được. Cái đó là Lâm Ca làm ra động tĩnh à? Đồng dai nhìn về phía bầu trời xa xăm. Đôi mắt mở to, nàng biết năng lực của Lâm ca đã vượt xa khả năng hiểu biết của con người, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng giống như trong thần thoại, vẫn tạo ra một cú sốc lớn đối với tâm linh của nàng. Vậy chắc chắn rồi, Trúc Thành kiến định trả lời, trong lúc họ đang thảo luận, động tĩnh từ bên kia đã dừng lại. Cuối cùng cũng xong rồi. Lâm phảm rất hài lòng với kết quả hiện tại. Hắn đã đánh sập toàn bộ nhà máy năng lượng nguyên tử đối phó với những thứ này. Việc dìm chúng xuống nước là không khả thi. Hắn nghĩ tới việc vung tay. tạo ra một không gian nén, và trong khi nén không gian, tạo ra ma sát sinh ra nhiệt độ cực kỳ cao, cuối cùng một cú đấm đã đưa chúng bay ra ngoài không gian. Loại tình huống này dùng khoa học để giải thích, với kiến thức và trình độ của hắn hiện tại thì vẫn còn khó khăn. Hắn bội vàng rời đi, rồi sau đó quay lại, trong tay cầm một tấm ván gỗ, trên đó viết chứ, nguy hiểm nhà máy năng lượng nguyên tử do gì. Dù chắc chắn không ai đến, nhưng phòng ngừa vạn nhất, việc để lại hay không để lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, quần áo không thể mang theo mặc dù quần áo trên người hắn không bị bẩn nhưng vì hắn luôn ở trong vùng phóng xạ nên y phục này chắc chắn không thể mang về hắn nhìn quanh xác định không có ai rồi tháo bỏ quần áo chỉ một lát sau hắn nhanh chóng thoát khỏi lớp tinh quang cầm lấy quần áo ném về phía trước đột nhiên vung tay quần áo bay xuống mặt đất và lập tức bị một lực lượng bao trùm cho nghe mắt biến thành cho bụi đi dọc theo con đường phố lâm phàm vào một tiệm bán quần áo nhìn qua các bộ đồ trên kệ hắn cảm thấy hơi đau ví một chút nhưng cuối cùng vẫn chọn một bộ giá hơn 200 khối có thể coi là bộ y phục khá xa xỉ dù sao thì hắn thường chỉ mua đồ đơn giản ở những quán ven đường hoặc là trong lúc chiến đấu thì chỉ mua một vài món đồ nhanh chóng ông chủ tôi ghi nợ trước sao sẽ mang tiền đến trả mua đồ và trả tiền là chuyện bình thường không có tiền thì chỉ cần nói với ông chủ là được đồng ý ghi nợ là không có vấn đề gì khi lâm phàm rời tiệm một cỗ xe thép to lớn chắn ngang trước mặt hắn lâm ca bên kia đã giải quyết xong rồi sao Chúc Thành hỏi, ừm, tất cả đã xong, nhà máy năng lượng nguyên tử do gì làm ta hơi hoảng, nhưng giờ thì không còn vấn đề gì, các ngươi nếu không có việc gì thì đừng tới gần đó, để phòng còn có nguy hiểm. Lâm Phàm không ngờ lại gặp được lão Trung bọn họ, may mắn là đã thay quần áo nhanh chóng, nếu không khi đi dạo trên đường, chắc chắn sẽ bị nhìn thấy hết, ảnh hưởng này thật sự không tốt. Chúc Thành cười nói, tai nhìn thấy dị tượng bên kia, liền biết là Lâm Ca làm ra, bình thường người nào có năng lực như vậy, Lã chung bọn họ cảm thấy lâm phàm so với họ tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn, thậm chí ngay cả chuyện như thế này cũng có thể giải quyết tốt. Vậy còn có chuyện gì làm không được? Mặc dù bọn họ rất muốn đến hiện trường xem một chút, nhưng nghĩ đến đó là nơi dò gì hạt nhân, vẫn là thôi thì tốt hơn. Sau khi lâm phàm rời đi, một hồi sau mấy chiếc xe cứu hỏa đến hiện trường để dập tắt đám cháy tang thi. Tuy nhiên, khi thấy tình huống hiện tại, họ có chút mơ hồ, đôi mắt trắng xám chuyển động, lộ ra vẻ mờ mịt. Cuối cùng... họ lại quay lại xe cứu hỏa và rời khỏi nơi đó lâm phàm xử lý xong sự kiện dò rỉ hạt nhân ở hoàng thị liên trở về nơi ẩn náu gọi điện thoại cho hạ giáo sư hạ giáo sư vừa rồi nhà máy năng lượng nguyên tử ở hoàng thị nổ tung đã bị tôi giải quyết rồi tôi muốn biết quốc gia chúng ta cụ thể có bao nhiêu nhà máy hạch điện và những nơi đó nằm ở đâu khi lâm phàm vừa nói ra câu hỏi này đột nhiên nghe thấy tiếng va chạm và tiếng tự trách của hạ giáo sư từ đầu dây bên kia ai nhỉ ai nhỉ Làm sao lại quên chuyện quan trọng như vậy, nếu thực sự để lộ ra ngoài? Vậy sẽ phải làm sao? Điều này sẽ gây ra sự hủy diệt sinh thái ở rất nhiều nơi. Hạ giáo sư, ngươi đừng tự trách. Bây giờ tôi muốn biết các vị trí hạch điện đó. Tôi chuẩn bị tự mình đi một chuyến. Đừng lo lắng, tôi có đủ khả năng giải quyết mọi nguy hiểm này. Lâm Phàm nghe ra sự lo lắng của hạ giáo sư, vì vậy khẳng định mình có cách giải quyết. Hạ giáo sư đã lớn tuổi, suốt ngày bận rộn với việc tang thi. giờ lại phải lo lắng cho sự cố nhà máy năng lượng nguyên tử một phần là do ông làm việc quá sức nếu có gì bất chắc xảy ra sẽ là tổn thất lớn đối với nhân loại hạ giáo sư nói nước ta có tổng cộng 15 nhà máy năng lượng nguyên tử ngoài hoàng thị còn có ông liệt kê từng địa điểm hạch điện cho lâm phàm lâm phàm nhớ kỹ từng vị trí và đánh dấu trên bản đồ tiểu phàm người thật sự có cách giải quyết hạ giáo sư nghe lâm phàm nói đã giải quyết sự cố nhà máy năng lượng nguyên tử ở hoàng thị có chút lo lắng lại cố tình hỏi Lâm Phạm nghiêm túc trả lời, hạ giáo sư, này yên tâm, tôi thật sự có biện pháp, trong chuyện này tôi không đùa giỡn đâu, tốt, vậy thì vất vả người rồi nhưng phải chú ý an toàn. Bức xạ hạt nhân rất khủng khiếp, một khi bị phóng xạ, hậu quả khó mà lường được, Lâm Phạm đáp, ừm, tôi biết, tôi vừa mới cảm nhận qua, bức xạ hạt nhân đối với tôi không có ảnh hưởng gì. Hạ giáo sư, cúp điện thoại, Lâm Phạm cầm bản đồ, phát hiện các vị trí của các nhà máy điện hạt nhân đều nằm dọc theo các thành phố ven biển, tạo thành một đường cong. tại sao đất liền lại không có sau khi suy nghĩ một lúc hắn đoán có thể là vì sợ hãi một phần vạn sự việc bị tiết lộ dẫn nên ô nhiễm vùng nội địa vừa lúc ấy hắn ra ngoài thì gặp cố hàng tiểu phàm vừa rồi là tình huống gì vậy cố hàng hỏi lâm phàm kể lại sự tình khi nghe nói là nhà máy năng lượng nguyên tử xảy ra sự cố mất cố hàng tái nhập đi vì sợ hãi khi nghe lâm phàm đã xử lý xong hắn mới thở phào nhẹ nhõm tuy nhiên hắn cũng muốn biết lâm phàm đã dùng biện pháp gì để giải quyết hàng ca Tôi không nói chuyện lâu với anh, tôi muốn đến các thành phố khác để kiểm tra tình hình các nhà máy năng lượng nguyên tử. Lâm Phàm nói, ừm, đi đi, Cố Hàng biết Lâm Phàm rất bận, nếu gặp phải chuyện này, chỉ có Lâm Phàm mới có thể giải quyết. Lâm Phàm nhảy lên, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Cố Hàng nhìn bóng lưng Lâm Phàm, rồi hướng đến cổng sắt. Ngoài kia, thi thể tang thi vẫn chưa được dọn dẹp sạch sẽ. Lâm Phàm đến nơi đầu tiên chính là Hải Thị, nơi này cũng có nhà máy năng lượng nguyên tử. Khi hắn đến gần từ xa đã thấy khói mù dày đặc tỏa ra đây chắc chắn không phải là vụ nổ gần đây có thể là đã xảy ra một thời gian rồi hắn nhận thấy xung quanh có rất nhiều tang thi với sóng nhiễu nghiêm trọng có con tang thi với một nửa gương mặt bị biến dạng có con lại có cánh tay nhỏ mọc phía sau lưng hắn thấy đủ loại tang thi bị nhiễu sóng nhiều vô kể thậm chí còn gặp một con tang thi tiến hóa với nhiễu sóng hình dạng của nó cực kỳ khủng khiếp toàn thân nó chảy ra chất lỏng màu xanh lá đặc quánh hình dáng khó mà hình dung Chỉ có thể nói là mọc theo kiểu bất quy tắc, ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Loại tang thi này, nó nằm lấy những tang thi nhiễu sóng bình thường và dùng miệng lấp đầy chúng bằng chất lỏng ác tâm. Không ngờ bức xạ hạt nhân lại có ảnh hưởng đáng sợ đến tang thi như vậy. Lâm phàm tự nhủ, quả nhiên, khoa học kỹ thuật của nhân loại vẫn có sức mạnh phá hoại mạnh mẽ. Lâm phàm nhìn xung quanh, hầu hết tang thi ở đây đều đã bị nhiễu sóng và cơ thể chúng bị nhiễu phóng xạ. nếu có ai sống sót mà chạm phải những tang thi này, dù không bị cắn xé, chỉ cần tiếp xúc với chúng thôi, chắc chắn cũng sẽ phải gánh chịu những ảnh hưởng khủng khiếp mà khó có thể tưởng tượng. Lâm Phàm nhún vai, siết chặt nắm đấm, nhắm vào nơi nhà máy năng lượng nguyên tử đã xảy ra sự cố. Hắn hít sâu một hơi, rồi đột ngột phung quyền, quyết tâm hủy diệt hoàn toàn khu vực này. Đây chính là việc duy nhất hắn có thể làm, cũng là cách duy nhất để giải quyết tình huống hiện tại. Như người bình thường mà thấy cảnh tượng như vậy. chắc chắn sẽ bị dọa sợ hãi thậm chí có thể quỳ xuống cầu xin thần linh điều này cũng không phải là không thể xảy ra lâm phàm mỹ đối với lâm phàm hắn tự nhận biện pháp tốt nhất chính là như vậy sau khi hải thị và nhà máy năng lượng nguyên tử bị hủy diệt cùng với tình hình ở hoàng thị sau đó hắn trực tiếp xuất hiện trong hố sâu lại vung một quyền hướng lên bầu trời lực lượng cồn bạo bao phủ không khí xung quanh bất kỳ vật chất nào cũng không thể thoát khỏi sự kéo và quấn của lực lượng này tạo thành một cơn gió lốc như tên lửa bay lên trời mãi cho đến tận vũ trụ một lát sau lâm phàm quan sát tình hình xung quanh những gì cần làm hẳn đã làm xong những tàn thi nhiễu sóng cũng đã bị tiêu diệt hoàn toàn hóa thành cho bụi và tiêu tán trong không gian tại long cung căn cứ hạ giáo sư nhìn vào màn hình hiện tại hình ảnh hiển thị là của hải thị mới đây dưới sự giám sát của vệ tinh trong hình ảnh của nhà máy năng lượng nguyên tử xuất hiện một cơn dao động năng lượng mạnh mẽ ngay sau đó một kẻ hố sơ khổng lồ xuất hiện Thấy cảnh này, hạ giáo sư trợn tròn mắt Hắn nhận ra đây không phải là hành động của người thường Hạ giáo sư biết rõ đây chính là do lâm phàm gây ra Nếu không phải tiểu phàm đã nói với hắn về việc muốn giải quyết sự cố của nhà máy năng lượng nguyên tử Hắn có lẽ đã nghi ngờ rằng nhà máy này đã nổ tung và tạo ra hố sâu Đồng thời phóng xạ sẽ bao phủ cả thành phố Gây ra những hậu quả khó có thể khắc phục cho môi trường Hạ giáo sư thờ dài Tình hình ở Hải Thị hơi tồi tệ rồi Đó là một thành phố không còn hy vọng nữa Dù có dọn sạch tất cả tăng thi ở đây Chắc chắn cũng không thể phục hồi lại nơi này Lâm Phàm lắc đầu không nói thêm gì Mà tăng tốc hướng về một nhà máy năng lượng nguyên tử khác Tại nhà máy năng lượng nguyên tử thứ hai Không giống như trong tưởng tượng Nó không nổ tung Nhưng Lâm Phàm vẫn quyết định hủy diệt nó Không ai biết khi nào nó sẽ đột nhiên phát nổ Điều đáng mừng là thành phố này vẫn chưa bị ô nhiễm Lâm Phàm dùng phương pháp giống như trước để tiêu diệt nhà máy năng lượng nguyên tử này Một cái lại một cái, có những nơi tạm thời ổn định, nhưng cũng có những nơi đã nổ tung. Tuy nhiên, phần lớn các nhà máy đã bị tiết lộ, và khi không có người giám sát, rất dễ xảy ra sự cố. Mãi cho đến khi Lâm Phàm dọn dẹp xong cái cuối cùng, hắn chậm rãi thở phào, lấy vệ tinh điện thoại và gọi cho hạ giáo sư. Sau khi phát tán các vệ tinh điện thoại khác, hắn không quan tâm nữa, vì hắn luôn mang theo nó để có thể liên lạc với người sống sót trong thời gian ngắn nhất. Hạ giáo sư, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ. ừ tôi biết rồi hạ giáo sư nhìn vào màn hình những hình ảnh của các hố sâu và bóng đen tạo thành những đường cong mỗi một bóng đen đó đều tượng trưng cho một hố sâu ông không thấy tận mắt lâm phàm xử lý nhà máy năng lượng nguyên tử cũng không biết suốt cuộc lâm phàm đã làm gì ông suy đoàn nếu ra lực lượng trùng kích tạo ra vụ nổ thì có thể nhà máy năng lượng nguyên tử sẽ bị dò dỉ nghiêm trọng hơn nhưng không biết lâm phàm đã làm cách nào mà tình huống nghiện dở lại như vậy nếu hạ giáo sư có thể hỏi lâm phàm trực tiếp Lâm Phàm có lẽ sẽ trầm tư một hồi lâu, rồi mới chậm rãi giải, giải thích rằng, chính là lực lượng của hắn quá mạnh mẽ, nếu không thì không thể giải thích được. "Hạ giáo sư, các ngươi có thể di chuyển từ Long cung căn cứ đến Hoàng thị. Hiện tại tang thi ở Hoàng thị đã được tôi thanh lý gần hết. Hơn nữa, tang thi bên ngoài đang tiến hóa nhanh chóng, đặc biệt là những tang thi có trí tuệ, nếu chúng biết được sự tồn tại của Long cung căn cứ, tôi nghĩ sẽ gây nguy hiểm cho các ngươi." Lâm Phàm vừa cởi quần áo, vừa trò chuyện với Hạ giáo sư. Dù hắn không tới gần nhà máy năng lượng nguyên tử, và quần áo cũng không chắc bị nhiễm phóng xạ, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, hắn chỉ có thể làm như vậy. Đáng tiếc là vừa mới mua xong bộ quần áo, hơn 200 khối, thật tiếc. Dĩ nhiên hắn cũng không thể ngờ khi đi thanh lý nhà máy năng lượng nguyên tử, hắn lại không mặc quần áo, vì xuyên qua lúc không mặc quần áo và mặc quần áo là hai chuyện khác nhau. Đã nhanh như vậy sao? Hạ giáo sư hỏi. Không phải đâu, từ khi tận thế bùng nổ đến nay đã có một khoảng thời gian dài rồi. Lâm phàm trả lời. đầu dây bên kia vệ tinh im lặng một lúc một lát sau hạ giáo sư mới chậm rãi nói tốt tôi hiểu rồi trong thời gian này chúng tôi sẽ đến hoàng thị đối với hạ giáo sư mà nói đây là một tin vui thật sự cuối cùng loài người cũng có một nơi an toàn khi ngày càng nhiều người sống sót tụ tập về hoàng thị đây sẽ là nơi để bảo vệ và bắt đầu truyền thừa văn minh loài người lâm phàm hỏi hạ giáo sư quý giáo thụ có liên lạc với ngài trong thời gian này không không có hạ giáo sư nếp điện thoại nhìn thoáng qua quý thu nguyệt ông rất lo lắng không biết nàng hiện giờ ra sao còn có cả tình huống của tiểu hứa người mà hắn lén lút truyền cho tế bào may mắn lâm Phàm nói hành động của quý giáo thụ tôi có thể hiểu chỉ hy vọng nàng an toàn đầu dây bên kia hạ giáo sư chỉ thở dài một tiếng ban đêm trên con đường cao tốc hướng về hoàng thị một chiếc xe buýt đã tắt máy và dừng lại sát bên đường mạc lam không dám chạy vào ban đêm vì bên ngoài quá tối không nhìn thấy gì cả Dù có đèn xe nhưng nếu chẳng may làm kinh động một loại tang thi nào đó và bị đuổi theo thì sẽ rất dễ xảy ra tai nạn Trên con đường cao tốc có rất nhiều chiếc xe bị lật nghiêng Nếu đụng phải thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng Mạc Lam, người nghĩ chúng ta có thể an toàn đến được Hoàng thị không? Một người sống sót lo lắng hỏi Trong thời gian chạy trốn vừa qua, tất cả mọi người đã phải đối mặt với những nguy hiểm mà họ không thể tưởng tượng nổi Mạc Lam kiên định đáp Chắc chắn sẽ đến, chúng ta nhất định sẽ tới Dương Quang nơi ẩn náu ở Hoàng thị nàng không biết liệu có thực sự đến được hay không nhưng không còn lựa chọn nào khác nàng cảm nhận được đám người này đã đặt niềm tin vào nàng nếu ngay cả nàng cũng không có lòng tin vậy thì còn ai có thể tin vào họ nữa ngồi đồng lượng và trương hào dựa lưng vào ghế quay đầu lệch đi ánh mắt xuyên qua khe cửa sổ xe nhìn về phía màn đêm tối tăm bên ngoài bọn họ đã cực kỳ mệt mỏi dù là về tinh thần hay thể xác đều rất kiệt sức có lúc họ nghĩ rằng có lẽ kết thúc ngay lúc này cũng không tệ nhưng ý chí sinh tồn vẫn kiên cường chống đỡ họ sống sót nhất định phải sống sót đột nhiên trương hào nhìn ra ngoài ánh mắt của hắn nhập thần như thể có một bóng đen khổng lồ đang di chuyển trong màn đêm ngay lập tức hắn trở nên căng thẳng suỵt đừng nói chuyện hắn vừa mở miệng mọi người trong xe đều im lặng biểu hiện rất căng thẳng thậm chí có người co người lại từ từ truyền xuống dưới ghế có người thì khẽ quát không dám phát ra một tiếng động ngay cả mạc lam cũng tỏ ra lo lắng nàng không biết trương hào rốt cuộc thấy cái gì nhưng vào lúc này một tiếng chói tai vang lên giống như có vật gì đó cứng cọ vào vỏ xe âm thanh cứ tiếp tục vọng lại từ phía sau xe thậm chí họ còn nghe được tiếng mèo mèo gầm gừ, tang thi trong ban ngày khi họ đi trên đường cao tốc đã nhìn nát không ít tang thi nhưng khi gặp tang thi vào ban đêm điều này thật sự là một sự tra tấn đối với tinh thần của họ Trương Hào ngồi đó cũng từ từ co người lại dưới ghế bắt hắn xuyên qua khe cửa sổ nhìn chằm chằm vào bóng tối bên ngoài mặc dù không nhìn thấy gì nhưng vẫn cảm nhận được một luồng khí lạnh bao phủ quanh họ chán trương hào đổ mồ hôi lòng bàn tay cũng ướt đẫm đột nhiên có một khuôn mặt dán vào cửa kính xe đôi mắt trắng xám xứ tợn nhìn rất đáng sợ tình tình bên ngoài xe còn tang thi khổng lồ thấy bọn họ bắt đầu thay phiên đấm mạnh vào cửa sổ xe mạc lam lái xe trương hào hét lên ầm xe buýt rung chuyển mạnh Lưới sắt cửa sổ bị đập vỡ trong nháy mắt thậm chí lớp vỏ thép bên ngoài xe cũng bị đập lõm vào lập tức trong xe vang lên tiếng thét hoảng loạn mạc lam khởi động xe bật đèn pha nhưng phía trước xe lại xuất hiện không ít tang thi bình thường nàng không suy nghĩ lâu đạp mạnh chân ga lao về chúng đâm vào những con tang thi chán trước mặt nàng thật không ngờ lại gặp phải nguy hiểm như thế này ầm um, tiếng va chạm vang lên sau đó tiếng động từ trên trần xe truyền đến là tiếng bước chân ngô đông lượng và trương hào vội vàng cầm vũ khí vẻ mặt căng thẳng nhìn lên trần xe phốc phốc những chiếc lai nhọn xuyên thủng trần xe trương hào nhìn thấy những chiếc gai nhọn đó sắc mặt hắn đột ngột thay đổi không kịp suy nghĩ hắn tức giận gầm lên một tiếng và mạnh mẽ cầm ống sắt đâm vào trần xe cả chiếc xe trao đảo trương hào mất thăng bằng ngã về một bên ghế ngồi thấy tình huống này mua đông lượng thuận thế bắt lấy ống sắt vẻ mặt cẩn trọng cắm mạnh vào một chút lỏng xe từ ống sắt chảy xuống một tiếng giống tức giận vang lên con tăng thi bị đâm trúng dãy ruộ rồi bật ra ngoài Phát ra một tiếng phịch giống như bị quăng từ trên xe xuống đất nó rơi xuống rồi ngô đông lượng thở hồn hển nói nhưng ngay sau đó một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra tiếng va chạm mạnh mẽ truyền đến từ cửa sổ của xe sau đó một tiếng phủ vang lên con tang thi kia đâm xuyên qua lớp thép bảo vệ đánh xuyên qua chỗ ngồi trực tiếp đâm vào lồng ngực của một người sống sót à hay, người sống sót bị đâm kêu lên thảm thiết mặt mày nhăn nhó cứu tôi cứu tôi hắn cầu cứu làm mọi người xung quanh hoảng sợ la hét vang lên máu tươi từ lồng ngực của người sống sót phun ra ao ạt hắn kêu la thảm thiết một hồi, rồi đôi mắt hắn biến thành màu xám trắng, tay chân dãy rụa, trong nháy mắt biến thành tang thi, lao vào những người sống sót xung quanh, meo meo meo. con tang thi dãy rụa, có thể do ngực nó bị nhục thể đâm xuyên qua, càng dãy rụa thì huyết dịch càng chảy nhanh hơn. trương hào giữ chặt ống sắt, tức giận gầm lên một tiếng, rồi đâm mạnh vào đầu con tang thi mới biến hình. tất cả mọi người ngồi xuống, ai không ngồi thì đứng yên. trương hào hét lớn. Sự xuất hiện bất ngờ của nguy hiểm làm tinh thần hắn căng thẳng, mồ hôi lại toát ra khắp người Hắn thấy bóng đen khuấy động bên cửa sổ Không kịp suy nghĩ, gầm lên rồi lao về phía bóng đen ấy Phóc phóc, tiếng va chạm vang lên, như thể đã đâm trùm Bóng đen kia theo cửa sổ rơi xuống đất Mạc Lam, tinh hình của ngươi thế nào? Trương Hào hỏi gấp, Mạc Lam trả lời trong giọng điệu vội vã tam thi ở phía trước hơi nhiều, nhưng tạm thời không có gì nghiêm trọng Có thể tiến lên, các ngươi thế nào, vẫn ổn Trương Hào và Ngô Đông Lượng nhìn nhau, mặt có chút tái nhợt, mắt họ dán chặt vào hai bên cửa sổ, họ biết rằng động tĩnh vừa rồi đã chọc giận đám tang thi xung quanh, có thể nghe thấy tiếng tang thi va chạm thân xe không ngừng vang lên. May mắn là xe bít, tang thi bình thường không thể với tới cửa sổ xe. Đối với họ, đây có thể coi là một điều may mắn. Nhớ lại lúc trước, hai chiếc xe kia đã gặp phải tang thi lớn, kết quả là bị hủy diệt. Nghĩ đến tình cảnh đó, họ không khỏi dùng mình. một lát sau tình hình dân ổn định. tiếng va chạm của thân xe ít nhất không còn gặp phải tình huống như trước có lẽ loại tang thì đáng sợ kia đã bị tiêu diệt dần dần chiếc xe lại ổn định tiếng va chạm cũng tắt dần không sao rồi mạc lam thở phào nhẹ nhõm sự lo lắng trong lòng hoàn toàn được xóa bỏ tuy nhiên nàng không dám dừng xe để nghỉ ngơi mà tiếp tục lái xe suốt đêm quay đầu nhìn lại nàng thấy thi thể người đồng đội kia sắc mặt nàng trở nên nghiêm trọng một đồng đội nữa đã chết không ai biết nguy hiểm sẽ đến lúc nào cũng chẳng ai biết ai sẽ chết trong những tình huống nguy hiểm như thế này nàng nghĩ lại tình huống hiện tại lòng lại nặng chiếu nàng thật sự có cảm giác muốn khóc thật là đang chết tận thế này sáng sớm một chiếc xe buýt dừng lại bên đường trương hào và những người còn lại chuyển thi thể trên xe ra ngoài tâm trạng của mọi người rất u ám ban đầu họ xuất phát từ hoàng thị dương quang mang theo hy vọng vô tận nhưng bây giờ tất cả đều trầm mặc đầy nghi ngờ về liệu họ có thể an toàn đến nơi hay không sau khi trương hào và ngô đông lượng làm xong công việc, họ nhìn thấy vẻ mặt lo âu của mọi người trên xe. dù sao sự việc xảy ra vào lúc rạng sáng thực sự rất đáng sợ. khi họ xuống xe để kiểm tra, chiếc xe bít thiết bị đầy dấu tay, cửa sổ bị phá vỡ không thể sửa chữa và lớp lưới sắt che cửa sổ cũng bị tăng thi phá hỏng, hư hại nặng. trương hào đi đến bên mạc lam, nói nhỏ, tâm trạng của mọi người đều không tốt lắm. mạc lam có vẻ bất đắc dĩ đáp, không còn cách nào khác, chỉ có đến hoàng thị dương quang chúng ta mới có thể an toàn. đã kiểm tra xe buýt chưa, còn vấn đề gì không, cửa sổ xe đã bị hư, không thể sửa được, chỉ có thể cố định lại lưới sắt thôi. Trương Hào trả lời, Mạc Lam gật đầu và khi ánh sáng ban ngày bắt đầu ló dạng, khu đạp ga, xe buýt bắt đầu hướng về Hoàng Thị, càng sớm đến nơi, càng sớm cảm thấy yên tâm, đó là suy nghĩ của cô lúc này, một lúc sau, phía trước có động tĩnh, Mạc Lam nói, phía trước có tình huống, mọi người cẩn thận một chút. trương hào và ngô đông lượng nghiêm túc nắm chặt vũ khí đứng dậy nhìn về phía trước thấy không phải tang thi mà là một nhóm người sống sót có vũ trang trong xe những người may mắn sống sót đều rất căng thẳng sắc mặt trắng bệch. họ sợ nhất là gặp phải tang thi và khi thấy phía trước không phải tang thi họ mới dần thở phào chiếc xe mít dừng lại từ từ mạc lam không mở cửa ngay mà chuẩn bị sẵn sàng nếu tình huống không ổn cô sẽ lập tức đạp ra, cưỡng ép vượt qua cô nhớ kỹ lời nhắc nhở của tôn năng không nên tin tưởng người xa lạ Cô hoàn toàn đồng ý với điều này Tăng Thi thật sự rất đáng sợ Nhưng đôi khi con người sống sót trong mặt thế lại còn nguy hiểm hơn Chào các bạn, có chuyện gì không? mạc Lam quay kính xe xuống Xuyên qua lưới sắt hỏi Bên đường, ba người sống sót đứng đó Bên cạnh họ là một chiếc xe cực kỳ hùng mạnh Toàn thân làm bằng kim loại Giống như một chiếc xe đạp chế dài hơn Không biết trong chiếc xe đó có ai hay không Vì cửa sổ màu đen khiến họ không thể nhìn rõ tình hình bên trong Chào các ngươi Chúng ta là một nhóm cứu viện được thành lập trong tận thế, ta tên là Lý Long, bọn họ là đồng đội của ta, các ngươi đừng lo lắng, chúng ta không phải là người xấu. Người trung biên nam tử này tên là Lý Long, là người phụ trách tổ chức cứu viện trong nhóm, tổ cứu viện trong tận thế. Mạc Lam chưa từng nghe về tổ chức này, nhưng nhìn vào những vũ khí trên người bọn họ, nàng biết họ có sức mạnh vũ trang để bảo vệ mình. Điều này không phải là chuyện thường gặp trong tận thế, chủ yếu là vì vũ khí có phần khó kiếm, nhưng có thể sở hữu vũ khí. thì chắc chắn là có người đứng sau giúp đỡ. Trong xe, những người sống sót đứng dậy và tiến gần tới đầu xe. Chú ý đến cách xưng hô của tổ cứu viện trong tận thế. Lý Long không ngờ rằng trong chiếc xe buýt này lại có nhiều người sống sót như vậy. Đúng, như tên gọi, chúng tôi là tổ cứu viện. Chúng tôi đều là những người tụ tập lại với nhau sau tận thế. Mục tiêu của chúng tôi là cứu càng nhiều người sống sót càng tốt. Đoàn kết lại, cùng nhau đối mặt với sự quấy phá của tận thế. Khi hắn nói vậy, ánh sáng trong mắt những người sống sót trong xe bùng lên. Họ chỉ muốn một nơi an toàn để sinh sống, không muốn tiếp tục lo lắng và sống trong sợ hãi bên ngoài. Rất tốt, thật rất tốt, Mạc Lan gật đầu. Mặc dù nàng vẫn chưa rõ liệu có thể tin tưởng đối phương hay không, nhưng những lời vừa rồi quả thực rất đáng khích lệ. Chính xác, trong tình huống này, nếu không đoàn kết lại, loài người chúng ta sẽ không còn hy vọng. Lý Long thở dài, khuôn mặt ông ta hằn lên vẻ mệt mỏi. Nổ rõ những gì ông ta đã trải qua trong tận thế Nhưng cuối cùng vẫn gáng vượng sống sót nhờ vào sức mạnh ý chí kiên cường Sau đó, Lý Long nhìn về phía Mạc Lam Các ngươi thật sự rất liều lĩnh hiểu ngoài đây Sao không cùng chúng ta đi? Dù căn cứ của chúng ta không thể gọi là xa hoa Nhưng ở đó có nhiều người sống sót Mọi người đều cố gắng sinh tồn Mỗi ngày ba bữa cơm đều có đảm bảo Lý Long ném cho Mạc Lam một lời mời Giống như mọi người khi gặp nhau trong hoạn nạn Thường hợp tác để tiến lên cùng nhau Xin lỗi, chúng tôi không thể đi cùng các ngươi. Mạc Lan suy nghĩ một chút rồi từ chối, nàng không phải nghi ngờ đối phương là người xấu, mà là nàng cũng đã quyết định sẽ đi theo con đường của riêng mình, Hoàng Thị, xương quang nơi ẩn náu có những điều mà nàng mong muốn. Những lời này của Tôn đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến quyết định của nàng. Trong đầu nàng, một giọng nói cứ lặp đi lặp lại, đi Hoàng Thị, đi Hoàng Thị, Lý Long Cao mày nói, Hoàng Thị, từ đây đến Hoàng Thị có thể là một quãng đường rất dài, hiện tại tình hình như thế này, liệu có đến được hay không cũng là một ẩn số. thậm chí rất có thể trên đường gặp phải đại quân tang thi vây quanh mà lại các ngươi làm sao khẳng định bên hoàng thị có nơi ẩn náu mạc lam đáp là một người sống sót nói cho chúng ta biết hắn bảo là bên đó có nơi chúng ta có thể sinh sống ha <cười> ha lý long cười lắc đầu ta cảm thấy không thể tin được ngươi biết hiện giờ thành phố nguy hiểm như thế nào không sau khi tận thế bùng nổ tang thi nhiều nhất là ở các thành phố đâu đâu cũng có Ta nghĩ tên kia có thể chỉ muốn lừa các người, cố ý khiến các ngươi đi chịu chết. Người phải suy nghĩ kỹ, chuyện này không chỉ là của các ngươi, còn có rất nhiều người sống sót đi theo, dù thế nào cũng phải vì an toàn của bọn họ mà lo lắng. Lý Long nói, giọng không lớn nhưng cũng đủ để mọi người trong xe nghe thấy. Hắn nhận ra sắc mặt của những người sống sót trong xe, đã bắt đầu có sự thay đổi. Có lẽ Mạc Lam muốn đi hoàng thị, nhưng trong nhóm người này, đã bắt đầu có những suy nghĩ khác biệt. Mạc Lam nhìn Lý Long, rồi quay lại nhìn đoàn người, trầm tư, một lát. Xin lỗi, tôi vẫn muốn đi Hoàng thị, tôi tin lời anh ấy nói. Hai Lý Long biểu hiện đầy tiếc nuối. Được, nếu đây là lựa chọn của các người, tôi cũng không còn gì để nói thêm. Cầm lấy súng, hy vọng các ngươi không phải dùng bền. Thực ra mà nói, tôi thật sự không nghĩ là cần phải đi, tình huống hiện tại, ở đâu cũng giống nhau. Có thể Hoàng thị không tốt như các ngươi tưởng đầu. Lý Long bước đến cửa sổ không có lưới sắt, cầm súng và tiến lên. Trương Hào và Ngô Đông Lượng nhìn nhau. Thực ra, bọn họ cũng có chút dao động. Lý Long có giá trị đến mức bọn họ tin tưởng. Bọn họ cũng đồng ý với ý kiến của hắn. Thật ra, nơi ẩn náu ở đâu cũng giống nhau. Huống chi bọn họ đang có súng, tính an toàn là được đảm bảo. Mạc Lam nói, có lẽ người nói đúng, nhưng quyết định đã được đưa ra rồi. Tôi nghĩ tôi sẽ kiên trì. Hai is. Được rồi, chúc các người thuận buồm xuôi gió. Lý Long quay lưng định rời đi, nhưng khi lưng còn đang quay về phía bọn họ, môi hắn hơi nhúc nít. Như thể đang đếm cái gì đó Xin đợi một chút Một người sống sót hồ lên Lý Long quay lại nhìn người sống sót đó Rồi nhìn vào mặt hắn Thấy vẻ tiêu tụy và ánh mắt mờ mịt Đủ để chứng minh rằng Người này vẫn đang chìm trong tuyệt vọng Người sống sót này là một nam tử trung niên Có thể trong thời kỳ hòa bình là một tiểu lãnh đạo Ta muốn đi cùng các người Nam tử trung niên nói Lý Long nhìn hẳn Rồi lại nhìn Mạc Lam Đồng bọn của ngươi muốn đi cùng chúng ta ngươi sao nghĩ Mạc Lam đáp Tôi vẫn muốn đi hoàng Thị. nàng cũng không biết vì sao mình lại nhất định phải kiên trì đi đến hoàng thị có lẽ là do tính cách của người phụ nữ thuộc chồng sao sử nữ một khi đã quyết định điều gì thì sẽ không thay đổi tỏ ra vô cùng cố chấp người sống sót từ địa trung hài vội vàng nói nàng đi thì đi ta sẽ đi cùng các người ta cảm thấy nếu cùng nhau đi đến cái hoàng thị không rõ thật giả kia vẫn là đi cùng các người thì tốt hơn mạc lam nhìn đối phương không nói gì thêm nàng không thể nào thay đổi suy nghĩ của người khác đại gia Ta biết các ngươi chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn, nhưng nơi ta cần đến chính là hoàng thị. Dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không thay đổi quyết định. Các ngươi có thể cùng bọn họ đi, cũng có thể đi theo ta đến hoàng thị. Quyết định là ở các ngươi. Nàng hiểu rằng việc xuất hiện của nhóm người sống sót có vũ khí trước mặt bọn họ sẽ tạo ra một sự cám dỗ lớn. Nàng có một cảm giác mạnh mẽ rằng số người sống sót muốn đi theo nàng đến hoàng thị sẽ rất ít. Lúc này người sống sót từ địa trung hải nói, Mạc Lam, không được. chúng ta cứ đi cùng bọn họ đi dù sao hoàng thị rốt cuộc chỉ là lời đồn ai mà biết hắn nói thật hay giả nếu chúng ta đến đó rồi mới phát hiện bị lừa thì chúng ta sẽ chết chắc hắn rất muốn thuyết phục mạc lam tuy nhiên nhìn vào vẻ mặt của mạc lam hắn biết rằng việc thuyết phục là không thể sau đó hắn nhìn về phía những người đồng hành khác các người có đi không người sống sót từ địa trung hải muốn rời đi cùng những người có vũ khí nhưng cũng muốn tìm một vài người bạn đi cùng không muốn một mình đối mặt nguy hiểm Lý lòng lặng lẽ chờ đợi Những gì cần nói hắn đã nói, giờ chỉ cần xem mọi chuyện tiếp theo. Quả nhiên, sau khi người sống sót từ địa trung hải lên tiếng, những người khác đều hưởng ứng. Ta đi với ngươi, ta cũng vậy. Mạc Lam, ta không bồi ngươi đâu, ta nghĩ vẫn là không đi hoàng thị. Những lời đó có thật hay không, vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải. Những người sống sót còn lại trong xe suy nghĩ một hồi, rồi quyết định không đi hoàng thị, chỗ nào cũng giống nhau. Dù sao khoảng cách từ đây tới hoàng thị còn rất xa, ai biết trên đường có nguy hiểm gì không. Mạc Lam không nói gì, chỉ gật đầu nàng quyết định sẽ đi Hoàng thị, nhưng cũng không biết rõ bên đó như thế nào. Nếu như nàng kéo mọi người cùng đi, rồi đến nơi lại không có chỗ ẩn nấp hoặc gặp phải nguy hiểm trên đường, thì nàng chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Chúng ta thật sự đã suy nghĩ kỹ chứ? Mạc Lam hỏi, suy nghĩ kỹ rồi, ta cũng suy nghĩ kỹ. Cảm ơn người đã chăm sóc ta trong thời gian qua, hy vọng người có thể an toàn đến Hoàng thị. Khi mọi người chuẩn bị chia tay, Mạc Lam mở cửa xe. người sống sót từ địa trung hải mỉm cười bước xuống xe hít thở không khí mới mẻ rồi đi tới chỗ lý long sau đó từng người một cũng lần lượt xuống xe qua nhiều chắc chở nhóm đã tan rã mỗi người một hướng mạc lam nhìn trương hào và những người khác còn các ngươi trương hào kiên định đáp chúng ta nhất định sẽ cùng đi với ngươi tới hoàng thị hắn nhìn mạc lam với ánh mắt không giống tình cảm bạn bè nam nữ mà là sự phụng dưỡng tinh thần quyết tâm đi theo dù biết trước có thể gặp phải nguy hiểm ba cáp Ngô Đông Lượng vỗ vài Trương Hào xin lỗi nói Trương Hào, mặc làm rào cho người rồi Hy vọng các ngươi có thể an toàn đến Hoàng thị Ta vừa nghĩ lại, ta sẽ đi cùng họ Dù đoạn đường này chúng ta đã trải qua rất nhiều khó khăn Và có tình bạn sâu sắc Nhưng thật sự ta cảm thấy mệt mỏi Không muốn tiếp tục mạo hiểm nữa Hy vọng các ngươi có thể thông cảm Trương Hào kinh ngạc nhìn Ngô Đông Lượng Không ngờ rằng anh ta cũng muốn rời khỏi Cuối cùng, anh chỉ thở dài một tiếng Được thôi Tất cả sự tiếc nối ngưng tụ lại thành hai chữ đó Sau đó ngô đông lượng xuống xe Nhìn chiếc xe buýt Rồi lại nhìn con đường phía trước Con đường rộng lớn mê mông vô bờ Nhưng ai biết được cuối con đường ấy sẽ có những nguy hiểm gì Lý Long không ngờ người phụ nữ tên Mạc Lam lại kiên cường đến vậy Dù sao, cô ta vẫn là người tốt Vẫn nhắc nhở họ Các người thật sự không suy nghĩ lại sao Mạc Lam cười, đáp Không được, tôi vẫn muốn đến Hoàng thị xem thử Nếu bên đó thật sự có nơi ẩn náu Tôi có thể gặp một vài chuyện và nói cho họ biết, có thể không có tác dụng lớn lắm, nhưng ít nhất cũng có thể giúp đỡ một chút. Tốt, nếu đó là lựa chọn của các ngươi, tôi chỉ có thể chúc các người may mắn. Lý Long vẫy tay, Mạc Lam gật đầu, cảm ơn, cũng hy vọng các người may mắn, có duyên sẽ gặp lại sau. Được, Lý Long cười nhìn chiếc xe buýt dần dần chạy xa, cho đến khi ba bóng lưng của Mạc Lam và những người còn lại hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Anh mới quay lại và chào hỏi những người sống sót vừa gia nhập, lựa chọn của các ngươi là sáng suốt, cuộc sống tốt đẹp đang chờ các ngươi. Lên xe đi, nơi này cách căn cứ của chúng ta còn một đoạn đường, nhưng yên tâm, xe của chúng ta đã được cải tiến đặc biệt, an toàn tuyệt đối không có vấn đề gì. Lý Long nói, nở một nụ cười rạng rỡ những người sống sót đến từ địa trung hải vui vẻ lên xe, nhìn vào trong, họ thấy bên trong còn vài người sống sót, tất cả đều được trang bị vũ khí đầy đủ, vẻ mặt lạnh lùng. đặc biệt là ánh mắt của họ rất sắc lạnh. Chào các ngươi người sống sót từ địa trung hải chủ động chào hỏi, những người trong xe đáp lại bằng những nụ cười, nhưng nụ cười của họ rõ ràng, chỉ là cười cho có, không có chút cảm xúc thực sự nào, tạo cảm giác rất hời hợt. Ngô Đông Lượng hiếu kỳ hỏi, Lý ca, căn cứ của chúng ta có bao nhiêu người, rất nhiều, đến bên đó rồi các người sẽ biết. Bao lên xe đi, phòng ngừa tăng thi xuất hiện, Lý Long vừa vỗ vai Ngô Đông Lượng, vừa cười nói, Ngô Đông Lượng mí môi, Gật đầu, trong lòng suy nghĩ liệu lựa chọn của mình có đúng hay không. Anh không muốn mạo hiểm nữa, chỉ muốn tìm một nơi an toàn để sinh tồn, và không đi cùng Mạc Lam nữa. Ngươi thật ra cũng muốn ở lại nơi đó phải không? Trương Hào nhìn lái xe Mạc Lam. Có lẽ người khác không để ý, nhưng vì anh luôn chú ý đến Mạc Lam, anh nhận ra vẻ mặt rằng co của cô, lông mày cô hơi nhíu lại, có vẻ cô đang lưỡng lự. Anh không biết nguyên nhân gì khiến Mạc Lam quyết tâm muốn đi đến Hoàng Thị. Ừm, tôi đã nghĩ là đi cùng họ, Mạc Lam không phủ nhận. thừa nhận ngay lập tức ý nghĩ của mình lúc đó. Vì sao lại thay đổi quyết định? Trương Hào biết Mạc Lam là người rất đáng tin. Khi gặp chuyện, nàng luôn biết chọn lựa phương án tối ưu và thường giải quyết vấn đề một cách dễ dàng. Về việc căn cứ mà Lý Long nói đến, hắn không rõ, nhưng cảm giác của Mạc Lam có vẻ đúng. Không biết nữa, cảm giác thật kỳ lạ, có lẽ là do giác quan thứ sáu của phụ nữ, làm cho ta quyết định chọn đi đến Hoàng Thị. Mạc Lam nói với vẻ mơ hồ, Trương Hào cũng không thể phản bác điều này. nhưng hắn công nhận rằng giác quan thứ sáu của phụ nữ thật đáng sợ. Thường thì khi đàn ông gặp phải vấn đề, phụ nữ không cần chứng cứ cụ thể, nhưng họ lại có cảm giác kỳ lạ về chuyện đó. Hắn vút nhẹ khẩu súng trong tay. Dù con đường phía trước khó khăn, nhưng hiện tại có súng trong tay, ít nhiều cũng làm hắn cảm thấy an tâm hơn. Người nghĩ bọn họ là người tốt không? Đột nhiên, tài xế lên tiếng hỏi, có vẻ bối rối. hẳn là, đúng vậy. Trương Hào suy nghĩ về những người mà họ đã gặp, nhìn vào vẻ mặt của họ, không có cảm giác họ là những người xấu hắn nhìn bạc lam gò má nàng vẫn bình tĩnh không chút dao động giống như nàng đang nói về một chuyện rất bình thường nhưng rõ ràng đây không phải là chuyện bình thường nếu những người đó thực sự là kẻ xấu hậu quả sẽ rất nghiêm trọng có thể dẫn đến chết người lúc này chiếc xe lại bị sóc lên mua đông lượng nhận thấy ngoài lý long thỉnh thoảng trò chuyện với họ những người còn lại đều im lặng ngồi đó lâu lâu hắn cảm thấy ánh mắt của họ đang lướt qua bọn họ ánh mắt ấy lóe lên rất lạ và không hợp lý Không biết có phải là do hắn tưởng tượng ra không Long ca Còn chưa đến căn cứ sao Ngô đông lượng nhìn qua cửa sổ xe Ánh mắt xuyên qua màu đen của kính Nhìn ra ngoài đường xá đã mở mịt Họ đã rời xa thành phố Chạy mãi về phía vùng ngoại ô Theo lý thuyết họ chỉ cần hai đến 3 giờ nữa là đến nơi Vậy mà đã lâu như vậy vẫn chưa tới Căn cứ này rốt cuộc ở đâu Lý Long mỉm cười Tỏ ra rất thân thiện Đừng vội Căn cứ còn xa lắm Chúng ta cần thêm chút thời gian nữa Xa như vậy Mua đông lượng quan sát một chút, thấy tốc độ xe cũng không chậm. Nếu theo tính toán, họ đã chạy được hai ba trăm cây số, nhưng bất kỳ căn cứ nào để tìm người sống sót không thể nào cách xa như vậy. Đừng nghĩ nhiều, căn cứ của chúng ta đã tồn tại từ lâu. Khi mới bắt đầu, chúng ta chỉ tìm kiếm người sống sót xung quanh, dần dần mở rộng đến khu vực này. Lý Long giải thích, mua đông lượng nghe xong, suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, rồi không hỏi thêm nữa. Hắn tiếp tục nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Nhưng không có gì, ngoài cảnh vật hoang vu, làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Thời gian trôi qua, bầu trời dần tối sầm lại. Đến rồi, Lý Long lên tiếng, và câu nói của hắn lập tức làm mọi người bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Bọn họ tranh nhau chen lấn, nắm lấy cửa sổ, hướng ra bên ngoài nhìn. Đã tới một nơi xa lạ, hoàn cảnh xung quanh không có vẻ u ám, có vài ngọn đèn pha chiếu sáng, xua tan bóng tối, chiếu sáng mặt đất. Cửa xe mở ra, mọi người lần lượt xuống xe, không vội vàng cũng không lộn lộ xộn. Trên mặt họ tràn đầy nụ cười, mệt mỏi, khổ sở vì một chuyến đi vất vả, nhưng cuối cùng cũng đã đến nơi mà họ mong muốn, một căn cứ, nơi mà sau này họ có thể sống yên ổn, mua đông lượng quan sát xung quanh, không biết đây là đâu, nhưng hẳn thấy rất nhiều lính gác đang quan sát và bảo vệ khu vực xung quanh, không nói đến những thứ khác, ít nhất về mặt an ninh, nơi này có vẻ khá tốt, đi theo ta, một đường sóc này chắc hẳn các ngươi cũng đói lắm, trước tiên ta sẽ dẫn các ngươi đi ăn cơm. Rồi sau đó sẽ giới thiệu về căn cứ cho các ngươi Lý Long cười tươi Dẫn họ đi về phía cơ sở Nghe vậy, mọi người đều vui mừng Chúng nào còn nghĩ ngợi về việc đây là địa điểm gì Tất cả đều hồi hả đi theo Lý Long vì ngô đông lượng vẫn muốn biết đây là nơi nào Nhưng sau một đoạn đường dài mệt mỏi Bụng hẳn cũng bắt đầu kêu réo Hắn quyết định vẫn là ăn đã rồi tính sau Khi vào trong căn cứ Họ thấy không ít người sống sót Những người này thấy Lý Long Dẫn người mới trở về Đều nở nụ cười thân thiện và nhìn họ một cách thân mật Long ca lần này lại mang về không ít người sống sót khổ sở nhỉ một người nói với Lý Long một người nói với Lý Long